Đúng lúc vào lúc này, điện thoại lại văng lên, tư dương sóc méo bia vại tay lược dùng một chút lực, nặn ra một cái hố. là một đầu là một đao xúc đầu vẫn là một đao, tư dương sóc dấm lên thật mạnh nện bước đi qua đi cầm lấy di động, mẹ. Tư mẫu, hỏi qua Phùng Du sao, nàng không trở lại đi, hôm nay cũng chưa đến, nếu không ngươi cùng nàng nói một tiếng, ngươi qua đi thế nàng cấp cao láo ra tử thiêu chút tiền giấy. Thời trẻ mai táng là đỉnh đỉnh quan trọng sự, Phùng Bảy đều có nghi thức, nhiên theo xã hội phát triển. Này đó lao tập tục dần dần trôi đi, càng ngày càng đơn giản, bất quá bảy không ở số ít, đặc biệt là trẻ tuổi. Như là phùng ra hết thể giản lược, đầu thất đều chỉ có người trong nhà tế bái, một người khách nhân cũng chưa thỉnh, đôi bảy đại khái cũng là như thế. Từ dương sóc, nàng đã về nước. Từ mẫu kinh ngạc hạ, khi nào trở về, người đứa nhỏ này như thế nào không nói sớm. Vậy ngươi muốn hay không ngày mai cùng nàng một khối đi cao ra? Lấy nhi tử thân phận đi cũng đúng không đi cũng đúng, đi đi tốt nhất. Lễ nhiều người không trách. Tư dương sóc không nghĩ vòng vò, nói thẳng, mẹ, ta cùng phùng du chia tay. Lời vừa ra khỏi miệng, tư dương sóc như chút được gánh nặng, giống như là đẻ ở ngực cự thạch bị di đi. Tư mẫu quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, thanh âm sắc nhọn, cái gì kêu các người chia tay. Tư dương sóc trầm mặc một lát. Tư mẫu, có phải hay không phùng du biết người ở bên ngoài những cái đó sự? Tâm phủ khí táo tư dương sóc gửi một tiếng. Tư mẫu khó thở, ta phía trước cùng người nói như thế nào? Làm ngươi an phận điểm an phận điểm, đừng sang bậy, ngươi khen ngược, hiện tại hảo, thọc ra cái sọn, Quay đầu lại là ngươi ba đã biết, xem hắn như thế nào giáo hơn ngươi. Được rồi tư dương sóc nghe không được những lời này, còn không phải là chia tay, ngươi đến nỗi như vậy sao? Ngươi nhưng thật ra nói nhẹ nhàng, năm đó vì việc hôn nhân này, ta và ngươi ba phí nhiều ít tâm huyết, ngươi khen ngược, một mép trên dưới một chạm vào liền hủy, chúng ta hai nhà về sau hợp tác làm sao bây giờ? Tư dương sóc, không có phùng thị. Chẳng lẽ chúng ta tư gia còn có thể phá sản không thành, chúng ta tư gia khi nào yêu cầu bọn họ phùng ra. Tư mẫu giận dữ, ngươi này nói cái gì, là việc này sao? Nhà của chúng ta là không cần cầu bọn họ, nhưng phùng du tốt như vậy điều kiện, ngươi bỏ lỡ, đi chỗ nào lại tìm, ngươi đều hai mươi mấy người, tưởng sự tính có thể hay không chu toàn một ít. So phùng ra tài sản phong phú có, nhưng là tuổi thích hợp vẫn là trong nhà con gái một, thiếu chi lại thiếu. Đặc biệt Phùng Du chính mình cá nhân điều kiện còn lấy đến ra tay, khó được sau lưng còn có chính trị tài nguyên, liền tính cao láo ra tử qua đời, nhưng là hương khói tình luôn có vài phần. Điều kiện tốt như vậy con co chinh tri tai nguyen lien tinh cao lao gia tu qua đoi nhung la huong khoi tinh luon co vai phan đieu kien tot nhu vay con dau đi đâu tìm, tư mẫu càng muốn tâm càng là nhất chịu nhất chịu đau. Tư dương sóc trong lòng kia đoàn hỏa lại nhảy đi lên, ta cũng không tin tìm không thấy. Ấn rớt điện thoại, hung hăng tạp hướng mặt đất, kiên cố di động ở trên thảm nhảy nhảy, hoàn hảo không tổn hao gì mà dừng ở tư dương sóc bên chân. Xem tư dương sóc càng thêm bốc hỏa, một chân đá văng Tư mẫu so với hắn còn tới khí Thầm mắng nhi tử không biết tốt xấu Chính mình còn không đều là vì hắn mưu tính Cưới phùng du có thể làm hắn địa vị ở tập đoàn càng thêm cung cố Hắn về sau lộ cũng sẽ càng thêm hào tẩu Này hôn tiểu tử như thế nào liền không thông cảm thông cảm nàng một phen khổ tâm Đánh hai lần vẫn là không người tiếp nghe Cuối cùng biến thành tắt máy Tức giận đến tư mẫu đem điện thoại ném ở trên sofa Ở trong phòng khách đi qua đi lại Nghĩ tới nghĩ lui Tư mẫu vẫn là quyết định trước thăm thăm Phùng Du khẩu phòng, toại lại nhặt lên di động. Đang ở xử lý công tác A ngư xem một cái di động, con cong khỏe miệng, tư phu nhân. Này xưng hô làm tư mẫu trong lòng lột bột một vàng, đem hàn huyên đều nuốt trở vào. Phùng Du à, ta nghe Dương Sóc nói các ngươi cãi nhau, này hôn tiểu tử bị chúng ta sùng hư. Tư phu nhân, không phải cãi nhau, là chia tay. A ngư sau này nhích lại gần, đôi mắt dừng ở trên màn hình máy tính. Ta đã đem đính hôn nhẫn còn có ngài đưa ta hồng bảo thạch vòng cổ trả lại Tư Dương Sóc, cũng sẽ đối ngoại tuyên bố ta cùng hắn hôn ước hủy bỏ." Tư Mẫu thanh âm mang lên vài phần vội vàng, như thế nào liền như vậy nghiêm trọng, hắn nơi nào làm không tốt, ngươi cùng ta nói, ta tới giao hôn hắn. Tuy rằng suy đoán là Nhi Tử Phong lưu sự bị Phùng Du đã biết, nhưng là không có chứng thực trước, nàng làm sao nói rõ, vạn nhất không phải, nhưng chính là không đánh đả khai. A Ngư lời ít mà ý nhiều, Tư Dương Sóc ở bên ngoài có người, hắn chính miệng thừa nhận tư mẫu ám đạo quả nhiên như thế này hôn cầu làm hắn hồi tâm đương gió thoảng bên hai hiện tại hảo bị bắt tại trận, tưởng tượng phùng du kia mắt không xa tính tình tư mẫu ra đầu tê dần trong miệng lại đầu tiên là đem tư dương sóc mắng to một đốn tư mẫu lại hòa hoán hả ngư khí phùng du ngươi yên tâm quay đầu thấy hắn ta cùng hắn ba tuyệt không sẽ khinh tha hắn hắn đây là tuổi trẻ không hiểu chuyện phạm sai lầm ta cam đoan với ngươi về sau hắn tuyệt không dám tái phạm a ngư nhẹ nhàng cười không có về sau Lúc trước đính hôn trước, ta liền đã nói trước, người vô tin tắc không lập Tư phu nhân, ta sẽ không cùng một cái người nói không giữ lời kết hôn. Tư mẫu trong lòng một đột, nàng nếu là tức muốn hụt máu, chính mình ngược lại có thể an tâm điểm. Sinh khí đại biểu để ý, nhưng nàng ngữ địa ôn hòa, phảng phất đang nói một kiện dâu riêng sự. Phung Du à, việc này là dương sóc không đúng, ngươi sinh khí là hẳn là, nhưng là này hủy bỏ hôn ước cũng không phải là việc nhỏ, rốt cuộc chúng ta hai nhà cũng không phải gia đình bình dân, ngươi xem. Như vậy đi, ngươi trước bình tĩnh bình tĩnh, quá một trận chúng ta hai nhà ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Tư mẫu nghĩ thầm, Phùng Du hiểu ý khi nắm quyền, nhưng là Phùng Viễn Bằng cùng cao lệ hoa tổng sẽ không, đặc biệt là Phùng Viễn Bằng, bọn họ hôn ước cũng không phải là bọn họ hai người sự. A ngư rắt rắt khoe miệng, không cần, ta rất bình tĩnh. Nếu ngài tưởng thông qua cha mẹ hướng ta tạo áp lực nói, thật cũng không cần, ta mẹ cực lực tán thành, bởi vì nàng cũng cảm thấy một lần bất trung trăm lần không dung. Đến nỗi ta phụ thân nói, ta mẹ đang chuẩn bị cùng hắn ly hôn, bởi vì hắn ở bên ngoài bao dưỡng tình phụ. Ngươi xem, chúng ta mẹ con chính là tính tình này, không chấp nhận được phản bội, ta mẹ đều không tiếc từ bỏ hai mươi mấy năm cảm tình ly hôn, càng đừng nói ta cùng tư dương sóc chỉ là đính hôn mà thôi. Tư mẫu khiếp sợ tột đỉnh, phùng viễn bằng có ngoại tình, cao lệ hoa thế nhưng nháo ly hôn, người sau đánh sâu vào hơn xa với người trước. Phùng viễn bằng có ngoại tình, ở nàng ngoài ý liệu tình lý bên trong. Sinh ý trong sân dụ hoặc đại, ở những cái đó không biết xấu hổ tiểu cô nương trong mắt, sự nghiệp thành công phùng viễn bằng chính là một khối thịt mỡ, có rất nhiều người tưởng nhào lên đi cắn một ngụm. Nếu không phải Cao láo ra tử quyền Cao chức trọng, nàng mới không tin phùng viễn bằng sẽ như vậy an phận. Hiện giờ nghe nói hắn có ngoại tình, tư mẫu chỉ cảm thấy quả nhiên không ra dự kiến, trên đời nào có không trộm tanh miêu. Nhưng là Cao lệ hoa phản ứng, lại hoàn toàn không ở tư mẫu dự kiến trong vòng, càng là vượt quá nàng tưởng tuong Cao lệ hoa cư nhiên muốn cùng phùng viễn bằng ly hôn Cao lệ hoa điên rồi không thành Này một phen tuổi, nữ nhi đều lớn như vậy Hiện tại ly hôn nhưng còn không phải là tiện nghi những cái đó tiểu yêu tinh Nhất quan trọng chính là Nàng lớn nhất chỗ dựa đổ Nàng từ đâu ra tự tin Tư mẫu tưởng không rõ Cao lệ hoa như thế nào sẽ phạm xuẩn Phùng du ngươi nhưng đến khuyên mẹ ngươi đừng xúc động Này mưa mưa gió gió hai mươi mấy năm đều lại đây Có cái gì khảm không qua được Tư mẫu đây là thiệt tình thực lòng thế cao lệ hoa suy xét đều mươi mấy có thể đường bà ngoại tuổi tác, lại không phải tuổi trẻ lúc ấy. Ngài hào ý, ta thay ta mẹ tâm lĩnh, nhưng là hôn nhân một ít khảm vĩnh viên không qua được, tỉ như nói bất trung. Ta bây giờ còn có sự muốn hội, tai kiến. A ngư treo lên điện thoại, trăm loại mẹ dương trăm dưỡng người, đối một ít người tới nói nam nhân ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm thật sự không coi là chuyện gì. Bị treo điện thoại tư mẫu không có sinh khí, chỉ là mở mịt mà bắt lấy di động. Mãn đầu góc đều là cao lệ hoa như thế nào sẽ bởi vì phùng viễn bằng bao dưỡng tình phụ quyết định ly hôn. Tư phụ ở bên ngoài cũng có phong lưu nợ, tuổi trẻ thời điểm nàng sẽ tìm mọi cách giải quyết này đó nữ nhân, chậm rãi mở một con mắt nhắm một con mắt, cái nào thành công nam nhân không mấy cái hồng phấn trí chí kỷ, chính mình nếu là cùng hắn xảo cùng hắn nháo, ngược lại thành toàn những cái đó hồ ly tinh. Nam nhân đều hy vọng trong nhà hồng kỳ không ngã bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, cái nào nháo cái nào liền thua. Cho nên nàng rộng lượng bao dung làm hắn hối hận áy náy làm hắn đem cái này ra đặt ở trong lòng có đôi khi cũng hận nhưng là ly hôn này hai chữ nàng không hề nghĩ ngợi quá nhưng cao lệ hoa không chỉ suy nghĩ còn làm nghĩ nghĩ tư mẫu không cấm bi từ giữa tới nước mắt rực rỡ rơi xuống đến nỗi vì cái gì thương tâm tư mẫu chính mình đều nói không rõ không chỉ phùng mẫu cảm thấy cao lệ hoa ly hôn quá mức xúc động không ít người nghe nói lúc sau phản ứng đầu tiên cũng là cao lệ hoa khi đến mất đi lý trí chẳng sợ những người này đã biết Phùng Viễn bằng không chỉ trường kỳ bao dưỡng tình phụ, còn có một cái cùng Phùng Du cùng năm chỉ nhỏ 6 tháng tư sinh tử. Chẳng sợ thế kỷ 21, một mặt khuyên giải không khuyên ly tư tưởng ở một ít nhân tâm còn ăn sâu bén rễ, may mắn người như vậy dần dần ở giảm bớt. A Ngư an sau ben de may man nguoi nhu nén giận cao lệ hoa, "Mẹ, biết rõ bên kia làm ghê tởm sự còn khuyên giải này mấy cái, không phải xuẩn chính là hư, hoặc là lại xuẩn lại hư, còn tự cho là thành thủ, ngươi hoàn toàn không cần thiết để ở trong lòng." Ngươi ngẫm lại, khuyên giải này mấy cái Nào mấy cái là dựa vào chính mình năng lực quá tốt. Tâm phiền ý loạn cao lệ hoa theo A ngư nói đi xuống tưởng, thật đúng là, không một cái là dựa vào chính mình bản lĩnh một mình đảm đương một phía, không phải dựa cha mẹ chính là dựa trợ phu. A ngư buông tay, kia cần gì phải để ý bọn họ lời nói, chúng ta đến nghe chân chính thành thục người nói, như là Trần Gia Gia hứa A di bọn họ, bọn họ nhưng đều là duy trì chúng ta. Mấy ngày nay, A ngư ở trong đại viện xoay vài vòng, trang thảm bán đáng thương. Phùng Du hơn phân nửa thời gian ở phùng lao gia tử dưới gối quá, có thể nói là tại đây trong đại viện lớn lên, lại bởi vì lớn lên xinh đẹp thành tích hảo, thực thảo trưởng bối thích, rất có nhân duyên. Người đều là đồng tình kẻ yếu, ở công thành danh tội Phùng Viễn Bằng trước mặt, Phùng Du cùng Cao Lệ Hoa mẹ con chính là kẻ yếu. Cao láo gia tử vừa đi, bắt nháo sự liền tuân ra tới, cũng không phải là khi dễ người hai mẹ con không có dựa vào, Phùng Viễn Bằng đắc y vinh váo lộ ra đôi cáo, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân ở đâu đều thảo người ngại. A ngư chiếm nhân tình lại chiếm lý còn ở vào nhược thế địa vị, dễ như trở bàn tay câu này đó trưởng bối đồng tình, làm cho bọn họ bất mãn phùng viễn bằng. A ngư không trông cậy vào bọn họ, vì thế cao lệ hoa mẹ con xuất đầu chuyên môn nhằm vào phùng viễn bằng. Này không hiện thực, phùng viễn bằng cũng không phải có thể tùy tiện đắn đo tiểu lâu la. Nhưng chỉ cần này đó đại lao ở chuyện nhỏ không tốn sức gì trong phạm vi nói nói mấy câu hoặc là tạm một tạm phùng viễn bằng, liền đủ phùng viễn bằng uống một hồ, liền lấy tố trước tài sản bảo toàn tới nói. Cao Lệ Hoa cùng Phùng Viễn bằng danh nghĩa tài sản ở pháp quy cho phép điều kiện hạ bằng mau tốc độ lớn nhất trình độ đông lại, bao gồm Phùng Viễn bằng rời đi đi ra ngoài bộ phận tài sản, ở đệ trình tương quan chứng cứ sau cũng bị đông lại để tránh rời đi. Tài sản đông lại hiệu quả dựng sào thấy bóng, Phùng Viễn bằng bị mấy cái cổ đông hồ nào đến đầu đau muốn nứt ra, đối Cao Lệ Hoa hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cao Lệ Hoa đây là liều mạng lưỡng bại câu thương cũng không cho hắn hảo quá. Chính mình tưởng cùng nàng thương lượng, nhưng là nàng căn bản không tiếp chính mình điện thoại. Người ở trong đại viện, chính mình cũng vào không được. Cao lệ hoa chỉ thông qua tề luật sư truyền lời, hoặc là đồng ý nàng tài sản phân cách phương án, bằng không liền chậm dãi thư kiện. Vừa mới chấn an một cái cổ đông phùng viễn bằng tức giận đến quang di động, dùng sức kéo kéo cà vạt, làm hắn thỏa hiệp, nói đảo nhẹ nhàng, kia chính là mấy tỷ tài sản, đổi hắn, hắn bỏ được sao. Nhưng nếu là vẫn luôn như vậy kéo xuống đi, công ty vận chuyển chịu trở, mở phiên tòa lúc sau, khẳng định sẽ bị đưa tin. Hiện tại này đó truyền thông liền cùng cá mập dường như, hỏi đến một chút mùi tanh, mấy chục giang ngoại đều có thể nghe thấy. Bốn phía đưa tin, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng hắn cá nhân hình tượng, tiến tới lan đến công ty giá cổ phiếu. Hai bên cái nào tổn thất lớn hơn nữa, hiện tại hắn thật đúng là đánh giá không ra. Phùng Viễn bằng ánh mắt lập lòe, hắn cũng không tin cao Lệ Hoa không đau lòng tổn thất tài sản, bằng không làm gì công phu sư tử ngoạng. Đây là một hồi đánh cờ, đoan xem ai tâm lý phòng tuyến trước hòng mất. Phùng Viễn bằng thật sâu hít một hơi ồn ổn, ổn tâm thần gọi điện thoại cấp bằng hữu trước mượn một bút tư kim điền mắc mưu hạ lỗ thủng không thiếu được lại bị đối phương hỏi cập ly hôn một chuyện lao phung a ngươi lần này chơi cũng quá lớn phùng viễn bằng mặt đen hắc đánh cái ha ha bóc qua đi huyển chuyển nói ra ý đối phương lại nói gần nói xa cuối cùng nói kim ngạch thật lớn hán dịch không ra nhiều nhất một ngàn vạn đối phương cũng là sờ không chuẩn phùng viễn bằng có thể hay không như vậy suy sụp ly hôn kiện tụng đánh thượng mấy năm đều có khả năng vẫn luôn đánh tiếp Phùng Thị tương lai khó mà nói. Thả việc này một náo, Phùng Viễn bằng thanh danh ở trong vòng liền có chút không dễ nghe. Bao dưỡng tình phụ dưỡng Tư Sinh Tử không ít, nhưng là Phùng Viễn bằng theo chân bọn họ tình huống này không quá giống nhau, hắn là dựa vào lão bà làm giàu, hắn khác ngược, Tư Sinh Tử cùng trong giá thú nữ nhi một cái số tuổi, chẳng sợ Tư Sinh Tử tiểu cái mười tuổi, đều phải dễ nghe không ít. Phùng Viễn bằng việc này làm quá không chú ý ngươi gặp nạn, ta kéo ngươi một phen, ngươi chưa chắc báo đáp ta, đối phương không dám mạo hiểm như vậy nhưng là lại không hảo làm tuyệt làm việc lưu một đường ngày sau hảo gặp nhau tức giận đến phùng viễn bằng tưởng tạp điện thoại cơ vận vận khí hắn nhịn xuống cũng không chịu này của an xin treo lên điện thoại giận không thể át phùng viễn bằng nhịn không được đánh bay trên bàn văn kiện vương bắt đảng, phía trước một ngụm một cái hảo đại ca hắn còn không có bại đâu liền bắt đầu trở mặt không biết người gió chiều nào theo chiều ấy ngoạn ý nhi dùng sức thở hồn hển mấy khẩu khí thô phùng viễn bằng đánh cấp một cái khác bằng hữu một vòng điện thoại đánh hạ tới sắc mặt trở nên cho đen đáy nổi giống nhau túm lên điện thoại cơ liền tạp đi ra ngoài lúc này một khác đài nội tuyến điện thoại vang lên bạo nộ phùng viễn bằng âm u mà nhìn chằm chằm điện thoại trong mắt thiêu hai luồng hỏa không nghĩ lý nhưng là lại sợ bỏ lỡ chuyện quan trọng cuối cùng chỉ có thể tức muốn hộp máu mà tiếp lên trợ lý trầm ồn thanh âm truyền tiến trong hai chủ tịch có ngài quốc tế đăng ký tin phùng viễn bằng nơi nào gửi tới ai nước mỹ cốc nhã bình nữ sĩ trợ lý không cấm có chút bắt quái Hai ngày này hắn cũng nghe tới rồi một ít tin đồn nhảm nhí, nghe nói chủ tịch ở nước Mỹ dưỡng một cái tình phụ sinh nhi tử. Hiện tại thu được một phong từ nước Mỹ gửi tới, gửi kiện người vẫn là nữ nhân, không cấm suy nghĩ bậy bạ. Phùng Viễn Bằng trong lòng nhảy dựng, tiến bảo. chương 109 bá tổng vị hôn thêm 10. Đẩy cửa mà vào chu trợ lý mặt không đổi sắc, phảng phất không có thấy đẩy đất hốn độn, Hắn dường như không có việc gì mà cầm đăng ký tin đi hướng mặt mang giận tái đi Phùng Viễn Bằng phùng viễn bằng nghi hoặc nhìn chu trợ lý trong tay rất có điểm độ dày đăng ký tin cốc nhã bình như thế nào sẽ cho hắn gửi đồ vật hắn ngàn dặn do vạn dặn do quá nàng không cần tìm việc nhi mấy năm nay nàng cũng nghe lời nói thực chưa từng có cho hắn chọc quá không cần thiết phiền thoái khó hiểu phùng viễn bằng tiếp nhận đăng ký tin méo méo suy đoán bên trong đồ vật rời đi chu trợ lý ra văn phòng đóng cửa lại đại tung một hơi ở bên trong đại khí cũng không dám ra theo lão bản nhiều năm như vậy còn trước nay không gặp hắn như vậy thất thu quá ngắm lại trước mắt công ty phiên thoái, nghĩ lại bên ngoài đồn đại vớ vẩn đảo, cũng có thể lý giải lão bản vì cái gì như thế táo bạo. Hiện tại thế cục đối lão bản chính là đại đại bất lợi. Phùng Viễn Bằng mở ra đăng ký tin, mấy chương ảnh chụp bay ra, rất ở bàn làm việc thượng. Phùng Viễn Bằng đồng tử trợn co rút lại, khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên, đáy mắt tụ tập khởi bàng bạc tức giận, dường như mãnh liệt thủy triều lôi cuốn lệnh nhân tâm giật mình lực lượng. Hắn dùng sức đem bên trong đồ vật toàn bộ quăng ra tới từng chương ảnh chụp nằm xoài trên bàn làm việc thượng hình thành thật lớn thị giác đánh sâu vào mỗi một chương trên ảnh chụp đều là cốc nhã bình dục nghiệm mọc lan tràn mặt trên mặt biểu tình mảy may tất hiện động tình hưởng thụ xa vào cùng với vân gia rõ ràng tràn ngập lực lượng thuộc về nam nhân sống lưng van ra ro rang tran ngap luc luong thuoc ve nam nhan song lung canh tay tuy rằng không có lộ mặt nhưng là chỉ bằng vào khối này thân thể liền tưởng tượng đối phương nhất định là cái anh tuấn tuổi trẻ lại cường tráng nam nhân mỗi một chương ảnh chụp giống như là một cái bàn tay hung hăng ném ở trên mặt hắn phúng viễn bằng trên trán gân xanh bạo khiêu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ảnh trụt trong mắt hàm chứa mưa rền gió dữ hàm răng đều cắn đến khanh khách rung động từ giang phùng nhảy ra hai chữ tiện nhân cứ nhiên dám phản bội hắn ở bên ngoài dưỡng tiểu bạch kiểm phúng viễn bằng nắm chặt nắm tay ngực lúc lên lúc xuống phát ra trầm trọng tiếng hít thở đột nhiên rác ngực quạt đau giống như hồng hoang nhiệt lưu bỗng nhiên hướng tập trái tim phúng viễn bằng liền rác đầu váng mắt hoa tứ chi vô lực một đầu thua tại bàn làm việc thượng phúng viễn bằng hoảng sợ co rút lại đồng tử bản năng cầu sinh làm hắn buộc phát ra xưa nay chưa từng có phản ứng ở hoàn toàn ngất xịu đi dùng cuối cùng sức lực ở điện thoại ấn xuống phím cho chuyện nửa người trên nháy mắt từ bàn làm việc thượng hoạt đến trên mặt đất chủ tịch chu trợ lý cung kính mà kêu một tiếng cùng lúc đó nghe thấy một đạo đội đội trầm đục giống như là trọng vật quăng ngã trên mặt đất đợi chờ không thấy đối diện có phân phó chu trợ lý lại kêu một tiếng chủ tịch vẫn là không người trả lời chu trợ luc đo nghe thay mot đao độn độn tram không cấm đề đề tâm Đây là tình huống như thế nào? Lại kêu một tiếng, vẫn là không có đáp lại, cái này chú trợ lý ngồi không yên, căng ra đầu nói, chủ tịch, ta đây vào được. Vẫn cứ không có phản ứng, trong lòng không đế chú trợ lý đứng lên, đi hướng văn phòng chậm rãi mở cửa, liền thấy phùng viễn bằng vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, sắc mặt bầm tím. Chủ tịch. Chú tich chu trợ lý đại kinh thất sắc, một bên buôn qua đi một bên tề, tiểu liễu, đánh 120. Chạy tới chú trợ lý không dám tự tiện di động phùng viễn bằng, không dậu đổ bìm leo sai mắt gian liếc đến bên cạnh ảnh chụp tâm niệm thay đổi thật nhanh gian ý thức được cái gì sau lưng tiến vào bí thư liêu hướng điện thoại kia đầu tiếp tuyến viên hội báo tình huống cũng thấy được ảnh chụp ngự khí một đốn dây lát khôi phục như thường hô hấp chu trợ chắc tim đập hô hấp chu trợ lý vội làm theo một trác tim đập gần như không thể nghe thấy tiếp tuyến viên lập tức chỉ đạo bọn họ tiến hành trái tim ấn cùng hô hấp nhân tạo trái tim sậu đình người bệnh chính là ở cùng tử vong thi chạy chờ xe cứu thương tới giao kim châm sớm lạnh đấu có thể làm được đồng trợ cùng đồng bí đều không phải đơn giản người tuy rằng hoảng loạn lại không loạn chấn định mà y theo chỉ huy tiến hành cứu rút tư cập chủ tịch quán tới hảo mặt mũi chu trợ lý còn bay lên không đem rơi rụng trên mặt đất ảnh chụp thu hồi tới hơn nữa ý bảo bí thư liếu quản được miệng thàng đến cấp cứu nhân viên đến chu trợ lý cùng bí thư liếu thật mạnh phun ra một hơi rốt cuộc có rảnh tưởng mặt khắc sự nếu là phùng viễn bằng truyền nguy thành an bọn họ chính là đại công thần chẳng sợ ly hôn quan hệ đánh thua gầy chết lạc đà cũng so mã đại tiền đồ một mảnh quang minh nhưng nếu là phùng viễn bằng một ngủ không dậy nổi một đời vua một đời thần đặc biệt người thừa kế rõ ràng cùng nàng lao tử không đối phó bọn họ này đó lao thần tiền đồ đã có thể như gió trung phiêu nhứ phù hộ chủ tịch cắt nhân thiên tướng hai người tự đáy lòng cầu nguyện ố lạp ố lạp xe cứu thương chở bất tỉnh nhân sự phùng viễn bằng đi trước bệnh viện lưu lại nhân tâm hoảng sợ công nhân công ty vốn chính là nhân tâm hoảng sợ hiện tại chủ tịch lại bị xe cứu thương lôi đi không có người tâm phúc tức khắc nhân tâm di động, lão ông thấy tình thế không tốt, lén lút chạy đến trong một góc cấp Cốc nhã bình gọi điện thoại. cấp nhã bình thâm đến lão Bản niềm vui, còn có cái thái tử ra, xem lão bảng kia hiếm lạ kính, tám chín phần mười là muốn tổng thể công ty, lão vương mừng dỡ ôm cái đuôi, còn có thể kiếm cái khoản thu nhập thêm. ở vùng viễn bằng đi tranh quỷ môn quan đảo quanh này đường khẩu, cấp nhã bình đang ở phao nước cắm tám, tâm tình xưa nay đuong khau coc từng có rồi dám, nửa là hưng roi ram nửa là phẫn hận. cao hứng chính là, lão ông nói cho nàng. Cao lệ hoa muốn cùng Phùng Viễn bằng ly hôn, không phải hư trương thanh thế. Cao lệ hoa tới thật sự, đã khởi tố ly hôn. Phùng Viễn bằng đã thu được lệnh truyền, tháng sau mở phiên tòa. Nàng rốt cuộc được đến ngày này, mấy năm nay nàng không phải không nghĩ tới tìm tới Cao lệ hoa ngả bài, nhưng là e ngại Cao gia lão nhân kia, chỉ dám suy nghĩ một chút. Nếu là nàng thật đi tìm Cao lệ hoa, Phùng Viễn bằng có thể xé nàng. Hiện tại hảo, Cao gia lão nhân đã chết, Cao lệ hoa không có chỗ dựa, còn tính Cao lệ hoa có điểm cốt khí không chết khất bạch lại bái Phùng Viễn bằng không buông tay. Cao lệ hoa tưởng ly hôn, đó là không thể tốt hơn. Lần trước Phùng Viễn bằng lại đây, chính mình nói bóng nói gió quá hắn khi nào ly hôn cho bọn hắn mẫu tử một cái danh phận. Phùng Viễn bằng nói làm nàng ẩn ẩn cân nhắc quá mùi vị tới, này nam nhân tưởng nhận nhi tử là thiệt tình, nhưng là cho chính mình danh phận lại là chưa chắc, người vợ Tào Khang không thể bỏ, hắn không nghĩ bị người chọc cuộc sống. Kia chính mình tính cái gì, nàng mười mấy tuổi liền cho nàng. Này hai mươi mấy năm không danh không phận mà đi theo hắn, còn cho hắn sinh duy nhất như tử, chẳng lẽ hắn tính toán làm chính mình cả đời đương cái thượng không được mặt bàn tình phụ. Sao có thể, liền tính không có này vừa ra, nàng cũng sẽ làm Cao Lệ Hoa làm người ngoài biết bọn họ tồn tại, bước cho phùng viễn bằng ly hôn. Hiện giờ Cao Lệ Hoa chủ động yêu cầu ly hôn, nhưng thật ra tỉnh nàng phiền thoái. Chỉ là nữ nhân này thế nhưng tưởng phân đi phùng viễn bằng 3 phần tư gia sản, đây là cốc nhã bình phẫn hận địa phương phùng gia giang sơn đều là phùng viễn bằng một tay một chân dốc sức làm xuống dưới cao lệ hoa nàng một cái ngồi mát ăn bắt vàng nữ nhân rửa vào cái gì lấy đi đầu to cao lệ hoa lấy đi đầu to kia rơi xuống nhà nàng phùng khải trong tay nhưng không phải thiếu nàng nhi tử mới là phùng gia người thừa kế duy nhất nàng muốn đánh điện thoại hỏi một chút phùng viễn bằng nhưng nghe lão hôn ý tứ bởi vì cao lệ hoa duyên cớ công ty hằng ngày kinh doanh đều đã chịu ảnh hưởng nhưng là lại sợ chọc phùng viễn bằng không cao hứng rốt cuộc ly hôn nguyên do là nàng phùng viễn bằng hiện tại chính sức đầu mẻ chán một cái không hảo liền giận chó đánh mèo chính mình cốc nhã bình nhịu nhữ mày phẫn hận chi tình áp quá hưng phấn dựa theo quốc nội pháp luật li hôn Khi, cao lệ hoa ít nhất có thể phân đi một nửa tài sản bởi vì phùng viễn bằng là sai lầm vương còn có thể đa phần một ít so với bọn hắn còn nhiều kết quả là phùng du cái này nữ nhi ngược lại so phùng khải đứa con trai này còn nhiều nào có như vậy đạo lý hoàng thần gian nghe thấy bên ngoài di động vang lên cốc nhã bình nhất thời mặc kệ Ngay sau đó máy bản cũng đi theo vang lên tới, rất có không đả thông thể không bỏ qua tư thế. Cốc Nhã Bình phủ thêm áo tắm dài, không kiên nhẫn mà đi ra ngoài, vừa thấy điện báo biểu hiện, Cốc Nhã Bình tinh thần rung lên, thật muốn đánh trở về, điện thoại liền vào được. Chủ tịch cơ tim tắc nghẽn, té xỉu. Lao ông lòng nóng như lửa đốt. Cốc Nhã Bình trinh lăng hạ, sắc mặt bà trắng, sợ tới mức thanh âm đều ở phát run, Lao Phùng hiện tại tình huống như thế nào, hắn có khỏe không? Lao Bông. Mới vừa bị 120 tiễn đi, tình huống giống như không được tốt. Cốc Nhã Bình tâm hoảng ý loạn, ngươi nhìn kỹ, có tình huống ngươi tùy thời cho ta gọi điện thoại. chợt cấp Phùng Khải gọi điện thoại, ngón tay khẩn trương mà rào điện thoại thẳng, cơ tim tắc nghẽn, này nếu là sợ bóng sợ gió một hồi còn hảo. Vạn nhất Lao Phùng có bất chắc gì, bọn họ hai mẹ con nhưng làm sao bây giờ? Bọn họ đấu đến quá cao lệ hoa mẹ con sao? Đấu, đấu, Cốc Nhã Bình lòng nóng như lửa đốt mà cùng nhi tử nói hạ đại khái tình huống Lập tức hai người quyết định chạy nhanh mua vé máy bay về nước. Ngay sau đó Cốc Nhã Bình lại gọi điện thoại cấp Phùng Lao Thái, Lao Thái thái khẳng định là đứng ở bọn họ bên này. Phùng Lao Thái sợ tới mức ba hồn sáu phách chạy một nửa, ai nha má ơi kêu to, bắt lấy di động liền ra bên ngoài chạy. Hào một hồi luống cuống tay chân, hai hùng khiếp vĩa Cốc Nhã Bình nhịn không được chắp tay trước ngực, giật thượng đế quan âm Bồ Tát như tới niệm một hồi, Lao Phùng còn chưa tới năm mươi, khẳng định sẽ không có việc gì xe cứu thương nội chu trợ lý nhìn nhìn mang hô hấp cháo phùng viễn bằng trong lòng không cái đế đột nhiên nhớ tới làm phẫu thuật yêu cầu người nhà ký tên nhưng ở cái này trong thành thị lao bản người nhà chỉ còn lại có sắp bị thẩm vấn công đường cao lệ hoa mẹ con chu trợ lý chỉ có thể căng ra đầu gọi điện thoại cấp cao lệ hoa ngẫu nhiên cao lệ hoa liên hệ không đến phùng viễn bằng sẽ tìm hắn cho nên hắn có cao lệ hoa điện thoại cao lệ hoa đang ở giúp a ngư thu thập đồ vật mở phiên tòa vào tháng sau a ngư không chuẩn bị háo ở quốc nội Anh quốc bên kia nàng còn có một đống sự muốn nội, nàng chính là phải làm bá đạo nữ tổng tài người. Mà Cao Lệ Hoa cảm thấy nữ nhi là đi đi học, ngươi yên tâm qua đi, ta nơi này không có việc gì, có ngươi cậu mợ ở, còn có nhiều như vậy thân thích bằng hưu hỗ trợ. A ngư đắp Cao Lệ Hoa bả vai, mẹ, có việc ngươi cho ta gọi điện thoại liền tính Cao Lệ Hoa không nói những người khác cũng sẽ nói cho nàng, cho nên nàng đi yên tâm, lại đây cũng liền mười mấy giờ sự. Ta có thể có chuyện gì? Nói chuyện. A ngư nghe được tin tức nhắc nhở âm, túi đầu nhìn thoáng qua. Nữ trang đại lão, đăng ký tin biểu hiện ký nhận mặt dễ thương. A ngư cũng cười, mẹ, bên kia thu được những cái đó ảnh chụp. Này một trận cao lệ hoa buồn bực không vui, bị hai mươi mấy năm bên gối người phản bội đau xót, nơi nào là như vậy dễ dàng là có thể khép lại. Có đôi khi vui sướng đến thành lập ở người khác thống khổ thượng, gậy ông đập lưng ông. Làm phùng viễn bằng cũng nếm thử bị đặt ở trong lòng hai mươi mấy năm người phản bội là cái tư vị hoặc nhiều hoặc ít có thể giảm bớt cao lệ hoa đau sốt sửa sang lại quần áo cao lệ hoa động tác một đốn quay đầu lại nhìn a ngư a ngư không nhanh không chậm mà nói hắn lúc này sợ là khí điên rồi đả kích một cái ngay sau đó một cái đánh úp lại có thể đem người đánh sập bằng không vì cái gì nàng vẫn luôn gạt thôi học sự tính toán chờ phản bội đau sốt đổi đi qua lại nói chính là sợ tính cao lệ hoa không chịu nổi một người thừa nhận năng lực là hữu hạn ly hôn thanh danh rơi xuống đất công ty kinh doanh không thuận Này đó phiền thoái rảo đến phùng viễn bằng trật vật bất kham, nhưng là xem hắn phản ứng, còn ở hắn thừa nhận trong phạm vi, phùng viễn bằng có thể hôn cho tới hôm nay đo phien thoai rao đen phung vien bang chat không chỉ dựa vào cao lao gia tử, chính mình vẫn là có vài phần năng lực. Vậy ở hắn hậu viện phong thượng một phen hỏa, ở một mức độ nào đó mà nói cốc nhã bình phùng khải mâu tử là phùng viễn bằng yên lặng cảng tranh gió, là hắn phía sau đại bản doanh, tuy rằng gấp cái gì đều không thể rút, lại có thể an ủi duy trì phùng viễn bằng. Hiện tại, an ủi biến thành đà kích. Vẫn là nam nhân nhất không thể chịu đựng non xanh, càng là tự cho là đúng nam nhân càng vô pháp chịu được. Đối ngoại muốn cùng các nàng phân cao thấp, đối nội thu thập chính mình lao tình nhân, bảo bối tư sinh tử sợ là cũng sẽ trở nên không đựng. bằng có thể bị tức giận đến dối loạn một tấc vương mất tiêu chuẩn, vậy không thể tốt hơn, không thể cung cấp đối phương thêm thêm phiền phân phân thần. Là đến khí điên rồi, tức chết rồi mới hảo. Cao thap đoi noi thu thap chinh minh lao tinh nhan bao boi tu sinh tu so la cung se tro nen khong vua mat len neu la phung vien bang co the bi tuc gian đen roi loan mot tac vuong mat tieu chuan vay khong the tot hon khong the cung cap đoi phuong them them phien phan phan than la đen khi đien roi tuc chet roi moi hao cao le hoa hoán hận nói, cái này hắn nên biết chính mình trong lòng là cái cái gì tư vị còn có mặt mũi cầu hòa làm chính mình tha thứ, có bản lĩnh hắn tha thứ cốc nhã bình đi, khả năng sao, sao có thể? Chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Đúng lúc vào lúc này, Cao Lệ Hoa nhận được chu trợ lý điện thoại, xem một cái màn hình xem một cái a ngư. Chu trợ lý, a ngư nhướng mày. Cao Lệ Hoa chuyển được điện thoại, trinh lăng một lát, biểu tình trở nên thập phần vi diệu. Nhĩ tiêm a ngư biểu tình cũng cổ quái hạ, Cao Lệ Hoa là ngôn linh không thành. Chương bá tổng vị hôn thê 11 người trong nước thích trên bàn tiệc mặt nói sinh ý phùng viễn bằng một đường như vậy uống qua tới cho đến ngày nay lấy hắn địa vị không bao nhiêu người yêu cầu hắn bồi rượu nhưng hắn bản nhân lại là cái rượu ngon có không nhỏ rượu nghiện mấy năm nay cao lệ hoa cùng phùng du cũng không thiếu khuyên quá hắn nhưng hắn một con lô hai tiếng một con lô thai ra uống vài hạng chỉ tiêu dị thường hắn khỏe mạnh sớm đã sáng lên đèn đỏ tiến vào nối góp tới phiền thoái làm phùng viễn bằng đầu tiêu ngạch lạn cuộc sống hàng ngày không thuận cốc nhã bình phản bội trở thành áp công lạc đà cọm dơm cuối cùng Phùng Viễn Bằng ầm ầm ngã xuống. Đối lập dưới, kiếp trước Phùng Viễn Bằng đã có thể hạnh phúc nhiều, xôi gió xôi nước, vững vàng nắm giữ thế cục. Lớn nhất đả kích chính là Phùng Khải bỏ tù, nhưng là câu lưu, khởi tố, thẩm tra xử lý, hình phạt dài đến một năm. Phùng Viễn Bằng có chuẩn bị tâm lý, không giống hiện tại toàn bộ đánh út lại, đột nhiên không kịp phòng ngừa, nửa điểm chuẩn bị tâm lý đều không có. Thật lại nói tiếp, Phùng Du bị giả Lâm Na đâm chết nhưng thật ra ngoài ý liệu. Không biết ở Phùng Viễn Bằng trong lòng có đủ hay không cách đả kích hai chữ. A Ngư trong lòng cười nhạt. Phùng Viễn Bằng có này kết cục trừng phạt đúng tội, nhưng trên mặt lại không hảo biểu lộ quá mức, rốt cuộc nàng hiện tại là Phùng Viễn Bằng nữ nhi, quá mức máu lạnh, chính là Cao Lệ Hoa cũng là muốn kinh hãi. Nếu không ngươi đi xem đi. Cầm di động Cao Lệ Hoa ra đối A Ngư nói như vậy. Nghe thấy Phùng Viễn Bằng cơ tim tắc nghẽn bị đưa hướng bệnh viện tin tức, trong nháy mắt kia, hai mươi mấy năm cảm tình chiếm cứ thượng phong, Cao Lệ Hoa trong lòng phát hận. Nhưng là thực mau, nàng lại nghĩ tới phùng viễn bằng là vì cái gì tâm lạnh hắn là vì cốc nhã bình. Vừa mới sinh ra lo lắng lập tức như tan thành mây khói, bọn họ phu thê đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Hắn bởi vì nữ nhân khác tức giận đến chết khiếp chính mình còn muốn đi quan tâm hắn, nàng mới không phạm tiện. Nhưng mà nữ nhi lại bất đồng, cha mẹ chi gian lại như thế nào nháo mâu thuẫn, cha con huyết thống bại ở đằng kia, nữ nhi nếu là thờ ơ, chuyến ra đi là phải bị người chọc cổ sống mang máu lạnh. Đạo lý A ngư tự nhiên hiểu. Toại lên tiếng hảo bọn họ cùng phùng viễn bằng chi gian còn có dư luận đánh giá dư luận quan hệ sau lưng một ít người thiên hướng hờ hững rõ ràng bọn họ có lý cục diện ngược lại biến thành nàng đối lý đi xem cũng không sao phùng viễn bằng này một ngã vào nàng ngoài ý liệu nàng đến căn cứ thân thể hắn tình huống điều chỉnh mặt sau kế hoạch a ngư rời đi sau cao lệ hoa cũng không có giúp nữ nhi thu thập hành lý tâm tình ngồi ở trên giường ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ ngô đồng thụ trong lòng cái gì tư vị đều có lại không thể nói tới Nửa ngày nặng nghề than ra một hơi A ngư không nhanh không chậm mà lái xe đi trước nhân dân bệnh viện Cân nhắc cục diện Nếu là phùng viễn bằng không lập di trúc Từ tài sản góc độ tới nói Phùng viễn bằng đã chết so tồn tại hảo Thưa kiện, bọn họ chưa chắc có thể bắt được 3 phần 4 tài sản Hắn vừa chết, bọn họ tuyệt đối có thể bắt được 3 phần 4 Cao lệ hoa có thể phân đi một nửa Dư lại kia một nửa thuộc về phùng viễn bằng di sản Cao lệ hoa, nàng cùng phùng lao thái Còn có phùng khải đều phân. Thời buổi này. Tư sinh tử cùng trong giá thú tử có được ngang nhau quyền kế thừa. Đã có thể như vậy đã chết, giống như có điểm quá tiện nghi Phùng Viễn Bằng. Nếu là lập có di trúc, tam chín phần mười là Phùng Khải, vậy ghê tầm người. Phùng Viễn Bằng bị đưa đến bệnh viện, đợi mệnh bác sĩ vây quanh đi lên đẩy hắn tiến vào phòng cấp cứu. Chu trợ lý dùng sức phun ra một hơi, sờ sờ kinh hoàng trái tim, cảm thấy chính mình đều phải tâm lạnh liền ở tới trên đường, lao bản tim đập sậu ngừng một lần, may mắn ở cấp cứu nhân viên cứu giúp hạ sống lại chu trợ Thông chi chủ tịch người trong nhà sao. Bí thư liễu lược trầm vài bước, nàng không có theo xe cứu thương tới, là chính mình lái xe theo tới. Chu trợ lý, trên đường ta cấp phu nhân gọi điện thoại, phu nhân nói tiểu thư sẽ qua tới. Bí thư liễu ngẩn người, chỉ cần có người tới liền hảo, thực sự có cái cái gì bọn họ này đó cấp dưới cũng gánh vắc không dậy nổi cái này trách nhiệm. Ai là người bệnh người nhà? Một người hộ sĩ vội vàng vội đi tới. Chu trợ lý, người nhà ở tới rồi trên đường. Vậy các người cùng người bệnh cái gì quan hệ? Chu trợ lý, hắn là chúng ta lão bản. Chạy nhanh gọi điện thoại cấp người nhà, người bệnh tình huống nguy cấp, cần thiết lập tức phải làm giải phẫu. Khám gấp không thể so mặt khác, đưa người bệnh mất đi ý thức lại không có người nhà ở đây, chủ trị bác sĩ có thể đưa ra chữa bệnh xử trí phương án, ở lấy được chữa bệnh cơ cấu người phụ trách hoặc là bị trao quyền người phụ trách viên phê chuẩn sau thực thi. Nga Nga! Chu trợ lý vội vàng gọi điện thoại cấp A Ngư. A ngư biết cấp cứu cơ chế, tội nói, hết thể đều nghe bác sĩ kiến nghị, ngươi có thể thay ta thêm liền ký, ta mau chóng đổi tới. Chu trợ lý, tốt, tiểu thư, A ngư đến bệnh viện khi, Phùng Viễn Bằng còn ở phòng cấp cứu. Chu trợ lý cùng bí thư liêu tức khắc gan an tâm, đi lên thuyết minh tình huống, Phùng Viễn Bằng đang ở làm trái tim cái giá giải phẫu, tình huống không quá lạc quan. A ngư nội tâm không hề gợn sóng, trên mặt nhưng thật ra hợp với tình hình mà lộ ra vài phần khẩn trương sầu lo chi sắc. Một bên láo hông chạy nhanh cấp cốc, cốc Nhã Bình đã phát một cái tin nhắn, báo cho nàng Cao Lệ Hoa không có tới, chỉ tới A Ngư. Cốc Nhã Bình đang ở trong nhà một bên thu thập đơn giản hành lý một bên chờ đợi Phùng Khải trở về. Tuy rằng trường học rời nhà không xa, nhưng là Phùng Khải vẫn là lựa chọn trọ ở trường. Nhận được tin nhắn trong lòng thoáng vui vẻ, quay đầu lại lao ông chay nhanh cap coc nha tỉnh, biết Cao Lệ Hoa không có tới, khẳng định thất vọng buồn lòng. Bất quá bọn họ đều nháo đến ly hôn này một bước, thất vọng buồn lòng hay không cũng không quan trọng. Có không suy nghĩ một hồi, rốt cuộc chờ đến nôn nóng bạn phần phùng khải, hai mẹ con bất chấp thảo luận, lập tức chạy tới sân bay. A ngư liếc liếc mắt một cái là hư ông biết hắn là cốc nhã bình nhận tuyến, nghĩ đến cốc nhã bình đã ở tới rồi trên đường, chu trợ lý, thông chi quá quê quán bên kia sao. Cốc nhã bình liền giao cho láo thái thái xử trí đi, ái tử như mạng lao thái thái nhưng không được ăn tươi nuốt sống cho hắn đội non xanh, còn đem nàng bảo bối nhi tử tức giận đến nửa chết nửa sống cốc nhã bình. Chu trợ lý gật đầu. Lao thái thái bọn họ đã ở tới rồi. A ngư gật đầu, ta phụ thân hắn như thế nào sẽ đột nhiên tâm lạnh. Chu trợ lý biểu tình tức khắc không được tự nhiên hạ, chủ tịch gần nhất cảm xúc vẫn luôn không được tốt. A ngư híp híp mắt, lạnh lung nói, ý của ngươi là ta cùng ta mẹ tạo thành. Ngay hiểu lầm, ta sao có thể có ý tứ này. Chu trợ lý vội nói. A ngư gửi cười một tiếng, đi đến một bên chờ đợi, lơ đắng mà liếc liếc mắt một cái bên cạnh bí thư liếu. Trung gian A ngư nhận được vài cái phùng ra người đánh tới điện thoại, đều là hỏi phùng viễn bằng tình huống, còn có hỏi cao lệ hoa có ở đây không, vừa nghe không ở lời nói liền không dễ nghe lên, A ngư trực tiếp quải rớt, kéo vào số đen. Còn có phùng lao thái, phùng lao thái nghe xong cốc nhã bình nói, mới biết được cao lệ hoa muốn cùng bảo bối nhi tử ly hôn, cao lệ hoa còn tưởng phân đi nhi tử hơn phân nửa gia sản, nhi tử chính là bị cao lệ hoa khí bệnh. Đi lên liền mắng A ngư đem nàng bảo bối nhi tử tức điên không cho phùng lao thái ghê tẩm người cơ hội phải rất số đen một con rồng phục vụ còn có công ty cao quản điện thoại a ngư một ngụm một cái thúc thúc trấn an trí tạng khó khăn không điện thoại a ngư nhìn chu trợ lý trong công ty loạn thành một đoàn ngươi trở về trấn an một chút có việc đánh ta điện thoại chu trợ lý vẫn luôn nhìn nàng như thế nào trấn an công ty cao tầng nghĩ thẩm vị tiểu thư này tuổi không nhỏ nói chuyện làm việc nhưng thật ra lão luyện bất giác an tâm chủ tịch ngã xuống liền sợ công ty rắn mất đầu thành năm bẻ bảy mảng nghe vậy hẳn là rời đi ba cái giờ sau phùng viễn bằng bị đẩy ra phòng giải phẫu chuyển rời đến ý cờ u phòng bệnh a ngư nhìn chủ trị bác sĩ bác sĩ ta phụ thân hắn bác sĩ biểu tình ngưng trọng đơn giản nói bệnh tình cuối cùng nói cũng chính là tục xưng người thực vật trạng thái mấu chốt xem này năm đến 7 ngày người nhà chuẩn bị tâm lý thật tốt nghe vậy tiền đồ cùng phùng viễn bằng cùng một nhịp thở bí thư liễu lao bông sắc mặt đồng thời biến đổi a ngư cảm tạ bác sĩ Thật sự là nhân sinh nơi trốn có ngoài y muốn, cư nhiên là nửa chết nửa sống. Còn không có ly hôn, cao lệ hoa chính là phùng viễn bằng đệ nhất trình tự người giám hộ, đạt được tài sản chi phối quyền, này đó tài sản có thể giám hộ không thể lạm dụng. Chỉ cần phùng viễn bằng không bị tuyên cáo tử vong, hãn tài sản liền không có kế thừa này vừa nói. Bởi vì đã tố tụng ly hôn, cao lệ hoa giám hộ quyền khả năng coi tranh luận, nhưng là phùng lao thái tuổi già vô tri không tốt kinh doanh, phùng khải làm tư sinh tử Giám hộ quyền ngược lại là nàng có khả năng nhất được đến. Đoan xem, Phùng Viễn Bằng có hay không lập hạ di trúc, phòng bị loại tình huống này, nếu là không có, cốc nhã bình mẫu tử so với bọn hắn càng xuất ruột. Nàng lại ở nước Mỹ bên kia khởi tố chính thức cốc nhã bình mẫu tử, truy thảo Phùng Viễn Bằng cho bọn hắn tài sản, vậy náo nhiệt. Như vậy tưởng tượng, A Ngư hy vọng Phùng Viễn Bằng ở trên giường nằm cái 10 năm 8 năm mới hảo. Lại quá 2 cái giờ, quê quán người đều phải tới, ta một người ứng phó bất qua hai cai gio que quan nguoi đeu phai toi ta mot nguoi ung pho bat qua toi các ngươi lưu lại giúp ta chiêu đái hạ a ngư nhìn nhìn đồng hồ đối lao hương nói mãi mãi bọn họ hẳn là không ăn cơm vuong thúc ngươi đi bên cạnh khách sạn đính một tòa đồ ăn lại mang mấy thứ điểm tâm đi lên chúng ta trước điền điền bụng lao hương ứng hảo rời đi phòng bệnh ngoại chỉ còn lại có bí thư liễu cùng a ngư bí thư liễu vọng liếc mắt một cái nằm ở trên giường bệnh cắm đầy cái ống phùng viết bảng lại nhìn thoáng qua đứng ở đứng ở kia a ngư cầm lòng không đậu mà nuốt hạ nước miếng Bí thư Liễu theo ta phụ thân đã bao nhiêu năm? A Ngư nghiêng đi mặt, khẽ mỉm cười. Bí thư Liễu không lý do tim đập mau đứng lên, "4 năm." Đó là không ngắn A Ngư như suy tư gì gật gật đầu, thẳng tóc nhìn nàng đôi mắt, "Ngươi cảm thấy ta phụ thân có thể tỉnh lại sao?" "Bí thư Liễu, chủ tịch các nhân tử có thiên tướng, tiểu thư yên tâm." A Ngư ý vị không rõ mà cười cười, ý cười không đạt đáy mắt. Bí thư Liễu liền cảm thấy cổ họng lại làm lại sắp, nhịn không được đứng quá tầm mắt, không dám cùng nàng đối diện mượn ngươi cắt nôn, nhưng phàm là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. A ngư thấp thấp thở dài. Bí thư liễu mí mắt nhẹ nhàng nhảy dựng. Tiểu thư yên tâm, chủ tịch khẳng định sẽ chuyển nguy thành an. Khi nói chuyện, liền thấy tầm nhìn nội chân càng ngày càng trường. Bí thư liễu không thể không nước mắt lấy kỳ tôn trọng. Ta phụ thân tâm ngại nguyên nhân không đơn giản đi. A ngư thanh âm khinh phiêu phiêu, dừng ở bí thư liễu trong thai lại như lôi đỉnh vạn quân. Bí thư liễu đồng tử rụt rụt. A ngư cười nhẹ một tiếng. Các người biểu tình đều ở nói cho ta không đơn giản. Bí thư liếu sắc mặt không chịu không chế mà căng chặt. A ngư không tiếng động cười, không nhẹ không nặng mà vô vô nàng căng chặt bả vai, không nghĩ nói liền tính, ta sẽ không làm khó người khác, này hát qua ta bối liền bối, hiện tại, lại có thể như thế nào? Dứt lời không hề xem bí thư liếu, chỉ lặng lặng nhìn trên giường bệnh phùng viễn bằng. Bí thư liếu tâm lại tính không xuống dưới, cảm thấy trên vai còn tàn lưu A ngư lực đạo. Nàng ánh mắt ở pha lê tường nội phùng viễn bằng cùng pha lê ngoài tường á ngư chi gian qua lại đảo quanh, nội tâm kịch liệt dãy ruộng. Lao bản có thể hay không tỉnh lại, nếu là có thể tỉnh, nàng cấp cứu có công. Nếu là không thể, bí thư liều ánh mắt dừng ở đứng yên á ngư trên người, này phùng thị thiên liền thay đổi. Danh không chính luôn không thuận tư sinh tử như thế nào đấu đến quá có cao ra tài nguyên phùng tiểu thư. Liên tính lao bản tỉnh, phùng tiểu thư cầm phu nhân cổ phần, ở tập đoàn làm theo nói chuyện được bí thư liếu nội tâm thiên bình dần dần nghiêng hơn 8 giờ tối khi phùng ra người mênh mông quần quận phùng đổi tới phùng ra ba cái nữ nhi dốc toàn bộ lực lượng phùng viễn bằng chính là cả nhà hy vọng cũng là cả nhà thần tài một cái tái một cái mà khẩn trương thấp thỏm phùng lao thái đỏ mặt tía thai xông lên thai song bằng thế nào bác sĩ đâu phùng ra người mồm năm miệng mười vừa nghe còn không có thoát ly nguy hiểm liền tính thoát ly nguy hiểm cũng có rất lớn khả năng biến thành người thực vật xét đánh giữa trời quang phùng lao thái mắt choáng những người khác cũng là như cha mẹ chết đều là ngươi phùng lao thái đột nhiên hoàn hồn rỗi tay liền phải đánh a ngư nếu không phải bọn họ nháo cái gì ly hôn nàng nhi tử tại sao lại như vậy này đối sát ngàn đao mẹ con a ngư tay mắt lênh lệ sau này một trốn liếc liếc mắt một cái bí thư liếu bí thư liếu ngăn lại phùng lao thái lao phu nhân chủ tịch tâm ngạnh cùng tiểu thư không quan hệ chủ tịch té xịu phía trước thu được một chồng ảnh chụp trên ảnh chụp là cốc nữ sĩ diễm chiếu chúng ta đi vào khi Chủ tịch liền ngã vào này đó diễm chiếu thượng. Cái gì kêu diễm chiếu? Hùng hổ phùng lao thái ngẩn ngơ. Ngươi là nói, cốc nhà bình con ta cà trồng người. Phùng gia nhỏ nhất nữ nhi không dám tin tưởng mà kêu lên. Lại là một cái xét đánh giữa trời quang, đem phùng gia người tạc đến ngoại tiêu lý nột. Tạc nồi phùng gia người nghị luận sôi nổi. Không có khả năng. Không thể đủ, nàng làm sao dám. Nàng một người ở nước ngoài, không chịu nổi tịch mịch cũng là khả năng. Nháo cái cọ nào. A ngư tận dụng mọi thứ, mãi, ngươi nói Phùng Khải thật là Lao Phùng gia tôn tử sao. Sao có thể không phải, hắn cùng ngươi ba tuổi trẻ khi lớn lên giống nhau như lúc. Lời tuy như thế, Phùng Lao Thái thái thanh âm cùng nàng người một khối ở run, trên mặt huyết sắc cởi không còn một mảnh. Nhìn không tự giác ấn ngược Phùng Lao Thái, A ngư suy nghĩ nàng có thể hay không bước nàng nhì tử vết xe đổ. mười 111 bá tổng vị hôn thê 12 Nhìn không được bắt đầu hoài nghi phùng khải huyết thống phùng lao thái che lại ngực một bộ tùy thời muốn ngất xịu đi bộ dáng. Bất quá thật đáng tiếc, phùng lao thái thân thể có thể so phùng viễn bằng tranh đua nhiều, nàng ngoan cường mà chịu đựng. Người nói bậy, khải khải chính là chúng ta láo phùng ra loại. Phùng lao thái hung tận mà nhìn chầm chầm a ngư, ánh mắt kiệt như là muốn ăn thịt người, đáy mắt chỗ sâu trong lại lộ gia hoài nghi. Ngoài mạnh trong yếu phùng lao thai hung tợn ma lớn tiếng ồn ào, khải khải cùng viễn bằng tuổi trẻ thời điểm một cái dạng. Xem ra. Phùng viễn bằng chưa làm qua xét nghiệm ADN, hoặc là nói, đã làm nhưng là phùng ra người không biết. Vậy không thể tốt hơn, e sợ cho thiên hạ không loạn A ngư đệ thượng ảnh trụ, đây là bí thư liếu quy phục sau, nàng làm bí thư liếu hồi công ty từ phùng viễn bằng văn phòng lấy tới ảnh trụ. Ba hắn chính là nhìn đến này đó ảnh trụ sau ngã xuống. A ngư làm chính mình thoạt nhìn tràn ngập bi phẫn tu phung vien bang van phong lay toi anh chup ba han chinh la nhin đen nay đo anh chup sau nga xuong a ngu Phùng lao thái gắt gao nhìn chằm chằm ảnh chụp, chỉ cảm thấy một cổ tà hỏa hướng lên trên đâm tức muốn hộp máu mà chảo quá ảnh chụp lại xoa lại sẽ cuối cùng ném tới trên mặt đất dẫm không biết xấu hổ xú ký nữ an ta nhi tử dùng ta nhi tử nếu không phải viết bằng nàng có thể quá thượng tốt như vậy nhật tử còn có thể đi nước mỹ hưởng phúc nàng cứ nhiên còn dám trông người đỉnh đầu chạy mủ tao hóa các loại khó coi chuyên tấn công hạ ba đường âu ngôn huế ngự chút xuống mà ra một hơi mắng xuống dưới nửa cái đốn đều không đánh phùng ra mấy người phụ nhân lập tức cùng chung kẻ địch đi theo một đạo mắng cốc nhã bình Năm đó, cao lệ hoa phùng du mẹ con đều bị hỏi như vậy chờ quá, cốc nhã bình quạt gió thêm tuổi công không thể không. Phong thủy thay phiên chuyển, đến phiên cốc nhã bình thừa nhận phùng gia người dã man thô tục A ngư cảm thấy toàn thân thoải mái đồng thời lại cảm thấy trói hay, chẳng sợ mang chính là cốc nhã bình, phùng gia người này mấy chương miệng vẫn là làm người sinh ra tưởng phong thượng trong lòng không khỏe. Chửi ấm lên phùng gia người bỗng nhiên nghe được A ngư thanh âm. Ta bà nói, năm đó hắn cùng cốc nhã bình liền đã xảy ra một lần quan hệ, như vậy xảo. Một lần liền có mang, lòng đầy căm phẫn phùng ra người như bị xét đánh, thanh âm dần dần thấp hèn tới, theo A ngư nói nghĩ lại đi xuống, ánh mắt lập loè không chừng, lại kinh lại khủng lại không dám tin tưởng. Phùng lao thái hẹp dài trong ánh mắt điểm khả nghi chi sắc càng ngày càng đùng, ngay sau đó là sợ hãi, trên dưới hàm răng nhẹ nhàng run lên, ngươi thiếu nói bậy, khải khải lớn lên như vậy giống ngươi ba, khải khải chính là ngươi ba nhi tử. A ngư du du mắt, cốc nhã bình cùng ta ba giống như cao trung liền ở bên nhau, nghe nói. Nữ nhân sinh đứa bé đầu tiên mười có bảy tám sẽ giống nàng người nam nhân đầu tiên. Nốc tử mới tin loại này lời nói vô căn cứ, cố tình thật là có một đám người cảm thấy nói có lý, tin là thật, Phùng ra người có phải hay không Nốc tử. Phùng lao thái nửa tin nửa ngờ, đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng nữ nhi con rể. Phùng tiểu cô hoảng sợ, nàng giống như ở đâu gặp qua này cách nói, chạy nhanh lấy ra di động bãi đù, đọc nhanh như gió xem xuống dưới, vây quanh di động xem Phùng ra người sắc mặt càng ngày càng khó coi, có nói đúng vậy. Có nói không phải, nói đúng vậy nhiều, còn nói là anh quốc chuyên gia đến ra kết luận. Sớm đã tìm tỏi quá A ngư nhìn phùng ra người sắc mặt qua lại biến ảo, chỉ nghĩ tỏ vẻ, rác rac ruoi tin tức hại trên người. Lặng lẽ dùng di động xem bí thư liếu. Nhìn kinh nghi bất định phùng ra người, bí thư liếu toát ra một cái quỷ dị ý niệm, không văn hóa thật đáng sợ. Lại nhìn nhìn A ngư, bí thư liếu càng thêm tâm an, phùng ra một cái có thể đánh đều không có, từ đầu tới đuôi bị chơi xoay quanh, nàng không có cùng sai người. Không biết chữa phùng lao thái nhìn nữ nhi kia bộ dáng, sợ tới mức mặt một đáp hồng một trả lời, thiệt hay giả. Phùng gia người không khỏi nhìn về phía nhất biết ăn nói phùng tiểu cô, phùng tiểu cô xem một cái a ngư, lôi kéo phùng lao thái đến bên cạnh, căng ra đầu nhỏ giọng nói, mẹ, hình như là có như vậy một cái cách nói. Xét đánh giữa trời quang, phùng lao thái hai chân nhung ra, trước mắt biến thành màu đen. Cốc nhã bình cái này xú kỵ nữ có nàng nhi tử ở nước Mỹ trộm nam nhân, có thể thấy được không phải cái thứ tốt chẳng lẽ thật là nàng bị người khác làm lớn bụng xem nàng nhi tử tiền đồ liền bái đi lên vu hoan cấp nhi tử nay ý niệm một toát ra tới phùng lao thái tức khắc hô hấp dồn dập đầu váng mắt hoa mẹ mẹ phùng ra người hét lên tâm hoàng ý loạn cốc nhã bình lột trên tay sơn móng tay một lòng nhảy đến hôn loạn vô chương nàng nhịn không được đem điện thoại lại đem ra lão hưng phát tới cái kia huệ chắt lại lần nữa ánh vào mi mắt phùng viễn bằng bởi vì tâm ngạnh dẫn tới đại nào thiêu oxy gặp phải trở thành người thực vật nguy hiểm thật sự là không còn có so này đối bọn họ mẫu tử càng bất lợi tin tức nếu phùng viễn bằng thành người thực vật kia còn không bằng trực tiếp đã chết phùng viễn bằng đã chết nhi tử là có thể thuận lý thành trương mà kế thừa một tuyệt bút di sản ít nói cũng có vài trăm triệu có này số tiền bọn họ hai mẹ con nửa đời sau đều không cần sầu thinh linh trước mắt xẹt qua một trương tuổi trẻ anh tuấn khuôn mặt cơ bắp ngạnh lãng thân thể cốc nhã bình hô hấp rối loạn một cái trước mắt phút chốc ngươi hoàn hồn ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì sau Cốc Nhã Bình trắng bệnh mặt, nàng như thế nào sẽ toát ra như vậy ý niệm. Phùng Viễn Bằng khẳng định có thể thoát ly nguy hiểm, tồn tại Phùng Viễn Bằng chính là bọn họ ngâu tử chỗ dựa, bọn họ sẽ được đến lớn hơn nửa ít lợi, so đã chết phân đến di sản nhiều đến nhiều. Trong lòng trột dạ Cốc Nhã Bình từ trong bao lấy ra một cái giá chữ thập nhất ở trong tay, Phùng Viễn Bằng nhất định phải hào hảo, nhất định phải hào hảo. Cốc Nhã Bình lại cấp lao hông đã phát một cái hõe chặt dò hỏi tình huống, lại bị bao cho, hắn bị Phùng Du đuổi đi bất quá hắn lặng lẽ canh giữ ở bệnh viện phía dưới lưu ý tình huống một lát sau lão hương phát tới huệ chặt nói phùng ra người chạy tới cốc nhã bình trong lòng nhất định có lao thái thai ở bọn họ liền có cậy vào bên cạnh phùng khải lo lắng so cốc nhã bình càng thuần túy một chút trừ bỏ danh phận cùng làm bạn ở những mặt khác đối phùng khải mà nói phùng viễn bằng là cái hảo phụ thân liền ở hai mẹ con lo lắng chung phi cơ vững vàng rơi xuống đất cốc nhã bình chạy nhanh gọi điện thoại cấp phùng ra người hiện tại phi cơ có thể lên mạng gọi điện thoại lại còn không được trải qua a ngư nhắc nhở thế phùng lao thái tiếp khởi điện thoại phùng tiểu cô cưỡng chế lửa giận nói cho bọn họ phòng bệnh hào cũng không có ở trong điện thoại chất vấn cốc nhã bình miên cho đối phương không dám tới nam ở trên giường bệnh phùng lao thái ánh mắt bé nhọn nàng phải làm mặt thu thập cái này dám cho hắn nhi từ đội nón xanh xú ký nữ chính miệng hỏi một chút nàng phùng khải rốt cuộc có phải hay không láo phùng gia loại a ngư ngồi ở bên cạnh tức quả táo lao thái thái này thân thể thật là không lời gì để nói Thiếu chút nữa cho rằng nàng phải cho Phùng Viễn bằng làm bạn đi, kết quả Lao Thái Thái chỉ là hôn mê hạ, thực mau lại tỉnh. A ngư cắn một ngụm quả táo, không tỉnh có không tỉnh hảo, đỡ phải Lao Thái Thái cậy già lên mặt cho nàng thêm phiền tỉnh cũng có tỉnh hảo. Thu thập cốc nhã bình kèn liền từ Lao Thái Thái tới thổi lên, tin tưởng Phùng Lao Thái sẽ không làm nàng thất vọng. Nghe thấy rằng rắc thanh Phùng Lao Thái sừng suốt, nàng cho rằng cái này quả táo là cho chính mình, còn tưởng nha đầu này còn tính có điểm lương thai sung sot nang không nghĩ tới nha đầu này chính mình ăn. Phùng lao thái một bụng hỏa, vừa mới bước lên tới rồi lại lập tức tắt, nếu là nhi tử có bất chấp gì, Phùng khải lại không phải nhi tử loại, nha đầu này chính là nàng nhi tử duy nhất hải tử. Nhưng cố tình là cái nha đầu, nếu là đứa con trai thật tốt, nàng nhi tử nào đến nỗi dưỡng cái kia tao hóa, cũng liền sẽ không bị khí thành như vậy, Phùng lao thái bi tử giữa tới, lại khóc lên. Phong trần Mệnh mỏi cốc nhã bình cùng Phùng khải mẫu tử rốt cuộc đuổi tới phòng bệnh, đều không có lưu ý đến ngồi ở trong một góc ga ngư nhìn cả đêm lửa giận tại đây một khắc bùng nổ liền một câu chất vấn đều không có Phùng Lão Thái lấy hoàn toàn không phù hợp tuổi mạnh mẽ bắt lấy cốc nhã bình đầu tóc Phùng gia ba cái nữ nhi một hống mà thượng các nàng phẫn nội chỉ so Phùng Lão Thái thiếu một chút Phùng Viễn bằng chính là Lão Phùng gia bà bối cốc nhã bình cấp Phùng Viễn bằng mang theo nón xanh Phùng gia này đó nữ nhân nhưng không được hận độc cốc nhã bình Phùng Khải đại kinh thất sắc nãi nãi đại cô các ngươi làm gì Xông lên muốn cứu mẹ Phùng Khải bị Phùng gia mấy cái con rể ngăn cản Cốc nhã bình bị ấn trên mặt đất, tóc bị chảo bay đầy trời, quần áo đều bị lột xuống dưới, phùng ra bốn cái nữ nhân lại đánh lại béo, còn chuyên môn hướng thịt nộn địa phương đi. Trên tay động tác không ngừng, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Cốc nhã bình lảng ốc, bị đau hoàn hồn, buông ta ra, đau, mẹ, mẹ bị một cái tát đánh gãy lời nói. Nửa bên mặt tê dại cốc nhã bình không dám tin tưởng mà nhìn gương mặt giữ tận vặn vẻo phùng lao thái, phùng lao thái bạch bạch lại là hai bàn tay trộn người, ta làm ngươi trộn người. Chỗ người đem ảnh chụp thật mạnh ném ở cốc nhã bình trên mặt lại là một cái tác thấy rõ ảnh chụp kia một khắc cốc nhã bình sợ tới mức hồn phi phách tán như truy hầm băng phùng ra người đã biết phùng viễn bằng có phải hay không cũng biết nàng làm sao bây giờ làm sao bây giờ đau nhức đánh gãy cốc nhã bình tự hỏi nàng tưởng xin tha giải thích nhưng là phùng ra bốn cái nữ nhân căn bản không cho nàng cơ hội tay đấm chân đá mưa rền gió giữ giống nhau rơi xuống phùng khải tâm đốt như hỏa dãy rủa muốn cứu cốc nhã bình Lại bị hắn ba cái hảo dượng chặt chẽ ấn Cho đến thấy rơi dụng trên mặt đất ảnh chụp, Hắn giống như là bị người đâu đầu rót một chầu nước lạnh Đông cứng ở tại chỗ Vẫn không nhúc đích Toàn bộ phòng bệnh nhất thanh nhàn chính là A Ngư Giống như là ở dạp chiếu phim xem điện ảnh Chỉ kém một ly coca cùng một thùng bắp giang Nghe động tính hành lang hộ sĩ Hai mặt nhìn nhau Đây là vip phòng bệnh tầng lầu Hộ sĩ so người bệnh nhiều Sẽ không có việc gì đi Không cấm có người lo lắng Cái này kêu cũng quá thảm điểm có việc cũng không liên quan các ngươi sự y tá trưởng sụ mặt xuất hiện tụ tại đây làm gì đều làm việc đi tiểu hộ sĩ điểu thú nhân tán y tá trưởng nhìn thoáng qua không ngừng truyền ra tiếng vang phòng bệnh do dự hạ vẫn là đi rồi phùng tiểu thư phân phó qua gia đình tranh cãi người ngoài mặc quản a ngư mùi ngon mà thưởng thức cho cắn cho tuồng cảm nhận được phùng du là thú nhất thời gây sóng gió nhất thời sảng vẫn luôn gây sóng gió vẫn luôn sảng ngồi sơn xem cầu đấu vui sướng vô cùng là ngươi. Là ngươi giả tạo ảnh trụ, ngươi vu oan hám hại ta mẹ. Sai mắt gian, Phùng Khải lưu ý tới rồi cùng toàn bộ phòng không hợp nhau A Ngư, hắn đã sớm gặp qua Phùng Du ảnh trụ. Càng nghĩ càng là như vậy một chuyện Phùng Khải hung tận chừng mắt thần thái nhẹ nhàng A Ngư, là ngươi ở châm ngòi ly gián Nào đó trình độ đi lên nói Phùng Khải chân tướng, bất quá loại sự tình này, khương thái công câu cá nguyện giả thượng câu. A Ngư hơi hơi mỉm cười, còn có vài đoạn video, ngươi muốn hay không nhìn xem. Có hưng thu nói ngươi có thể lấy về đi phân biệt hạ có phải hay không hợp thành. Ở A ngư chấn định thong rong mỉm cười hạ, Phùng Khải tâm thần rung chuyển, mẹ nó, mẹ nó. Chẳng lẽ thật sự phản bội hắn ba, như thế tưởng tượng, Phùng Khải cảm thấy hô hấp đều gian năn lên, hoảng hốt gian nghe thấy cốc nhã bình tiếng đều thảm thiết. Nhìn bị bắt lấy tóc ngoan tấu cốc nhã bình, Phùng Khải khỏe mắt muốn nứt ra, nãi nãi, cô cô, các ngươi đừng đánh, nơi này đầu khẳng định có hiểu lầm, có chuyện chúng ta hảo hảo nói Phùng lão thái mấy cái mắt điếc hai ngơ, mãn đầu gốc đều là cốc nhã bình đem Phùng Viễn bằng tức giận đến nửa chết nửa sống nằm ở kia, có thể hay không chịu đựng tới đều nói không chừng. Phùng Viễn bằng đó là ai? Đó là lão Phùng gia căn a, lão Phùng gia kiêu ngạo, lão Phùng gia áo cơm cha mẹ. Phùng gia bốn cái nữ nhân hà có thể không hận cốc nhã bình, ăn tươi nuốt sống tâm đều có. Đừng đánh, lại đánh muốn đã xảy ra chuyện. Phùng gia nữ nhân hận không thể đánh chết cốc nhã bình, nhưng là Phùng gia con rể còn có lý trí mắt thấy cốc nhã bình khóc thút thít thanh âm càng ngày càng mỏng manh đại con rể hoảng sợ đi lên kéo ra đánh nhất hung phùng lao thái mẹ sẽ đánh chết người đừng đánh đều đừng đánh phùng gia nhị nữ tế đi lên kéo chính mình lao bà cốc nhã bình nửa chết nửa sống mà nằm trên mặt đất áo rách quần manh phi đầu tan phát trên người một khối hảo thịt đều không có tím tím xanh xanh một mảnh khóc đỏ đôi mắt kêu ách giọng nói phùng khải tránh thoát xem tiểu nữ tê gông cùng xiến xích xông lên hung hang đẩy xem không chịu thiện bãi cam hưu phùng lao thái vời quần áo của mình khoác ở cốc nhã bình trên người, "Mẹ, mẹ, ngươi thế nào? Mẹ, mẹ, ngươi thế nào?" Phùng tiểu cô kinh hoàng thất thố mà nâng dậy đầu đánh vào trên giường Phùng lão thái, sờ đến một tay huyết, kinh hãi muốn chết, "Mẹ." Chương 112 Bá tổng vị hôn thê 13. Phùng lão thái huyết bắn đương trường, cái hốt chảy nhỏ giọt đổ máu, đỏ thắm máu đau đớn phùng ra mỗi người trong mắt. "Bác sĩ, bác sĩ mau tới a." Phùng gia tiểu nữ tế mở cửa lao ra đi, tiếng thét trói thai vang vọng toàn bộ tầng lầu cứu mạng a! tham đầu tham não hộ sĩ nghe thấy này thê lương hoảng sợ tiếng kêu khiếp sợ chạy nhanh chạy tới vừa thấy bên trong tình huống này sợ tới mức một cái giật mình chạy nhanh gõ gọi bác sĩ mặt không còn chút máu phùng lao thái bị đẩy ra phòng bệnh phùng ra người theo sát sau đó toàn thân đau nhức cốc nhã bình cũng không hề quỷ khóc sói gào chán thương không ngừng lăn xuống mồ hôi nàng nửa dương miệng một chữ đều nói không nên lời che chở cốc nhã bình phùng khải so nàng cai giat minh chay nhanh cứ goi bac si mat khong con chut mau phung lao thai bi đay không đến chạy đi đâu toàn thân run run liền hàm răng đều ở lẫn nhau va chạm hắn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm chính mình đôi tay hắn không phải cố ý hắn chỉ là tưởng ngăn cản mãi mãi đánh mẹ tại sao lại như vậy sao có thể còn lưu tại trong phòng bệnh a ngư a nga thật kích thích thưởng thức đủ rồi cốc nhã bình mẫu tử kinh hoàng vô thố a ngư nhấc chân chuẩn bị đi làm hiếu thuận cháu gái cái hốt là nhân thể trọng yếu phi thường bộ vị đặc biệt phùng lao thái năm gần 70, mấy cái giờ trước mới vừa dầu qua đi một hồi phùng lao thái nếu là có bất chấp gì Vậy càng kích thích. A Ngư phát ra động tĩnh bừng tỉnh hồn phi phách tán cốc Nhã Bình cùng Phùng Khải, hai người luống cuống tay chân đứng lên. Cốc Nhã Bình cuốn chặt Phùng Khải trường khoản lông ý dịa lòng nóng như lửa đốt lao ra phòng bệnh, đảo mắt liền chạy ở A Ngư phía trước. A Ngư khép cười một tiếng, thong thả ung dung mà báo cảnh, Phùng Lao Thái bất tử cũng đến trọng thương, nàng đương nhiên đến báo nguy, làm tuân theo pháp luật hảo thị dân. Hô hấp mỏng manh Phùng Lao Thái bị đưa vào phòng cấp cứu, phòng giải phẫu ngoại Phùng gia nữ nhi con rể một lòng hoảng đến bất ổn giống như là kiến bò trên chảo nóng cấp xoay quanh. Thoáng nhìn tới rồi Phùng Khải cùng cốc nhã bình, tinh tình nhất nóng nảy Phùng Tiểu Cô tiến lên, nổi giận đùng đùng chỉ vào Phùng Khải, ngươi cái không lương tâm xuất sinh, cư nhiên đem ngươi mãi mãi hại thành như vậy, nếu là ta mẹ có cái cái gì, ta cùng ngươi không để yên. Tiểu Cô, ta không phải cô ý, ta, ta không nghĩ tới sẽ như vậy. Phùng Khải tâm hoảng ý loạn mà giải thích, ngươi chính là cái dưỡng không thân bạch nhã làng, Ta mẹ thương ngươi đau cái cái gì dường như phùng đại cô không cam lòng yếu thế mà gia nhập thảo phát trung, ngươi khen ngược vì ngươi cái kia không biết xấu hổ mẹ, ngươi cứ nhiên đối nàng đánh. Ta xem ngươi tam chín phần mười không phải chúng ta láo phùng gia loại, là cái này kỵ nữ cùng bên ngoài giã nam nhân sinh, chúng ta láo phùng dã mới sinh không gia loại này dưỡng không thân ngoạn ý nhi. A ngư thiếu chút nữa cười chàng, đối cao gia tới nói, phùng viễn bằng cũng không phải là dưỡng không thân bạch nhãn làng, cho nên dựa theo phùng gia cái này lo gì phùng khải tuyệt đối là phùng viễn bằng thân sinh cốc nhã bình vẫn luôn xúc ở phùng khải sau lưng nghe vậy gấp giọng biện giải khải khải là viễn bằng nhi tử khải khải cùng viễn bằng tuổi trẻ thời điểm một cái bộ dáng sao có thể không phải viễn bằng nhi tử các ngươi không tin có thể làm xét nghiệm adn phùng tiểu cô hung tợn chừng mắt tránh ở phùng khải sau lưng cốc nhã bình mặc kệ phùng khải có phải hay không phùng gia tôn tử cốc nhã bình con phùng viễn bằng lêu lỏng là sự thật Phùng viễn bằng bởi vì nàng nửa chết nửa sống mà nằm ở kia càng là sự thật. Giám định chúng ta sẽ làm, nếu không phải, chúng ta phùng ra cùng các ngươi không để yên. Xét nghiệm ADN khẳng định là phải làm, đối với Phùng Khải thân thế, bọn họ bán tín bán nghi. Phùng Du nói có điểm đạo lý đích sắc có cái kia khả năng tính, nhưng là tình cảm thượng bọn họ không muốn tin tưởng chính mình xac co cai lừa. Bằng không vừa rồi liền sẽ không chỉ thu thập cốc nhã bình mà không nhúc nhích Phùng Khải một đầu ngón tay, chính là tưởng chờ làm xét nghiệm ADN sau lại nói. Bọn họ đều hỏi tham qua, thêm tiền thuận lợi nói, mấy cái giờ là có thể ra kết quả. Phung Tiểu Cô tử chính mình trong bao móc ra trăng ở một cái trong suốt phong kín túi đầu tóc, đây là phía trước các nàng tử chiếu cố phùng viễn bằng hộ sĩ trong tay một tới. Không cần bọn họ nói, Phung Khải tự giác giơ tay rút hai căn tóc xuống dưới, người khác đến bây giờ vẫn làng ốc. Không đến 24 tiếng đồng hồ thời gian, đầu tiên là hắn ba sinh tử chưa biết, lại là mẹ nó phản bội hắn ba, ngay sau đó chính mình đẩy đến mãi mãi thậm chí liền xuất thân đều bị hoài nghi một cái ngay sau đó chụp tới sóng to gió lớn chụp đến phùng khải đầu váng mắt hoa tìm không ra bắc phùng tiểu cô làm chính mình trượng phu chạy nhanh đi giám định trung tâm phùng gia tiểu nữ tế vội vội vàng vàng rời đi cốc nhã bình trong lòng thoáng an ổn phùng khải sao có thể không phải phùng viễn bằng nhi tử những năm gần đây nàng chỉ phản bội quá phùng viễn bằng như vậy một lần cốc nhã bình trong lòng nổi lên từng trận lạnh lẽo nếu là phùng viễn bằng tỉnh hán tuyệt không sẽ nhẹ tha chính mình Lúc này đây, Cốc Nhã Bình rõ ràng chính xác ngóng trong phùng viễn bằng chịu không nổi này một quan, chẳng sợ tài sản thiếu một chút nàng cũng nhận, nàng thật sự không dám tưởng tượng phùng viễn bằng sẽ như thế nào trả thù chính mình. Cốc Nhã Bình tốn chặt nắm tay, khẩn trương bất gan mà nhìn chầm chầm phòng giải phấu đại môn, phùng viễn bằng có thể chết, phùng lao thái nhưng ngàn vạn đường ra sai lầm. Bằng không, nhi tử liền xong rồi. Cốc Nhã Bình nuốt một ngũm nước bọt, không hề trước mắt mà nhìn chầm chầm phòng giải phấu đại môn sống một ngày bằng một năm phùng đại cô sai mắt gian thấy xúc ở trong góc cốc nhã bình đang ma lại nhảy nổi lửa mầm cái này yêu tinh hại người cây trổi tinh hại đệ đệ không đủ lại hại nàng mẹ phùng đại cô càng nghĩ càng tới khí đi qua đi hung hăng đẩy cốc nhã bình một phen ngươi lăn đừng ở chỗ này ghê tầm người cốc nhã bình một cái lảo đảo phùng khải đỡ lấy cốc nhã bình muốn nói cái gì lại không lời nào để nói những cái đó ảnh chụp chính là hắn đều xem đến đều bức hỏa càng miễn bản cô cô các nàng Cốc Nhã Bình bắt lấy Phùng Khải, tựa hồ sợ hắn dưới tình thế cấp bách lại mất đúng mực, Biết chính mình không được hoàn nền, Cốc Nhã Bình liền chuẩn bị rời đi, đổi cái phùng ra người nhìn không thấy địa phương tiếp tục chờ. Phùng Lao Thái một khắc không ra, nàng một khắc không tâm an. Đúng lúc vào lúc này, trên hành lang truyền đến một trận hữu lực tiếng bước chân, ba gã cảnh sát xuất hiện ở trên hành lang. Vừa nghe ý đồ đến, Cốc Nhã Bình hít ngược một hơi khí lạnh, ngữ vô luận thứ mà giải thích, không phải, các ngươi nghĩ sai rồi, không thể nào. Lao thái thái đây là ngoài ý muốn. Cốc Nhã Bình cầu xin nhìn Phùng Tiểu Cô, hy vọng các nàng có thể giúp Phùng Khải nói nói mấy câu. Phùng Tiểu Cô hoang mang lo sợ, một mặt hận Phùng Khải đem thân mụ đẩy mạnh phòng giải phẫu, một mặt lại sợ nếu là thân cháu trai làm sao bây giờ. Cảnh sát đồng chí, là ta báo án vẫn luôn cũng chưa ra tiếng đương ẩn hình người A ngư lấy ra di động, ta ghi lại video. Cốc Nhã Bình khỏe mắt muốn nước ra, người báo nguy, người cư nhiên báo nguy. Phùng Khải đem láo nhân ra hại thành như vậy ta cái này đương cháu gái sao có thể khoanh tay đứng nhìn? a ngư lời lẽ chính đáng, vốn là tưởng lục xuống dưới đậu cao lệ hoa vui vẻ, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. cốc nhã bình đầu gốc nóng lên, xông lên suy nghĩ đoạt di động, bị tay mắt lanh lẹ cảnh sát ngăn lại. a ngư đem điện thoại giao cho cảnh sát, ánh mắt dừng ở giận không thể át cốc nhã bình trên mặt, liền tính làm ngươi đoạt di động lại có ích lợi gì? ta đã sớm sao lưu quá. cốc nhã bình khuôn mặt biến thành màu đen phát hơi, đáy mắt bắn ra thù hận lửa giận. Ngươi cho rằng như vậy là có thể độc chiếm công ty Ngươi mơ tưởng A ngư ánh mắt lạnh cam cam Ta nghĩ như thế nào không nhọc ngươi nhọc lòng Ngươi vẫn là lo lắng lo lắng ngươi nhi tử đi Cốc nhã bình giận chừng nàng liếc mắt một cái Vội vàng hướng cảnh sát giải thích Cảnh sát, đây là gia đình tranh cãi Đó là ta nhi tử nãi nãi Ta nhi tử không phải cố ý Là bọn họ trước đánh ta Ta nhi tử chỉ là tưởng kéo ra bọn họ Không cẩn thận tạo thành Chúng ta đây là gia đình mâu thuẫn Chỉ là gia đình mâu thuẫn Cốc Nhã Bình lại lần nữa nhìn về phía Phùng Gia Tam Tỷ muội, viễn bằng sinh tử không rõ, Khải Khải chính là Phùng Gia duy nhất tôn tử, các ngươi không thể thấy chết mà không tiêu A, hắn không thể đi đồn công an. Phùng Gia Tam Tỷ muội tâm loạn như ma. Cảnh sát đồng chí, ta chất nữ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, cho các ngươi thêm phiền thoái. Đây là nhà của chúng ta chính mình mâu thuẫn nhỏ, chính chúng ta giải quyết, liền không phiền toái vậy các ngươi. Phùng Tiểu Cô tưởng chính là, muốn Phùng Khải không họ Phùng quay đầu lại bọn họ lại cáo chết cái này con hoang cũng không muộn. Hiện tại vẫn là đến bảo một bảo, vạn nhất Phùng Khải là Phùng ra người, quay đầu lại nàng mẹ nàng ca tỉnh lại còn không được trách bọn họ. Nghĩ vậy nhi, Phùng tiểu cô liền trách cứ mà nhìn thoáng qua A Ngư. Nhà đầu này đủ tàn nhẫn, cư nhiên báo nguy, đây là tưởng chị chết Phùng Khải. Xem xong video cảnh sát vẻ mặt nghiêm khắc, mâu thuẫn nhỏ. Các người này đã là pháp luật vấn đề. Người đều nằm ở phòng cấp cứu. Nơi nào là gia đình mâu thuẫn mấy chữ này có thể lừa gạt đi qua, thống chi một vị khác người nhà đã báo nguy, bọn họ không có khả năng bỏ mặc. Cảnh sát còn hỏi Cốc Nhã Bình muốn hay không truy cứu Phùng Gia người trách nhiệm. Phùng Gia người ánh mắt lập tức thay đổi, sôi nổi nhìn Cốc Nhã Bình. Nhớ tới phía trước bị ấn ở trên mặt đất đánh thẳng thống, Cốc Nhã Bình thật muốn cũng báo cái cảnh, nhưng là nàng còn có lý trí, nàng này thương thế liền tính là báo án cũng không có gì ý tứ, ngược lại sẽ đại đại đắc tội Phùng Gia người. Lập tức các nàng mẫu tử còn cần phùng ra người hỗ trợ Cốc Nhã Bình liền nói không cần Xem qua video cũng biết Cốc Nhã Bình vì cái gì bị đánh Loại này gia đình tiểu tranh cãi Đương sự không nghị truy cứu Cảnh sát cũng vô pháp quản, Liền không hề lắm miệng Chỉ nói muốn mang Phùng Khải hồi đồn công an hiệp trợ điều tra Phùng Khải dọa trắng bệnh mặt Thất thanh kêu sợ hãi Mẹ Hắn hiện tại chính là cái đại học ở giáo sinh Nơi nào gặp qua loại này trận trượng Cốc Nhã Bình tâm như lao cắt Liên thanh năn nỉ lôi kéo Phùng Khải không được đi, nghe nói quốc nội đồn công an hát thực, sẽ đánh người, nhi tử như thế nào chịu được. Khuyên bảo không thông, cảnh sát cảnh cáo gàn bướng hồ đồ Cốc Nhã Bình, người còn như vậy, chúng ta có thể lấy bị nghi ngờ có liên quan gây trở ngại công vụ tội danh câu lưu người. Cốc Nhã Bình sợ hãi cả kinh, nếu là bọn họ mẫu tử đều bị mang đi, còn có thể trông cậy vào Phùng Gia người thế bọn họ buồn ba không thành, này một nhà đều là xuẩn, Cốc Nhã Bình chỉ có thể tim đau như cắt mà buông tay. Trấn An hoảng sợ muôn dạng Phùng Khải Ngươi đừng sợ, đừng sợ Mẹ lập tức đi thỉnh luật sư Ngươi mãi mãi sẽ không có việc gì Chờ nàng tỉnh liền không có việc gì Làm đơn giản ghi chép Cảnh sát mang theo Phùng Khải rời đi Cảnh sát vừa đi, vừa mới còn chim cút giường Như Phùng ra người lại sống lại đây Phùng tiểu cô trừng mắt ra ngư Ngươi như thế nào có thể báo nguy Vạn nhất Phùng Khải là nàng cháu trai Này nhưng như thế nào xong việc Tiểu cô lời này nói thật khôi hài Không vì lao thái thái Đơn vị ta chính mình a ngư suy một tiếng, tiểu tam nhi tử, ta ước gì hắn xui xẻo. A ngư ánh mắt ở tức giận, đau lòng rối rắm lo lắng đủ loại cảm xúc đan chéo phùng gia người trên mặt lưu một vòng, nhưng thật ra ta muốn hỏi một chút các ngươi, các ngươi sớm biết rằng Phùng Khải mẫu tử tồn tại, liên hợp lại gạt ta cùng ta mẹ là ý gì? Phùng gia người trên mặt xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít xấu hổ, các nàng thường xuyên cùng Phùng lão thái tiếp xúc, chậm rãi cũng sẽ biết cốc nhã bình cùng Phùng Khải tồn tại, lão Phùng gia có hậu, các nàng đương nhiên cao hứng. Ngậu nhiên còn có thể tại phùng lao thái kia cùng phùng khải liên hệ một hồi. Cao hứng về cao hứng, cũng biết việc này đi, không thế nào chiếm lý, vàng không làm gì gắt gao mà gạt. Mấy năm nay cũng mất công cùng cao lệ hoa không ở một cái trong thành thị, quanh năm suốt tháng cũng thấy không được hai mặt, cho nên tường an không có việc gì đến nay. Phùng ra người bị nghẹn á khẩu không trả lời được, không dám cùng á ngư đối diện. Cốc nhà bình hai mat cho nen tuong an khong co viec gi đen nay phung gia nguoi bi nghen a khau khong tra loi đuoc khong dam cung a ngu đoi dien coc nha binh hai mat phun hỏa căm tức nhìn á ngư, ngươi đừng đắc ý, ngươi chờ, ngươi chờ, chờ viễn bằng cùng lao thái thái tỉnh. Xem bọn họ như thế nào thu thập ngươi. A ngư châm trọc cười, ta cũng không phải là ngươi, đến nhìn bọn họ sắc mặt sinh hoạt. Chợ ngươi, ánh mắt hơi đổi. Nhắm chặt giải phâu môn rốt cuộc mở ra, khuôn mặt túc mục bi thương bác sĩ đi ra, tiếp nối tuyên bố, cứu giúp thất bại, Phùng lao thái nhân lô nội xuất huyết nhiều tử vong. Mẹ, mẹ! Phùng ra ba cái nữ nhi thương tâm muốn chết, khóc lóc buồn qua đi. Như bị xét đánh cốc nhã bình lá gan muốn nứt ra, hai chân mềm nhún ngã quỷ trên mặt đất Sợ hai cùng tuyệt vọng dây đằng giống nhau quấn chặt trái tim, một vòng lại một vòng lạc hẩn. Phùng Lao Thái đã chết. Sao có thể, nàng sao lại có thể chết. A ngư đi đến mặt sám như cho tàn cốc nhã bình bên người, ngồi xổm xuống đi, thanh âm mềm nhẹ sung sướng, nộ sát, ba năm khởi bước. Đương tư sinh tử có nguy hiểm, muốn ngồi tù. trăm 113 bá tổng vị hôn thê 14. Vô biên vô hạn hoảng sợ lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế đánh út lại, cốc nhã bình phát ra một tiếng nghẹn ngào thét trói thai Trên mặt khủng bố một chút huyết sắc đều không có. A ngư con con khoe miệng, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Những người này thua thiệt cao lệ hoa mẹ con, đến cả vốn lẫn lời mà hoàn lại trở về. Ngươi nói bậy, Khải Khải sẽ không ngồi tù. Hán, hán đây là phòng vệ chính đáng. Đối, hán là phòng vệ chính đáng, hán không có giết người. Viễn bằng nhất định sẽ tỉnh lại, hán sẽ cứu Khải Khải. Ngươi đừng đắc ý, ngươi chờ, ngươi chờ. Dù như chấu si cốc nhã bình giơ tay huy hướng A ngư. Nếu không phải nàng báo nguy nàng lục hạ video, sự tình tuyệt không sẽ chuyển biến xấu đến này một bước. Bọn họ có thể đối ngoại nói là ngoài ý muốn, là phùng lao thái chính mình không cẩn thận té ngã, cùng khải khải một chút quan hệ đều không có. A ngư chế trụ cổ tay của nàng gặp lại, Cốc Nhã Bình kêu thảm thiết một tiếng, ngay sau đó bị A ngư một cái tắt phản phiến đến trên mặt đất. Quỳ dạp trên mặt đất Cốc Nhã Bình mắt đầy sao sẹn, không dám tin tưởng mà trừng mắt A ngư, lập tức liền phải lên liều mạng, lúc này nàng hận không thể lộng chết A ngư cho hà giận hoạt động thủ đoạn đứng lên a ngư một chân đem nàng dấm trở về trên cao nhìn xuống mà khinh miệt cười ta rửa mắt mong chờ ngươi cũng hảo hảo trận to đôi mắt của ngươi nhìn ta cùng ta mẹ sẽ vẫn luôn đắc ý đi xuống mà các ngươi mơ tưởng có một ngày ngày lành nhìn nàng cười cốc nhã bình trong lòng chui ra một cổ lạnh lẽo một loại đủ để thấm tiến xương cốt phùng ấm lãnh lạnh đến trên người nàng mỗi một khối xương cốt đều đang run rẩy Đó nàng kinh sợ đan sen ánh mắt a ngư ác ý cười Xoay đầu tề, đại cô, nhị cô, tiểu cô, cốc nhã bình nàng nói Phùng Khải là phòng vệ chính đáng, Phùng Khải không sai. A ngư bán giận, nếu không phải nàng không biết xấu hổ, mãi mãi như thế nào sẽ giáo hớn nàng, càng sẽ không ra loại sự tình này. Vây quanh Phùng Lao Thái thi thể khóc lóc thảm thiết Phùng gia nữ nhi ngay vậy, tiếng khóc một đốn, tính tình nhất nóng nảy Phùng tiểu cô tiến lên, một phen kéo chủ cốc nhã bình đầu tóc hung hăng lôi kéo, đều là ngươi, đều là ngươi tiện nhân này làm hại, nếu không phải ngươi chủ người đâu ra nhiều chuyện như vậy ta mẹ sẽ không chết ta ca cũng sẽ không bất tử không sống mà nằm ở đằng kia ngươi hại chết ta mẹ hại thảm ta ca chết như thế nào không phải ngươi a cốc nhã bình tưởng dễ rủa lại dễ rủa không khai cực kỳ bi thương phùng tiểu cô bị đánh đến ngao ngao kê ơ phùng đại cô gia nhập tiến vào đem một khang tăng mẫu bi thống toàn bộ chút xuống ở cốc nhã bình trên người ngươi hại chết ta mẹ ngươi đem ta mẹ trả lại cho ta trả lại cho ta cuối cùng vẫn là bị nhân viên y y tế kéo ra mặt mũi bầm dập cốc nhã bình không dám lại lưu lại phùng gia ba nữ nhân hoàn toàn đem nàng trở thành sát mẫu kẻ thủ tàn nhẫn chừng liếc mắt một cái a ngư cốc nhã bình ở phùng gia nữ nhi mắng hạ bỏ trốn mất dạng nàng đến chạy nhanh đi tìm luật sư chạy vài bước nước mắt lại rơi xuống quốc nội nàng một cái người quen đều không có lại cùng phùng gia nháo thành như vậy chân chính những tứ cố vô thân này bốn chữ ngược lại là cao lệ hoa mẹ con thật thật tại tại địa đầu xà vậy phải làm sao bây giờ a không có cốc nhã bình cái này cho hà giận đối tượng phùng gia ba cái nữ nhi lại khóc làm một đoàn ô oh, ô oh, yết yết rơi lệ không ngừng phùng gia hai cái đại con rể thương tâm hữu hạ, rốt cuộc không phải thân mụ thả phùng lao thái ủy vào chính mình dưỡng cái tiền đồ nhi tử con rể đều ở nhi tử thuộc hạ kiếm ăn ở con rể ở thông gia trước mặt phùng lao thái rất có chút vinh mặt hất hàm sai khiến ương ngạnh ngang ngược thế cho nên con rể nhóm giận mà không dám nói gì trước mắt người không có một mặt như chút được gánh nặng rốt cuộc không cái khó chơi láo thái thái ở trên đầu vung tay múa chân diếu võ dương ai Một mặt lại thương tâm, mất đi một cái đại chỗ dựa, này lao thái thai ở cùng không ở, bọn họ cùng phùng viễn bằng quan hệ là không giống nhau. Phùng viễn bằng. Phùng gia đại con rể xoay chuyển cổ, nhìn về phía A ngư. Phùng viễn bằng sinh tử không rõ, hiện tại đương ra là nàng. Phùng gia đại con rể cùng nhị nữ tế lướt nhau, đi qua đi, thử thăm dò hỏi kế tiếp. A ngư, hai vị dượng yên tâm, mãi mãi phía sau sự ta sẽ an bài đi xuống. Ta cũng sẽ không khinh tha hại chết mãi nãi người làm cho nàng lão nhân ra đi an tâm điểm phùng gia đại con rể nghĩ thầm thật muốn như vậy ngươi là muốn cho lão thái thái chết không nhắm mắt hắn là tương đối có khuynh hướng phùng khải là phùng viễn bằng loại chỉ là hắn lao bà không tin hắn cũng liền không tự tìm không thú vị đỡ phải chọc phải phiền thoái phùng gia đại con rể hàm hồ gật gật đầu đại dượng ngươi thông chi hạ tiểu dượng đi làm tiểu dượng mau chóng trở về a ngư nhắc nhở phùng gia đại con rể lúc này mới nhớ tới này một vụ Lập tức gọi điện thoại cấp phùng gia tiểu nữ tế. Phùng gia tiểu nữ tế đái hạo quân đang ở đi giám đỉnh trung tâm trên đường, nhận được điện thoại ngây mốc. Lao thái thái cư nhiên đã chết, thật vất vả tiêu hóa cái này tin dữ, tức giận đến đái hạo quân hung hăng đá một chân trước ghế rửa bối. Phùng tiểu cô kết hôn khi, phùng viễn bằng đã cùng Cao Lệ Hoa kết hôn, ghe dua boi phung tieu co ket chép nhảy long môn, cho nên phùng tiểu cô kén vợ kén chồng Phạm Vi cũng so hai cái tỷ tỷ trình tự cao. Đái hạo quân là phùng ra ba cái con rể nhất có văn hóa cũng là nhất khôn khéo hôn tốt nhất một cái, thác phùng viễn bằng phúc khai một nhà công ty, bắt đầu làm tiểu lão bản. Khôn khéo đái hạo quân biết được phùng viễn bằng nguy ở sớm tối, đã sớm trộm tra quá tương quan pháp luật. Nếu là phùng viễn bằng đã chết, lao thái thái có thể phân đến một bút xa xỉ di sản, liền phùng viễn cha kia giá trị con người ít nhất có một tỷ, hắn lao bà là phùng lao thái thương yêu nhất nữ nhi, hắn có nắm chắc nhà bọn họ có thể bắt được đầu to này chỗ tốt so phùng viễn bằng tồn tại còn nhiều ngàn tính vạn tính không tính đến lao thái thái cư nhiên sẽ chết ở phùng viễn bằng đằng trước phùng viễn bằng di sản dựa theo pháp luật bọn họ một phân đều lấy không được ngược lại là phùng khải nếu hắn là phùng viễn bằng loại bởi vì phùng lao thái đã chết thiếu một người phân di sản phùng khải có thể bắt được càng nhiều đái hạo quân cắn đến hàm răng khanh khách rung động hận không thể hỏng rồi hắn tài lộ phùng khải lập tức chết bất đắc kỳ tử đúng lúc đái hạo quân điện thoại vang lên là một cái xa lạ dãy số huy đái hạo quân ngữ khí thực hướng cùng vài trăm triệu lỡ mất gì tốt gác ai có thể tâm bình khí hỏa tiểu dượng là ta a ngư dựa lưng vào lan can nghe nơi xa phùng ra mấy cái nữ nhi khàn cả giọng tiếng khóc cũng không biết là ở khóc lao mâu thân vẫn là khóc chính mình mất đi một cái phát tài lối tát đái hạo quân sắc mặt đổi đổi đối cái này điện thoại có điểm kinh ngạc lại không phải quá kinh ngạc phùng du nghĩ muốn cái gì hãn tự nhận là trong lòng biết rõ ràng nàng tưởng chỉnh chết phùng khải Lao thái thái chết chính là tốt nhất đao. Người nhà thông cảm cùng không là cân nhắc mức hình phạt suy xét nhân tố trí nhất. Thân cháu trai, Phùng Gia Nữ Nhi khẳng định sẽ thông cảm. Không phải lời nói, Phùng Gia Nữ Nhi chỉ biết hận không thể Phùng Khải chết thượng một vạn biến. Đái hạo quân khỏe miệng khơi màu một cái độ cung, hắn vẫn luôn lại chờ cái này điện thoại, thậm chí đều suy xét quá chủ khoe mieng khoi mao mot cai đo cung han van luon lai cho đánh qua đi. Này một đường hắn đều ở tính toán. Phùng Viễn Bằng đã chết, Cao Lệ Hoa Phùng Du lấy di sản đầu to. Phùng Khải cái này ngoại lai hòa thượng chỉ sợ đấu không lại Phùng Du. Phùng Viễn Bằng tỉnh lại, cao lệ hoa cùng hắn ly hôn, Phùng Viễn Bằng đến nguyên khí đại thương. Phùng Viễn Bằng vẫn chưa tỉnh lại, Phùng Du chấp trưởng công ty thuận lý thành trường, Phùng Khải một mau tiền đều lấy không được. Nay vẫn là Phùng Khải là Phùng gia tôn tử tiền đề hạ, muốn Phùng Khải không phải lời nói, kia càng là Phùng Du thiên hạ. Nhưng như vậy đại một cái công ty, Phùng Du một thanh truong phung khai mot mao tiểu cô nương có thể quản được lại đây sao? Cao gia bên kia nàng không có gì có thể sử dụng thân nhân. Phùng gia bên này xá hắn này ai? Phùng Viễn Bằng, Phùng Khải, Phùng Du, ba người tương so, trước mắt tới xem Phùng Du trên người ích lợi lớn nhất. Đái hạo quân đắn đo làn điệu, tính toán hung hăng muốn thượng một bút, là Phùng Du à, ngươi có việc. Tiểu dượng, thêm hạ hẹ chặt à, ta phát ngươi điểm đổ vật. A ngư không đầu không chat ta mà nói như vậy một khong đuôi Đái hạo quân ngẩn quan mặt không hiểu ra sao, thấy di động thượng nhảy ra một cái bạn tốt xin, thông qua sau, lập tức nhảy ra một chương ảnh trụ, xoát xoát xoát nhảy ra một đống ảnh trụ đái hạo quân mặt một chút một chút đỏ lên lại trắng bệnh ngươi muốn làm sao a ngư thong thả ung dung mà nói ngươi nói đi ta biết tiểu dượng là cái người thông minh nói treo lên điện thoại nhìn nơi xa phùng tiểu cô cười nhạo một tiếng phùng viễn bằng dưỡng tiểu tam tư sinh tử đái hạo quân học theo nam đó nháo ra tới sau cung cốc nhã bình quan hệ tốt nhất phùng tiểu cô chính là náo loạn cái long trời lở đất này châm a vẫn là đến chắc đến chính mình trên người mới biết được có bao nhiêu đau Nguyên là tạm gác lại ghê tởm phùng ra người, nhưng thật ra nhiều ra một cái công dụng, vật tẫn kỳ dụng, rất tốt rất tốt. Đái hạo quân hồng con mắt giận chừng mắt di động, hô hấp dần dần tăng thêm, phùng du thế nhưng không chỉ tra được hắn ngoại tình sự, còn có hắn làm giả chướng chứng cứ. Vương bắt Đản, tiểu tiện nhân, cư nhiên uy hiếp hắn. Phùng lao thái qua đời, án kiện thăng cấp, cảnh sát lại một lần đi vào bệnh viện, phùng lao thái thi thể cũng không thể lập tức vận về quê, còn phải phối hợp điều tra, tạm thời đặt ở nhà xác đái hạo quân cũng đã trở lại không ngân mà nhìn a ngư liếc mắt một cái đối mọi người nói nhanh nhất cũng muốn 6 tiếng đồng hồ ra kết quả đến lúc đó ta lại đi lấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi phùng ra người rời đi đến bệnh viện phụ cận khách sạn chờ kết quả đánh giá thời gian đái hạo quân lại đi giám định trung tâm phùng tiểu cô muốn đi bị đái hạo quân có lệ qua đi ở giám định trung tâm đái hạo quân bắt được hai phân báo cáo đệ nhất phân hàng mẫu là phùng khải cùng phùng viễn bằng đệ nhị phân hàng mẫu là chính hắn cùng phùng khải Đái Hạo quân gấp không chờ nổi mà mở ra đệ nhất phân, nhìn đến kết quả kia một khắc, lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Phùng Khải chính là Phùng Viễn bằng loại, Phùng Khải cùng tuổi trẻ Phùng Viễn bằng như vậy giống, cái gì tiên phụ di chuyển, cũng liền lừa gạt lừa gạt kia mấy cái ngốc tử. Phùng Du thật đủ tàn nhẫn, một câu châm ngồi ly ra nói, làm Phùng gia nữ nhân hận độc cốc nhã bình, bằng không chưa chắc có Phùng lao thái thái bị đẩy ngã đến chết này một vụ. Bất quá này hẳn là ở Phùng Du ngoài ý liệu, nàng lại thần cơ diệu toán cũng coi như không đến điểm này đán đo hắn được điểm hướng chết chỉnh phùng khải nữ nhân này thật độc đái hạo quân nhớ tới những cái đó ảnh chụp trong lòng liền nén giận rồi lại bất lực oan hận mở ra đệ nhị phân báo cáo tự nhiên là không có huyết thống quan hệ đái hạo quân giao ra đi chính là đệ nhị phân báo cáo hoài nghi trở thành sự thật phùng gia tam tỷ muội buộc phát ra cuồng loạn khóc đều phùng gia mặt khác hai cái con rể cũng ngẩn ngơ phùng đại cô cốc nhã bình cái này xú ký nữ cư nhiên lừa chúng ta hai mươi mấy năm đem chúng ta đương hậu chơi Phùng nhị cô, sớm biết rằng như vậy, đâu ra nhiều chuyện như vậy, lệ hoa như thế nào sẽ ly hôn, nào đến nỗi nháo thành như vậy. Mẹ, mẹ chết hảo hoàn A. Phùng tiểu cô, ta muốn cáo chết đứa con hoang kia, cáo chết hắn. mười 114 bá tổng vị hôn thêm 15. Lậu thiên phùng suốt đêm vũ, thuyền muộn lại ngộ ngược gió. Cốc nhà bình chưa từng có như vậy gian nan quá, luật sư nói cho nàng, Phùng hải án kiện ở phòng vệ quá cùng ngộ sát chi gian, lúc ấy Phùng lao thái hay không đang ở xâm hại nàng quan trọng nhất cốc nhã bình nơi nào còn nhớ rõ ngay lúc đó tình cảnh không cấm nhớ tới kia đoạn video nếu không có video còn không phải phùng ra người tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào khắc cốt minh tâm thù hận ở cốc nhã bình ngực quay cuồng nàng chưa từng có như vậy thực quá một người hận không thể phùng du chết không có chỗ chôn mới hảo luật sư kiến nghị cốc nhã bình cùng phùng ra người hảo hảo thương lượng tranh thủ có khéo nói cùng cũng được đến thông cảm như vậy có thể thiếu phán thậm chí hoãn thi hành hình phạt ở luật sư an ủi hạ Cốc Nhã Bình trong lòng thoáng yên ổn, Phùng ra mấy cái nữ nhi khẳng định sẽ đứng ở khải khải bên này. Nghĩ lúc này giám định kết quả hẳn là đã ra tới, Cốc Nhã Bình liền liên hệ Phùng Lao Thái, nàng chỉ có Phùng Lao Thái liên hệ phương thức. Mà Phùng Lao Thái di động ở Phùng ra tiểu nữ tế đái hạo quân trong tay, Phùng ra ba cái nữ nhi khóc thành lệ nhân, hai cái đại con rể từ trước đến nay lấy tiểu nữ tế như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đối với đái hạo quân bảo quản Lao Thái thái di động một chuyện, không người có dị nghị giọng nói nhắc nhở đang ở trò chuyện chung đánh vài lần đều như thế cốc nhã bình trong lòng trầm xuống đây là bị kéo vào sổ đen đái hạo quân đang ở an ủi phùng tiểu cô phùng tiểu cô khóc nỉ non không ngừng phùng khải thế nhưng thật sự không phải ta ca hài tử ta ca bạch thay người dưỡng hai mươi mấy năm nhi tử còn bị hại thành như vậy cốc nhã bình tiện nhân này nàng như thế nào như vậy như vậy ta mẹ như vậy đau phùng khải như vậy đau hắn hắn như thế nào không phải chúng ta láo phùng ra người muốn ta nói a Không phải cũng hảo, muốn thật là, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ. Che chở Phùng Khải, kia ta mẹ không phải bạch đã chết, ta mẹ đối hắn như vậy hảo, nhưng hắn đâu, vì hắn cái kia không biết xấu hổ mẹ cư nhiên đẩy ta mẹ, lập tức liền đẩy không có, kia đến là bao lớn sức lực, thực rõ ràng Phùng Khải trong lòng căn bản liền không ta mẹ, phàm là trong lòng có ta mẹ đều sẽ không hạ như vậy trọng tay. Đái hạo quân vũ Phùng Tiểu Cô phía sau lưng, khuyên giải an ủi, loại này không lương tâm bạch nhãn lang, ngươi còn tưởng che chở hắn. Muốn ta nói, liền tính hắn là đại ca thân nhi tử, cũng không thể khinh tha. Đại ca khẳng định sẽ khá lên, hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, muốn cái hải tử còn không dễ dàng. Giấy không thể gói được lửa, thật sự chính là thật sự, lại làm giám định là có thể chân tướng đại bạch, cho nên đến lại thêm một trọng bảo đảm. Ngắm lại đái hạo quân trong lòng nén giận, một nửa hướng về phía A Ngư, gác ai bị hiếp bức đều tới khí, một nửa hướng về phía Phùng Khải, hỏng rồi hắn tài lộ. Lời này nói đến Phùng Tiểu Cô Tâm khảm. Phùng Lao Thái là nàng thân mụ, tỉ mội ba cái đau nhất nàng. Thân mụ chết thảm, Phùng Tiểu Cô trùy tâm đến xương đau, như thế nào có thể không hận Phùng Khải cái này hung thủ. Nhưng nếu là thân cháu trai, hận cũng không phải không hận cũng không phải, nếu không phải, gánh nặng toàn tiêu, nàng liền có thể toàn tâm toàn ý mà hận Phùng Khải cái này hại chết nàng thân mụ hung thủ. Ta ca thật sự có thể hảo sao. Phùng Tiểu Cô hai mắt rưng rưng, ba ba nhìn đái hạ quân, này đều hai ngày, Phùng Viễn bằng một chút thanh tỉnh dấu hiệu đều không có. Đương nhiên, đái hạo quân chém đinh chặt sát, hiện tại chưa bệnh kỹ thuật như vậy phát đạt. Trong lòng tưởng chính là, phùng viễn bằng nhưng ngàn vạn đường tỉnh, bằng không biết hắn dưỡng tỉnh phụ còn giúp phùng du đối phó phùng khải, chính mình nào có hảo trái cây ăn. Phùng đại cô phùng nhị cô chỗ tình huống cùng bên này sấp xỉ, thân cháu trai giết thân mụ, muốn hay không tha thứ. Đến nay thật sự là cha tấn người, như thế nào lấy hay khong tha thu đê nay that su la cha tan nguoi nhu the nao lay hay bo trong lòng đều không phải tư vị, hiện tại này kết quả, như chút được gánh nặng phùng gia ba cái nữ nhi không cần chịu đựng tang mẫu chi đau giữ gìn sát mẫu hung thủ tinh thần áp lực sầu tiêu cốc nha bình lại như thái sơn áp đỉnh liên hệ không thượng phùng ra người lệnh nàng tâm hoảng ý loạn chẳng lẽ phùng gia kêu ba cái nữ nhi chút nào không màng cốt nhục trí thân nhất định phải truy cứu nhi tử trách nhiệm cốc nha bình vội vàng rời đi luật sư văn phòng lao hông theo sát này thượng nàng bức thiết mà yêu cầu tìm được phùng gia người được đến các nàng chính miệng bảo đảm bảo đảm sẽ giúp nhi tử Trời xa đất lạ cốc nhã bình đem láo hông kéo lên, láo ông đi theo phùng viễn bằng bên người nhiều năm như vậy, tốt xấu cũng kiến thức đi ngang qua sân khấu mặt. Chứ bỏ láo hông, nàng cũng thật sự là không mặt khác người quen. Bị kéo tráng đinh lão hông trong lòng khổ, nếu là lao bản tỉnh còn hào thuyết, nhưng nếu là lao bản vẫn chưa tỉnh lại, hắn đã có thể xấu hổ. Nhưng trước mắt hắn đã bị khai trừ, chỉ có thể ôm chặt cốc nhã bình này đuổi, tốt xấu còn có thể tránh điểm tiền. Lào hông chở cốc nhã bình đi trước bệnh viện bị cho biết phùng ra người đã sớm rời đi đến nôi đi đâu vậy bọn họ không biết tâm phiền ý loạn cốc nhã bình nhớ tới phùng viễn bằng phía trước nàng nóng trông phùng viễn bằng đã chết đỡ phải hắn tìm chính mình tính sổ hiện tại lại ước gì phùng viễn bằng sống lâu trăm tuổi có hắn ở mặc kệ thế nào hắn đều sẽ bảo nhi tử đến nôi chính mình có nhi tử ở lại thế nào phùng viễn bằng tổng không thể giết nàng phùng đại dượng thê lưu tại bệnh viện bồi hộ phùng viễn bằng ở đây còn có nghe được tin tức chạy tới phùng viễn bằng hai cái bằng hưu xe cứu thương phần phật chạy một chuyến tin tức tưởng giấu đều giấu không được nếu không phải a ngư ngăn cản cản những người này sớm tới trước mắt tuồng hạ màn a ngư tự nhiên sẽ không lại ngăn đón người tới an ủi một phen âm thầm cảm thán phùng ra đi rồi vận xui, hai ngày công phu nằm xuống một cái không có một cái phùng đồng thái thái cùng nữ nhi đối phương muốn nói lại thôi nói lên cái này phùng đại cô liền tới khí cao lệ hoa liếc mắt một cái cũng chưa tới xem ta đệ người đều đến dưới lầu Làm nàng đi lên xem một chút đều không muốn, ta để đều như vậy, nàng như thế nào có thể như vậy nhận tâm. Bị A Ngư an bài ở chỗ này tiếp đái khách thăm bí thư liếu giữ gỉn tân láo bản danh dự, phu nhân tới bệnh viện tặng lao phu nhân đoạn đường. Tiểu thư xảy ra chuyện sau vẫn luôn ở bệnh viện thủ, buổi sáng mới vừa đi, công ty triệu khai lâm thời hội đồng quản trị, tiểu thư cùng phu nhân một khối đi. Phùng viễn bằng này hai cái bằng hữu vừa nghe, ám đạo cao lệ hoa tính tình đại, nhưng là ngấm lại phùng viễn bằng làm những cái đó sự bọn họ đều nghe được tiếng gió phùng viễn bằng là bởi vì tình phụ dưỡng tiểu bạch kiểm tức giận đến tâm ngạnh hôn mê cao lệ hoa không muốn thăm cũng về tình cảm có thể tha thứ người cao lệ hoa có thể đi đưa phùng lao thái đoạn đường ở tình nghĩa thượng cũng nói được đi qua cốc nhã bình chính là lúc này xuất hiện nhìn thấy phùng đại cô trước mắt sáng ngời giống như là trong sa mạc lạc đường lữ nhân thấy ốc đảo kích động mà chạy tới phùng đại cô mặt lập tức liền đen cốc nhã bình bắt lấy phùng đại cô sợ nang chạy dường như gấp không thể chờ mà nói giám định kết quả ra sao khải khải chính là viễn bằng nhi tử các ngươi mau cứu cứu khải khải tới thăm phùng viễn bằng hai người đây là cái tình huống như thế nào không cấm đánh giá cốc nhã bình chẳng lẽ nàng chính là phùng viễn bằng dưỡng cái kia tình phụ nhìn mặt mũi bầm dập cốc nhã bình nhưng thật ra mơ hồ còn có thể nhìn ra vài phần tư xác trong lòng lại rác buồn cười nữ nhân này là gan nhưng thật ra rất đại con kim chủ dưỡng tiểu bạch kiểm ngươi nói hiệu nói vượn cái gì phùng đại cô giận dữ Nàng còn không biết bên ngoài đều chuyển khai phùng viễn bằng hôn mê nguyên nhân, còn tưởng giấu dếm, càng không nghĩ làm người biết phùng viễn bằng không chỉ có bị mang theo nón xanh còn làm tiện nghi cha, bằng không về sau làm phùng viễn bằng như thế nào gặp người. Cốc nhã bình bị giống một cái giật mình, thấy phùng đại cô cương mặt đối bên cạnh hai cái tây trang rải ra nam nhân nói, cảm ơn các ngươi chuyên môn lại đây một chuyến. kia hai người cũng thức thời cáo lui. Chờ khách nhân vừa đi, phùng đại cô bạo phát, một phen kéo trụ cốc nhã bình tóc, ngươi còn dám tới cốc nhã bình bị xả đến đau kêu một tiếng kêu đến phùng đại cô nổi trận lôi đình nhớ tới chính mình chết thảm thân mụ nhớ tới nằm ở bên trong phùng viết bằng lại nhớ đến nhà mình bị đương ngốc tử lừa gạt hai mươi mấy năm đôi mắt đều đỏ giết cốc nhã bình tâm đều có phùng gia đại con dễ sợ lại đến cái thất thủ giết người ôm lấy tức giận tận trời phùng đại cô giảm nhiệt đánh chết nàng ngươi đến ngồi tủ không đáng giá gác trước kia phùng đại câu nghe không vào nhưng là có phùng lao thai máu chảy đầm địa ví dụ ở phùng đại cô Túng không tình nguyện mà buông ra tay. Bị nhéo rất một sởi tóc cốc nhã bình lại lần nữa chạy ra sinh thiên, bất chấp đau, vội vàng xin lỗi bồi tội, đều do ta, là ta không tốt, nhưng Khải Khải là vô tội, hắn không phải cố ý muốn đẩy lao thái thái, càng không nghĩ tới lao thái thái sẽ ra ngoài ý muốn. Đại tỷ, Khải Khải chính là viễn bằng duy nhất nhi tử, nếu là ta phi. Phùng đại cô một ngũm nước bọt đánh gây cốc nhã bình, ngươi còn có mặt mũi để phùng khải, ngươi lừa chúng ta hào khổ. Thế nhưng lấy đứa con hoang lửa chúng ta hai mươi mấy năm. Nếu không phải Phùng Du nhắc nhở, chúng ta cả đời đều đến bị các người hai mẹ con chẳng hay biết gì. Nói nói Phùng Đại Cô lại muốn đánh người, Cốc Nhã Bình cái này xú kỵ nữ chính là thiếu đánh. Cốc Nhã Bình thất thanh kinh, Khải Khải là viễn bằng hài tử. Người còn tưởng gạt chúng ta, dám định kết quả ra tới, Phùng Khải cùng ta để một chút quan hệ đều không có Phùng Đại Cô thở phì phì trứng mắt khiếp sợ Cốc Nhã Bình, Trang, Lại Trang. Sao có thể? Cốc Nhã Bình sợ hãi cả kinh, lập tức liền phản ứng lại đây, khẳng định có người động tay chân. Phùng Du, chính là Phùng Du, là nàng động tay động chân, nàng lừa các ngươi, nàng muốn hại chết khải khải. Nàng gạt chúng ta, ngươi liền không gạt chúng ta, Phi. Bị trượng phu ôm eo Phùng Đại Cô đánh không đến người, chỉ có thể nước miếng công kích, ngươi cư nhiên dám công ta đệ đệ cho người, cầm ta đệ đệ tiền cho người, ngươi còn biết xấu hổ hay không. Việc này vừa ra, Cốc Nhã Bình ở bọn họ này danh dự bằng không cậu không đổi được căn phần nàng trước kia khẳng định cũng trộm hơn người phùng đại cô tin tưởng vững chắc cốc nhã bình biện không thể biện việc này nàng sát làm nhưng là phùng khải sát sát thật thật là phùng viễn bằng loại lại làm một lần giám định các ngươi đều bị phùng du lừa ta nói cho ngươi giám định là hạo quân làm phùng đại cô giận cực phản cười lại làm một lần cho ngươi đi làm làm ngươi động tay chân ngươi mơ tưởng các ngươi làm các ngươi lại làm một lần cốc nhã bình hoàn toàn hoảng sợ Trước mắt nàng duy nhất cậy vào chính là Phùng Khải là Phùng Gia Nhi Tử, Phùng Gia lại thế nào cũng sẽ giúp hắn. Cốc Nhã Bình còn muốn nói nữa, bị tới rồi bảo an bắt lại. Nữ sĩ, thỉnh ngươi rời đi, không cần quay rời bệnh viện trật tự. Khải Khải thật là viễn bằng hài tử, các ngươi tin ta, các ngươi lại là một lần, lại là một lần. Bị kéo đi Cốc Nhã Bình cuồng loạn kêu to sợ hãi thật sâu nắm chặt nàng trái tim. Phùng Đại cô hoán hận phì nổ, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng bị kéo vào thang máy cốc nhã bình hỏng mất khóc lớn tuyệt vọng cùng sợ hai thủy triều giống nhau vọt tới đem nàng hoàn toàn bảo phủ nàng tốt nghiệp không hai năm đã bị phùng viễn bằng dưỡng lên quá thượng áo cơm vô ưu còn có bảo mẫu hầu hạ phú quý nhược tử tới rồi nước mỹ sau càng là phú quý tiêu dao không phải mua sắm chính là nghỉ phép nửa điểm tâm tư đều không cần thao này hai mươi năm sau nàng sống ở phùng viễn bằng cánh chim tiếp theo điểm mưa gió cũng chưa trải qua quá phu quy nhat tu toi roi nuoc my sau cang la ngắn ngủn 20 nam sau nang song o phung vien nội vì nàng che mưa chắn gió phùng viễn bằng đổ Có thể thế nàng chia sẻ phùng khải nốt ở trại tạm giam tự thân khó bảo toàn. Mưa rền gió giữ che trời lấp đất đánh vào trên người, cốc nhã bình rốt cuộc ai không được, đào gào khóc lớn, nàng nên làm cái gì bây giờ, nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Đang ở tham gia hội đồng quản trị A Ngư mở ra bí thư liếu tin tức, khỏe miệng chậm rãi nguyết lên, đây mới là tiểu tam nên có đãi ngộ. Đem điện thoại thả lại túi, A Ngư có liếc mắt một cái không liếc mắt một cái mà nhìn đang ở nói chuyện trường phó tổng, hào không khí phách hàng hái trương phó tổng là trừ cao lệ hoa cùng phùng viễn bằng ngoại lớn nhất cổ đông nàng vừa mới đại biểu cao lệ hoa cùng phùng viễn bằng đem công ty tạm thời giao từ hắn trưởng quản nàng đối chấp trưởng công ty không có hứng thú liền tính hư cấu phùng viễn bằng hắn làm theo có thể quá ngày lành nàng cảm thấy hứng thú chính là làm phùng viễn bằng biến thành kẻ nghèo hèn nhưng đến phù hộ phùng viễn bằng nhiều nằm trong chốc lát chờ hắn tỉnh lại hắn liền sẽ phát hiện thân mụ đã chết bảo bối nhi tử ngồi tù cả đời tâm huyết hủy trong một sớm Nóng nội doanh doanh nửa đời người, một ngủ trở lại trước giải phóng. Chương 115 Bá Tổng vị hôn thê 16. Hội đồng quản trị sau khi chấm dứt, Trương Phó tổng tự mình đưa Cao Lệ Hoa cùng A Ngư rời đi. Phùng Viễn bằng hôn mê sau, Cao Lệ Hoa liền hủy bỏ tài sản bảo toàn, công ty khôi phục bình thường kinh doanh. Hắn còn được đến công ty quyền quản lý, Trương Phó tổng đối Cao Lệ Hoa cùng A Ngư hảo cảm tới đỉnh núi, lén lút ngóng trông Phùng Viễn bằng vẫn luôn như vậy ngủ đi xuống mới hảo. Nhưng là bên ngoài thượng Trương Phó Tổng mặt mang ưu sắc mà an ủi, Tẩu Tử cùng Tiểu Du đừng quá lo lắng, Phùng Đồng khẳng định sẽ khá lên. Cao Lệ Hoa kéo kéo khoe miệng, nàng liền lo lắng Phùng Viễn bằng hảo lên. A Ngư miễn cưỡng mà cười cười, Mượn Trương thúc thúc căn ngôn, này một trận công ty liền vất vả ngươi cùng vài vị thúc thúc bá bá nhọc lòng. Trương Phó Tổng, hẳn là, hẳn là, ngươi yên tâm, hảo hảo đi học, công ty vẫn là đến xem ngươi. A Ngư cười cười, Trương Phó Tổng lại lại lần nữa biểu đạt đối Phùng lao thái mất tiên uối Khách khí nói, có việc, ngươi chỉ lo tìm chúng ta, ngàn vạn đừng khách khí. Bên cạnh mấy cái cao quản sôi nổi tỏ thái độ, Hàn Huyên vài câu, trương phó tổng mang theo vài vị cao tầng đưa đến dưới lầu, nhìn theo chiếc xe rời đi mới lộn trở lại. Ngươi nói, hắn sẽ tỉnh lại sao? Cao lệ hoa sâu kín thanh âm ở thùng xe nội vang lên, cái này hắn là ai không cần nói cũng biết. Nắm tay lái a ngư sườn mặt nhìn nhìn suy nghĩ muôn vản cao lệ hoa, cái này khó mà nói, hôn mê càng lâu tỉnh lại khả năng càng xa vời đã qua đi hai ngày phùng viễn bằng không hề tỉnh lại dấu hiệu bác sĩ thấu đế chuyển biến tốt đẹp hy vọng không lớn rất có thể chính là người thực vật trạng thái nàng hy vọng phùng viễn bằng tiếp tục nằm lúc sau nàng sẽ đem phùng viễn bằng chuyển rời đến tư nhân viện điều dưỡng phùng ra phía dưới liền có một nhà đến lúc đó nàng cẩn thận nghiên cứu nghiên cứu hắn tật xấu tận lực làm hắn ở nhất thích hợp thời gian tỉnh lại tỉnh sớm thêm phiền tỉnh chậm không lạc thú cao lệ hoa trong lòng tư vị khó phân biệt lẩm bẩm bao ứng a bị cốc nhã bình khí đến cơ tim tắc nghẽn cỡ nào châm trọng ông trời có mắt khiến cho hắn như vậy nằm đi đã chết còn phải phân phùng khải di sản như vậy nửa chết nửa sống mà nằm phùng viễn bằng tiền phùng khải một phân đều đừng nghĩ vớt đến xem đến sở không được thèm chết kia đối mẫu tử nhớ tới phùng khải cao lệ hoa có điểm lo lắng phùng quế hoa các nàng có thể hay không mềm lòng hiện tại các nàng chuyển bất quá này nói con tới nhưng nữ nhân kia khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu phùng gia kia mấy cái sợ là muốn khả nghi khả nghi lại như thế nào chính mình ích lợi cùng người khác ích lợi cái nào càng quan trọng a ngư không để bụng nàng tính toán đem phùng đại cô cùng phùng nhị cô nhi nữ an bài tiến công ty hai người so phùng du lớn vài tuổi ở Úc châu đọc sách sắp tốt nghiệp này hai cái đều là nói như rồng leo làm như mèo mửa ra hỏa lưu tại công ty có lẽ có rượu dụng nàng liền không trông cậy vào chỉ bằng một phần trăm ngàn chỗ hở giám định báo cáo làm phùng ra ba cái nữ nhi tin là thật từ đây đem phùng khải bỏ như giày rách kia giám định báo cáo bất quá là thuận tay xuyến các nàng một phen xem cái việc vui liền tính bọn họ đem phùng khải xem đến so với chính mình nhi nữ gia đình đều quan trọng video chụp giành mạch các nàng tưởng che chở phùng khải đều không được nhiều lắm ra cụ một trương thông cảm thư giảm hình phạt hữu hạn cao lệ hoa ngẫm lại thoáng tâm khoan nàng hận phùng viễn bằng cũng hận biết rõ phùng viễn bằng có gia đình còn chặn ngang một giang cốc nhã bình đối hai người hài tử phùng khải đồng dạng có hận Đừng cung nàng nói chuyện gì hài tử là vô tội, hài tử không thể lựa chọn chính mình xuất thân, hán vô tội, chẳng lẽ các nàng mẹ con liền trừng phạt đúng tội. Phung Khải nếu hưởng thụ phùng viễn bằng cùng cốc nhã bình tạo nghiệt mang đến phúc, phải thừa nhận tùy theo mà đến họa. Nên làm này không biết xấu hổ một nhà ba người cũng chưa ngày lành quá, cũng kêu người ngoài nhìn xem xuất quỹ đương tiểu tam đương tư sinh tử kết cục. Muốn cho bọn họ quá hảo, không đều học theo, không cho giảng sĩ phản cho rằng vinh. Cốc nhã bình nhật tử thật là không hảo quá Nàng cho rằng chính mình cảnh ngộ đã hư đến mức tận cùng, mới phát hiện nguyên lai có thể tệ hơn. Nước Mỹ cư trú mà tòa án thông chi nàng, Cao Lệ Hoa ở nước Mỹ chính thức khởi tố nàng cùng Phương Khải, truy thảo Phung Viễn bằng thông qua các loại con đường chuyển rời đến bọn họ danh nghĩa tài sản. Cái này cũng chưa tính, Cao Lệ Hoa còn ở nàng quê quán khởi tố nàng người nhà, đồng dạng là truy thảo tài sản. Mấy năm nay nàng lục tục cho trong nhà không ít tiền, còn cho bọn hắn mua vài căn hộ cửa hàng. Bị Cốc Nhã Bình kêu tới hỗ trợ Cốc Quốc Bình nhận được tòa án điện thoại, kêu lên, này cấp đi ra ngoài đồ vật còn có thể phải về tới, này đều đã bao nhiêu năm, nào có như vậy đạo lý, ngươi chính là cho bọn hắn phùng gia sinh đứa con trai. Phùng gia như vậy đại gia nghiệp, ngươi cho bọn hắn ra sinh đứa con trai, nhà của chúng ta lấy như vậy một chút thiên kinh địa nghĩa, nói lý lẽ, Khải Khải còn có thể lấy càng nhiều, nàng dựa vào cái gì phải đi về. Hắn cũng là hai ngày này mới biết được mọi mội cư nhiên là cho Phùng Viễn Bằng làm tình phụ. Ngần ấy năm, bọn họ biết nhà mình mỗi mỗi bị người bao dưỡng, đối phương còn rất có tiền. Nhưng là cũng không biết nam bon ho biet nha minh muoi muoi bi nguoi bao duong đoi phuong con rat co tien nhung la cung khong biet nam nhan kia là ai, hỏi nàng, nàng hà trai dường như, một chữ đều không nói, bọn họ cũng liền nghỉ ngơi tâm tư hỏi thăm, chỉ cần nàng thu tiền về nhà là được. Cốc Nhã Bình tâm phiền ý loạn, đi hỏi luật sư, bị cho biết kết xù tài sản tặng cùng không có hiệu quả, một bên khác có thể lấy xâm phạm cộng đồng tài sản vì từ thỉnh cầu trả về chỉ cần cao lệ hoa có chứng cứ chứng thực những cái đó tài sản đích xác nơi phát ra với phùng viễn bằng nàng thua kiện khả năng tính cực đại cốc nhã bình trước mắt đen hắc còn trở về lúc sau bọn họ mẫu tử như thế nào sinh hoạt chính là trước mắt thưa kiện đều yêu cầu tiền khinh người quá đáng khinh người quá đáng đây là tưởng thừa dịp phùng viễn bằng không thể chủ sự bức tử bọn họ mẫu tử a nếu là giờ phút này cao lệ hoa mẹ con đứng ở nàng trước mặt cho dù là liều mạng ngồi tù nàng đều phải một ngụm một ngụm cắn chết bọn họ Các nàng như thế nào không chết đi, đã chết xong hết mọi chuyện, phùng viễn bằng tiền còn đều là nàng nhí tử. Cốc Nhã Bình ngây ngẩn cả người, hai mắt thẳng lăng lăng mà trứng mắt. Nhã Bình, Nhã Bình. Thấy Cốc Nhã Bình đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, Cốc Quốc Bình nôn nóng mà đẩy nàng hạ, ngươi nhưng thật ra nói cái biện pháp à, vậy phải làm sao bây giờ? Thật muốn còn trở về, ngươi làm này cả gia đình như thế nào sinh hoạt? Cốc Nhã Bình bị đẩy hoàn hồn, tức giận mà quát lớn, ngươi gấp cái gì, chỉ cần khải khải hảo, hảo. Các ngươi còn sợ không ngày lành quá. Cốc Quốc Bình rụt rụt cổ. Đúng lúc, Cốc Nhã Bình điện thoại vang lên tới, nàng vội vang móc ra tới xem là Lao Ông, dâng lên hy vọng. Đãi nghe thấy Lao Ông hưng phấn mà nói Phùng Khải cùng Phùng Tiểu Cô có thân duyên quan hệ, lộ ra đã nhiều ngày để nhất mặt thiệt tình nhẹ nhàng tới cười. Ở luật sư nhắc nhở hạ, nàng lần trước đi bệnh viện vừa vẫn gặp được Phùng Tiểu Cô ở bồi hộ Phùng Viết Bằng, không thiếu được lại bị chửi ẩm lên một phen, nàng nhân cơ hội xả một phen Phùng Tiểu Cô đầu tóc Nhưng thật ra tưởng lấy phùng viễn bằng, nhưng nàng căn bản tới gần không được, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Luật sư hội kiến phùng khải khi, cũng mang ra tới một rốn phùng khải đầu tóc. Hai người cầm đi giám định, tự nhiên là có thân duyên quan hệ, bọn họ chính là thân cô chất. Hảo, hảo, hảo. Cốc Nhã Bình liền nói ba cái hảo. Lao ông ta nghe nói, phùng nữ sĩ các nàng ngày mai buổi sáng muốn hộ tống Lao Thái Thái về quê. Tin tức xác thực sao? Lao ông là từ Lưu tổng tài xế kia hỏi thăm tới, Lưu tổng ngày mai muốn đi đưa Lão Thái Thái. Cốc Nhã Bình trong lòng vừa vững, nàng phải làm mọi người mặt vạch Trần Phùng Du âm mưu. Phía trước kia phân báo cáo khẳng định là Phùng Du dừng tay chân. Nguyên nhân chết Tư Pháp giám định kết quả ra tới sau, Phùng Lão Thái di thể tùy thời có thể vận về quê. Bất quá Phùng ra người nhớ thương Phùng Viễn Bằng, nằm mơ đều ngóng trông Phùng Viễn Bằng đột nhiên tỉnh lại, hy vọng hắn có thể mặc áo tang đưa Phùng Lão Thái đoạn đường, cũng làm Lão Thái Thái đi càng an tâm một chút nhưng chờ a chờ chờ đến 7 ngày mấu chốt kỳ qua đi phùng viễn bằng vẫn như cũ lẳng lặng mà nằm ở đằng kia nếu không phải dụng cụ còn biểu hiện hắn lưu giữ cơ bản cánh mạng đặc thù phùng ra người đều phải cho rằng hắn đã chết bác sĩ huyền chuyển tỏ vẻ chiếu trước mắt tình huống phùng viễn bằng thức tỉnh tỷ tỉ lệ không lớn làm cho bọn họ chuẩn bị tâm lý thật tốt phùng ra ba cái nữ nhi lại lần nữa khóc thành lệ nhân ở từng người trượng phu nhi nữ an ủi hạ lau khô nước mắt tuổi con nhỏ cháu ngoại ngoại tôn nữ ở quê quán chờ Chỉ có hai cái ở Úc Châu đọc đại học cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ bay trở về hỗ trợ. Mẹ không thể đợi, chúng ta trước làm mẹ nó phía sau sự. Phùng tiểu cô đánh nhịp. Phùng đại cô Phùng nhị cô không có đáng nghi. Lập tức Phùng ra người định rồi đi bệnh viện tiếp Phùng Láo Thái Di thể thời gian. Là ngày, Cao Lệ Hoa cùng A Ngư cũng hợp với tình hình mà xuất hiện. A Ngư cái này thân cháu gái nhất định phải trình diện. Mà Cao Lệ Hoa, người chết vì đại, nếu còn không có ly hôn, phải tới điểm cai o uc chau đoc đai hoc chau ngoai cung ngoai ton nu bay tro ve ho tro me khong the đoi chung ta truoc lam me no phia sau su phung tieu co đanh nhip phung đai co phung nhi co khong co đang nghi lap tuc phung ra nguoi đinh roi đi benh vien tiep phung lao thai di the thoi gian la ngay cao le hoa cung a ngu cung hop voi tinh hinh ma xuat hien a ngu cai nay than chau gai nhat đinh phai trinh dien ma cao le hoa nguoi chet vi đai neu con khong co ly hon phai toi điem cai mão đỡ phải bị người ta nói ba đạo bốn, chờ lâu ngày cốc nhã bình huynh muội vào ra, lại thấy cốc nhã bình phùng ra tam tỷ mội nổi trận lôi đỉnh, người này âm hồn không tan, ba ngày hai đầu lại đây cách thứ người, cốc nhã bình dơ giám định báo cáo, hô to, đây là khải khải cùng quế anh thân duyên giám định báo cáo, các ngươi xem, các ngươi xem à, bọn họ có thân duyên quan hệ, bọn họ là thân, cô chất ra các ngươi nếu là không tin, đây là khải khải đầu tóc, các ngươi lại đi kiểm tra, nhiều tìm mấy cái cơ cấu kiểm tra các ngươi đi trà à, Khải Khải thật là viễn bằng nhi tử." Cốc Nhã Bình ngữ khí lên keng định liệu trước, ánh mắt lẫm lẫm nhìn chằm chằm Cao Lệ Hoa cùng A Ngư, lần trước kia phân báo cáo khẳng định bị bọn họ động tay chân, bọn họ muốn khen chết Khải Khải, các ngươi ngàn vạn không cần mắc nợ của bọn họ. Cao Lệ Hoa nhẹ nhàng nhíu hạ mày, đây là nàng lần đầu tiên muu cua bon Cốc Nhã Bình mặt đối mặt, không cấm đánh giá ánh mắt xem kỹ, trên mặt còn mang theo thanh nhứ, bởi vì mấy ngày liền tới lo lắng hãi hùng, cả người tiểu tụy bất kham còn có chút cuộn loạn. Cốc Nhã Bình cũng ở đánh giá cao lệ hoa, nàng trộm tìm người điều tra quá cao lệ hoa, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Đối phương đoan trang thong rong, đối lập chính mình quân bách, Cốc Nhã Bình sinh ra nàng kham, hận đến cắn chặt răng. Khải khải nếu như bị phán hình, nhà các ngươi láo thái thái đi cũng muốn không an tâm. Cốc Quốc Bình liếc đến bên cạnh xe tàng, căng ra đầu nói một câu. Miễn bản ta mẹ, các ngươi có cái gì tư cách để ta mẹ? Phùng tiểu cô đông nhiên bùng nổ, giống như là bị dâm tới rồi cái đuôi. Xông lên một phen đoạt quá cốc nhã bình trong tay giám định báo cáo, hung hăng xé mở, ta mẹ là bị các người hai mẹ con liên thủ hại chết, nếu không phải các người mẫu tử, ta mẹ lúc này còn hảo hảo tồn tại, nàng như thế nào sẽ chết. Phung tiểu cô đem xé mở trang giấy thật mạnh chụp ở cốc nhã bình trên mặt, liền tính phùng khải là ta ca nhi tử thì thế nào, thân tôn tử giết thân mãi mãi không phạm pháp, ta mẹ nên bạch đã chết, ngươi mơ tưởng ta mẹ như vậy đau hắn, nhưng hắn vì ngươi cư nhiên như vậy dùng sức đẩy ta mẹ, còn đem ta mẹ hại chết loại này tôn tử muốn tới làm gì, nếu là ta mẹ ở chỗ này, cũng sẽ không nhận hắn. Cốc nhà bình giống như là bị lôi đánh tới giống nhau, khó có thể tin chừng lớn hai mắt, nhìn sắc mặt xanh mét phùng tiểu cô, nàng đang nói cái gì, nàng như thế nào nghe không rõ. Cốc quốc bình dọa trắng mặt, phùng gia ý tứ này là, liền tính phùng khải là phùng gia loại, bọn họ cũng muốn truy cứu rốt cuộc này như thế nào cùng mội mội nói không giống nhau, mội mội lời thề son sát, chỉ cần phùng gia người biết phùng khải là phùng gia tôn tử bọn họ khẳng định sẽ giúp phùng khải còn sẽ giúp bọn hắn đối phó phùng du hai mẹ con a ngư hơi không thể thấy mà con mốt chút khoẻ môi huyết thống nào có ích lợi tới quan trọng phùng viễn bằng rất có ngủ đến địa lao thiên hoang tư thế có phùng lao thai ở bọn họ còn có thể tranh một tranh phùng viễn bằng giám hộ quyền tiến tới đại cầm hắn cổ phần nhưng phùng lao thái vừa chết công ty bọn họ một chút biên đều chiếm không đến rốt cuộc vô pháp từ bên này lấy chỗ tốt đầu tư phùng khải nguy hiểm cao đầu tư nàng chỗ tốt lập tức thực hiện Như thế nào tuyển, vừa xem hiểu ngay. Các ngươi bị các nàng thu mua thể hồ quán đỉnh cốc nhã bình trận tròn đôi mắt run rẩy ngón tay chỉ a ngư cùng cao lệ hoa. Các ngươi bị các nàng thu mua, các ngươi tưởng liên hợp lại bức tử ta khải khải. Cốc nhã bình nắm chặt nắm tay, ngực kịch liệt phập phồng, tê thanh chất vấn, các ngươi không làm thất vọng viễn bằng không làm thất vọng lao thái thái sao? Các ngươi sẽ không sợ lao thái thái nửa đêm tới tìm các ngươi. Bị chọc đến chỗ đau phùng tiểu cô một cái tát ném qua đi, ngươi còn có mặt mũi đề ta ca. Nếu không phải ngươi, ta ca như thế nào sẽ nằm ở kia, ta mẹ càng sẽ không chết. Là ngươi thực xin lỗi bọn họ, ta mẹ buổi tối muốn tìm cũng là tới tìm các ngươi. Phùng tiểu cô hận à, hận cốc nhã bình cái này ngồi sao trổi làm hại nàng cửa nát nhà tan, làm hại nàng vì không biết cố gắng lao công, chỉ có thể che lại lương tâm nghe Phùng Du nói. Nàng đã phản ứng lại đây Phùng Khải là nàng thân cháu trai, chỉ hận đái hạo quân cái này ngu xuẩn làm giả trướng bị bắt được lực điểm, nàng không thể làm đái hạo quân ngồi tù chỉ có thể nghe phùng du nói còn phải thế nàng thuyết phục hai cái tỷ tỷ phùng ra hai cái tỷ tỷ cũng có tư tâm nhi nữ vào công ty phùng khải về sau có thể cho cũng không ngoài này đó hiện tại giúp đỡ phùng khải chính là đắc tội phùng du lập tức thế cục phùng du vững vàng chiếm cứ thượng phong phùng khải thắng được hy vọng cực kỳ bé nhỏ trừ phi phùng viễn bằng tỉnh lại nhưng phùng viễn bằng hắn tỉnh không được a lại đến bọn họ đối hại chết thân mụ phùng khải không phải không hận cũng hận cốc nhã bình ở trượng phu nhi nữ khuyên bảo hạ biệt biệt nữ nữ mà nhận chính là tâm lý khó chịu hoảng nói không chừng phùng khải chính là bọn họ lao phùng gia duy nhất nam đinh nhưng lão phùng gia lại quan trọng còn có thể quan trọng quá chính mình nhi nữ cốc nhã bình bị phùng tiểu cô này thẹn quá thành giận này một cái tắt phiến trên mặt đất thù hận liệt hỏa đằng mà sung ra nàng quy dạp trên mặt đất che lại nửa bên mặt hung tợn chờ phùng tiểu cô một cổ hoán độc chi khí khiến cho nàng cả khuôn mặt vặn vèo dữ tợn phùng tiểu cô trong lòng khiếp đến hoảng thanh âm phát run Bảo an, bảo an, đem nàng mang đi. Lại lần nữa bị bảo an cưỡng chế đuổi đi Cốc Nhã Bình cắn tái nhợt ngôi, đáy mắt đen kịt một mảnh. mười 116 bá tổng vị hôn thêm 17. Nước Mỹ kiện tụng, thua kiện, ngày quy định trả về tài vật. Quê quán kiện tụng, thua kiện, ngày quy định trả về tài vật. Phung Khải kiện tụng, thua kiện, Phung Khải lấy khuyết điểm trí người tử vong tội bị phán xử một năm tháng tháng. Cốc Nhã Bình banh mặt ngồi ở trên giường một câu cũng không nói. Bó tay không biện pháp cốc quốc bình nắm thưa thớt đầu tóc, cùng không lâu trước đây chạy tới thảo chủ ý lao bà tranh chấp. Hắn lao bà thanh âm cao vút mà lại bén nhọn, nói đến nói đi đều tại ngươi muội muội, một đống tuổi người, nhi tử đều vào đại học, phóng hảo hảo nhật tử bất quá đi ra ngoài lêu lổng. Bằng không phụng viễn bằng đã xảy ra chuyện gì, càng không cần phải nói Khải Khải, nàng nhưng thật ra cao hứng, nhưng Khải Khải bị nàng hại thành cái dạng gì? Người thanh âm nhẹ điểm, cốc đại tẩu ngược lại càng thêm lớn tiếng. Như là cố ý nói cho cốc nhã bình nghe, hiện tại hảo, hiện tại hảo, đều chơi xong, đều chơi xong rồi. Ngân ấy năm, tiền đều sai hết, ngươi làm chúng ta như thế nào còn. Phong ở bán, ngươi nhi tử như thế nào thảo lão bà, chúng ta toàn ra ngủ chỗ nào đi, ngủ đường cai à. Tạo người ta, ta như thế nào gả cho ngươi, quán thượng các ngươi như vậy người một nhà. Cốc quốc bình táo bạo, ngươi đủ rồi. Cốc đại tẩu rõ ràng không đủ, hiện tại hàng xóm láng giềng đều biết ngươi mội mội làm gì. Bị người ta vợ cả đánh tới cửa tới muốn nợ, ném đã chết, ném chết người, về sau nhà chúng ta còn như thế nào đi ra ngoài gặp người à? Ta không sống, cuộc sống này còn như thế nào quá? Người câm miệng được chưa? Cốc quốc bình hét lớn một tiếng. Cốc quốc bình ngươi hướng ta phát cái gì tính tình, lại không phải ta tạo nghiệt, có bản lĩnh ngươi tìm phùng ra người đi à, tìm ngươi muội muội giống đi. Ngôi ở trên giường cốc nhã bình hai mắt phóng không, như là cái gì đều nghe không thấy, nàng trong đầu chỉ có nhi tử hoảng sợ cầu xin mặt. Mẹ, ta không nghĩ ngồi tù, mẹ, ngươi cứu cứu ta, ngươi cứu cứu ta. Mẹ, ngươi cứu cứu ta. Mẹ. Cốc Nha Bình đấy mắt dần dần fiếm ra lệ quang, nàng nhất định phải cứu Khải Khải, Khải Khải đánh tiểu liền không chịu quá khổ, ở trong ngục giam nhưng như thế nào ngạo, nhiều đãi một ngày liền nhiều một ngày tra tấn. Chỉ cần vùng ra tỉ muội nguyện ý ra thư thông cảm, Khải Khải là có thể giảm hình phạt, luật sư nói lý tưởng nói, có thể giảm 20% thời hạn thi hành án, cho dù là thiếu một ngày đều là tốt. Nhưng phùng gia tỉ mội không chịu, vì cái gì, bởi vì các nàng bị phùng du mẹ con thu mua. Phùng gia tỉ mội đứng ở phùng du bên kia, còn không phải bởi vì phùng du mẹ con có tiền. Những cái đó tiền là nguyên bản phùng viễn bằng để lại cho khải khải. Cốc nhã bình tố chất thần kinh mà lột bóng tay, chỉ cần khải khải có tiền, so phùng du mẹ con còn có than kinh ma lot mong tay chi can khai khai co phùng gia tỉ mội liền sẽ cùng trước kia giống nhau, chó nhật dường như chạy về tới, các nàng liền sẽ tha thứ khải khải, khải khải là có thể thiếu ngồi tủ. có tiền nàng còn có thể thỉnh càng tốt luật sư đả thông quan hệ làm khải khải lại thiếu phán thậm chí vô tội phóng thích thế nào mới có thể làm khải khải so phùng du mẹ con có tiền cốc nhã bình đen kịt đồng tử một chút một chút sáng lên tới phùng du mẹ con cùng chết phùng viễn bằng tài sản liền đều là khải khải tất cả đều là khải khải bao gồm phùng viễn bằng giám hộ quyền cái này ý niệm một toát ra tới cốc nhã bình tim đập ra tốc thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi như là đã chịu kinh hách qua một hồi lâu cốc nhã bình nắm lấy hơi hơi phát run tay cứ như vậy liền tính nhi tử ngồi quá lao lại như thế nào hắn có tiền hắn có rất nhiều rất nhiều tiền đỏ ửng bò lên trên cốc nhã bình tái nhợt khuôn mặt nàng cả người giống như là rót vào một hông nước chảy lại một lần sinh cơ bừng bừng lại là hưng phấn lại là sợ hai cốc nhã bình nuốt xuống một ngụm nước bọn các nàng tự tìm là các nàng đuổi tận giết tuyệt đem nàng bước tới rồi tuyệt lộ con thỏ nóng này đều cắn người huống chi nàng như vậy một cái đại người sống nàng đến hảo hảo ngấp lại Hảo hảo ngâm lại, Cốc Nhã Bình nhìn trên bàn trà trái cây, ánh mắt lập lóe không chừng. Mềm nhẹ tiếng chuông kinh động chầm tư Cốc Nhã, Nhã trầm giật giật, cầm lấy di động. Lao hông mang đến một cái tin tức xấu, cao lệ hoa khởi động lại ly hôn tố tụ. Phùng viễn bằng đều như vậy, tòa án sẽ đồng ý sao? Cốc Nhã Bình trong lòng ngảy dự. Lao ong ta đã thấy không sai biệt lắm tin tức, một phương người thực vật, một bên khác kiên trì, cuối cùng vẫn là ly. Hơn nữa, hắn Lao ong ta còn từng có sai trước đây Cao gia lại có nhân mạch, này hôn tám chín phần mười có thể ly, nhiều lắm lăn lộn điểm. Cốc nhã bình nhấp khẩn ngôi, lặng im một lát, chậm rãi mở miệng. Lão hương, ngươi lại đây một chuyến. Không thể lại đợi, vừa ly hôn, cao lệ hoa ít nhất có thể phân đi Phùng Viễn bằng giống nhau tài sản, này phân tài sản sẽ tiện nghi Cao gia, nhất định phải ở ly hôn trước động thủ. Mà nàng trừ bỏ Lão hương ngoại, không thể tưởng được còn có ai có thể có tác dụng. Lão hương đi theo Phùng Viễn bằng bên người tiểu nhị 10 năm tới, luôn có một ít nhân mạch. Ước chừng nửa giờ sau, láo hung đánh xe đi vào khách sạn dưới lầu, gọi điện thoại thông chi Cốc Nhã Bình chính mình tới rồi. Nhìn nhìn đứng sừng sưng ở trước mắt khách sạn, láo hung thở dài, bốn sao cấp khách sạn, gác trước kia, Cốc Nhã Bình sao có thể ở nơi này. nghe hà thời thế đổi thay, nàng tình cảnh chỉ biết càng ngày càng kém. Láo bản lại là cái kia tình huống, này hai mẹ con chỉ sợ không bao giờ có thể xoay người. Tư cập này, không cấm thổn thức. Láo hung lại than ra một hơi, nghỉ chờ lát nữa như thế nào mở miệng. Lão bà đã thúc giục hắn vài lần, làm hắn chạy nhanh đứng đắn tìm cái công tác. Trong nhà còn có khoản vay mua nhà muốn còn. Nay trận hắn thế cốc nhã bình bận trước bận sau, trừ bỏ bởi vì cốc nhã bình cho hắn hai vạn đồng tiền ngoại, cũng là xem ở phía trước tình cảm thượng. Nếu không phải phụng viễn bằng cùng cốc nhã bình, hắn cũng không thể tại đây tòa trong thành thị trí hạ kia mấy bộ phòng ở. Hiện giờ hắn đã tận tình tận nghĩa. Một lát sau, cốc nhã bình xuống lầu lên xe, báo một cái địa chỉ. Lão ông chở nàng đánh xe rời đi tới gần chư tịch, cho dù là ở Anh quốc cũng có thể cảm nhận được ăn tết không khí. Cao lệ hoa cùng triệu A Di đi phố người hoa đi dạo một chuyến, mua trở về không ít hàng tết. A Ngư trong lòng biết, ở Phùng Viễn bằng hôn mê máu chốt thượng, yêu cầu ly hôn. Cao lệ hoa khẳng định sẽ gặp đồn đại vớ vẩn. Chẳng sợ sớm tại phía trước cũng đã chuẩn bị bị thẩm vấn công đường. Sai lầm phương là Phùng Viễn bằng, nhưng ở hắn gặp nạn sau, Cao lệ hoa không có phù hợp bộ phận người thiết tưởng trở thành đạo đức mẫu mực không rời không bỏ dốc lòng chiêu cố. Sẽ bị chỉ trích vô tình vô nghĩa. Cao Lệ Hoa sẽ không bởi vì sợ hãi đồn đai vớ vẩn liền từ bỏ ly hôn, nhưng là cũng không nghĩ bị cách đứng. A ngư khiến cho Cao Lệ Hoa theo nàng xuất ngoại tránh một chút nổi bật, kiện tụng ủy thác cấp luật sư xử lý, mở phiên tòa khi lại lộ cái mặt. Xét thấy phùng viễn bằng hiện tại trạng thái, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, tòa án sẽ có điều bảo hộ. Vì giao sắc chặt ngay dối, bọn họ ở tài sản thượng yêu cầu đều phân. Cao lệ hoa nếu không động sản cùng với các loại châu đáo đồ cổ tác phẩm nghệ thuật từ từ dư lại bộ phận công ty cổ phiếu bổ túc nay cùng Phùng Viễn bằng còn không có hôn mê trước tố cầu không sai biệt lắm công ty chính là Phùng Viễn bằng mệnh căn tử người ở nước ngoài không cần nghe những cái đó bực bội nói Cao lệ hoa cả người tâm tình đều hảo không ít được đến tin tức ga ngư tâm tình cũng không tồi, Cốc Nhã Bình rốt cuộc cầu cấp tưởng nhẹ tưởng thật đúng là không ngoài ý muốn Cốc Nhã Bình chính là Phùng Viễn bằng dưỡng ở nhà ấm chim hoàng yến lịch duyệt cùng tuổi hoàn toàn không hợp cả người đã sớm bị dưỡng độn loại người này xuôi gió xuôi nước thời thượng nhưng một khi lâm vào nghịch cảnh liền sẽ tiếng lòng rối loạn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng kiếp trước cốc nhã bình chiếm hết thượng phong nhưng vì phùng phu nhân danh phận không ngừng quay dày khiêu khích cao lệ hoa biết cao lệ hoa hoạn thượng bệnh trầm cảm lúc sau làm trầm trọng thêm rất có không đem người bức điên bức tử thể không bỏ qua tư thế nay một đời cốc nhã bình sơn cùng thủy tận cung tuoi hoan toan khong hop ca nguoi đa som bi duong trầm trọng thêm, rất có không loai nguoi nay xuoi gio xuoi nuoc thoi thuong nhung mot khi lam vao nghich canh lien dứt danh phan khong ngung quay ray khieu khich cao le hoa biet cao le hoa hoan thuong benh tram cam luc sau lam tram trong them rat co khong đem nguoi buoc đien buc tu the khong bo qua tu the nay mot đoi coc nha binh son cung thuy tan cung đuong dut khoat tuong mua hung giết người Lợi dụng không đủ để đả động lao ông, không tiếp sắc dụ, so đời trước còn khoát phải đi ra ngoài. Rốt cuộc tình thế khác nhau rất lớn, hiện tại nàng, nhưng không giống năm đó, có phùng viễn bằng phụ tử trong lưng, mỗi người nịnh hót lấy lỏng. A ngư con khoẻ môi, địa ngục không cửa càng muốn sấm, nàng đương nhiên muốn giúp người thành đạt. Ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, A ngư sau này một dựa. Nói hứa tân thật đúng là hảo sự, so miêu mệ còn hảo sự, rốt cuộc miêu mệ cũng vô pháp thời thời khắc khắc dám thị cốc nhã bình. Nhưng là đối hacker tới nói, một cái tiểu trình tự sự. Này tiên tiêu giá trị. Hứa Tân thanh âm thập phần nhiệt tình, "Lão bản muốn hay không bảo tiêu phục vụ? Chúng ta này giao tình có thể giảm giá 20%, người bình thường ta cũng không đánh gãy." Đồng tình Kim chủ tiểu tỷ tỷ, gặp gỡ một cái bệnh tâm thần. Nghĩ lại, một nhà ba người, một cái không ít, một cái tái một cái xui xẻo. Hứa Tân sách một tiếng, trêu chọc ai không hảo trêu chọc tiểu tỷ tỷ, từ đầu tới đuôi bị nghiên áp một chút đánh trả đường sống đều không có kế nhi tử ngồi tu lúc sau chính mình cũng sẽ trở thành nhi tử bạn tù ngồi tù thân mẫu tử có điểm tò mò tiểu tỷ tỷ muốn như thế nào thu thập cha ba tổng cảm thấy nàng nghẹn đại chiêu a ngư cười cười không cần hứa tân tỏ vẻ tiếp nuối kim chủ tiểu tỷ tỷ ra tay nhưng hào phóng nay không mới vừa treo lên điện thoại không 2 phút này tin tức đến trướng tin nhắn liền tới rồi đếm đến mặt trên linh hứa tân thổi một tiếng huýt sáo quyết định khao khao chính mình Xê ra tân gia này một hệ quần áo không tồi. Nói làm liền làm, đính hảo nhanh nhất chuyến bay. Hứa tân vui tươi hớn hở đi vào chính mình thật lớn phòng để quần áo, đi tới là thân cao chân dài đầu đinh nam nhân, một giờ sau đi ra trí thức ưu nhã đại quần sóng nữ nhân. Mở phiên tòa ba ngày trước, A Ngư cùng Cao Lệ Hoa về nước, hai người ở vip phòng nghỉ nội chờ cơ, Cao Lệ Hoa mỉm cười đối A Ngư nói, ngươi mở làm chúng ta xuống máy bay đi trong nhà ăn cơm, ngươi ca tới sân bay tiếp chúng ta. Đến quốc nội vừa lúc ngày mai giữa trưa. A Ngư, ta tưởng niệm mợ bao sủi cảo. Vẫn là ngươi mợ hiểu biết ngươi, nói cho ngươi bao ngươi thích ăn tam tiên sủi cảo. Trong lúc vô tình ngẩng đầu cao lệ hoa đón hạ, ánh mắt kinh diễm mà nhìn phong tư hiểu điệu đi vào môn nữ nhân, nói khẽ với A Ngư nói, "Này tiểu cô nương lớn lên thật xinh đẹp, có phải hay không, cái nào minh tinh." Người mẫu. A Ngư theo nàng tầm mắt vọng qua đi, nhướng mày. Diễm Quang bắn ra bốn phía đại mỹ nhân đón A Ngư cười khanh khách tầm mắt vô tội mà nhấc tay ta không bỏ bê công việc tuy rằng người khác ở nước ngoài nhưng là lỗ thai hắn đôi mắt tại mục tiêu nhân vật trên người cao lệ hoa kinh ngạc các ngươi nhận thức a ngư hàm hồ một cái bằng hữu hứa tân tươi cười thân thiết về phía cao lệ hoa vân an a di hảo ngài có thể kêu ta tiểu hứa cảnh đẹp ý vui mỹ nhân ai không thích đặc biệt mỹ nhân tươi cười như hoa lễ phép lại nhiệt tình cao lệ hoa khỏe miệng mỉm cười tiểu hứa tới du lịch vẫn là công tác hứa tân tới mua sắm đồng dạng thích mua sắm cao lệ hoa trong mắt nở rộ ra gặp được đồng loại vui sướng ánh sáng ngươi mua cái gì a ngư yên lặng uống một ngụm cà phê sắm vai hoàn mỹ người nghe nghe hai người từ c ra quần áo thảo luận đến l ra bao a ra dày ngay sau đó chuyển tới mỹ trang lĩnh vực b son môi D ra phấn nền đăng ký khi hai người đã cho tới hộ ra lĩnh vực kia quay đầu lại ta cho nàng mua hai hộp ngươi nói cái kia mặt nạ ngươi xem nàng mặt cao lệ hoa bất mãn mà chọc chọc ga ngư mặt Ý bảo hứa tân nghiêm túc xem, làm thành cái dặn gì, này mặt thiếu cái gì đều không thể thiếu thủy A. Năng A chính là bận quá, vội liền chính mình mặt đều không dành lo. Cao lệ hoa nhìn A ngư, ngươi nhìn xem nhân gia tiểu hứa, này mặt thủy đương đương, nào tưởng ngươi, một nữ hải tử, cư nhiên liền hộ ra đều không để bụng, hiện tại tuổi trẻ không có gì, qua ba mươi có nàng hối hận. Bị trước mặt mọi người chọc mặt A ngư sau này nẹ tránh, nhịn không được sờ sờ mặt, nơi nào làm, nhưng là sáng suốt không có phản bác. Ngước mắt nhìn nhìn Hứa Tân Mặt, nam nhân ra thịt trời sinh không bằng nữ nhân tinh tế, nhưng là hắn này ra thịt trạng thái, có thể làm tuyệt đại đa số nữ nhân hâm mộ. Hứa Tân hướng nàng hơi hơi chớp hạ mắt, khóe mắt lộ ra điểm tiểu đắc ý, vùng du đây tốt như vậy, hơi chút bổ bổ thủy, trạng thái là có thể trở về. Lời này cao lệ hoa thích nghe, tư tâm nàng cảm thấy khuê nữ không thể so tiểu Hứa kém, chính là trang điểm không nhân ra tỉ phung du đay tot một chút đều không giống hiện tại tuổi trẻ cô nương, tiểu cô nương nên sống tinh xảo điểm. A ngư âm thầm trận trắng mắt, nhắc nhở, mẹ, đăng ký. Nga, Nga cao lệ hoa vui dạo dược tiếp đón hứa tân, tiểu hứa, đi rồi. Cao lệ hoa cùng hứa tân vừa nói vừa cười song song đi ở phía trước, A ngư kéo đăng ký dương đi ở mặt sau, nghe cao lệ hoa vui mừng thanh âm, yên lặng mà tưởng, nếu là biết nàng nhất kiến như cố tiểu hứa là cái thân cao 1m8 đi khởi hắn tử, không biết nàng có thể hay không ngã dứt cảm. Tính, nhân sinh gian nàn có một số việc đường mạch trần. Chương 117 Bá Tổng vị hôn thê 18. Xuống phi cơ thời điểm, Cao Lệ Hoa đã cùng Hứa Tân trao đổi dây số. Cao Lệ Hoa vui dạo dực mà đối Hứa Tân nói, có rảnh chúng ta cùng nhau đi dạo phố, ngươi cho ta ra ra chủ ý. Hứa Tân cười tủm tỉm nói hảo. Cao Lệ Hoa cười đến càng cao hứng, tiểu Hứa người mỹ tính tình hảo, quan trọng nhất chính là hiểu nhiều lắm thẩm mỹ cao. A Ngư lưu liếc mắt một cái mặt mày mỉm cười Hứa Tân, từ đáy lòng bội phục hắn bác nghe quảng thúc, thật là cái tinh xảo tiểu tỷ tỷ đâu cô cô tiểu du ăn mặc màu đen đâu áo khoác cao gia thụ bước đi tới lưu ý đến bên cạnh hứa tân bước chân hơi hơi một đốn ta cháu trai tới cao lệ hoa hướng hứa tân giới thiệu lại tươi cười đầy mặt đem chính mình bạn vong niên giới thiệu cho cháu trai đây là tiểu hứa tiểu du bằng hữu như vậy xảo một cái chuyến bay cao gia thụ yên lặng đỉnh đỉnh sống lưng ánh mắt sáng trưng nở rộ ra nhất khéo léo tươi cười ngươi hảo hứa tân hơi hơi mỉm cười ngươi hảo cao gia thụ bị hắn tươi cười lói hạ khuôn mặt nóng lên. A Ngư nhướng cười, phảng phất nghe thấy cao gia thủ BGM, é thẹn hoa hồng im mắng khai. Hôn Nhiên bất giác cao lệ hoa còn ở đối Hứa Tân nói, sân bay xe khó đánh, làm gia thủ đưa ngươi đi. Cô mẫu, thân. Cao gia thủ tâm hoa nộ phóng, rụt rè rụt rè, "Hứa tiểu thư muốn đi đâu nhi?" A Ngư tới hứng thú, muốn cười không cười nhìn Hứa Tân. Hứa Tân trong lòng buồn cười, nơi nào nhìn không ra cao gia thủ tâm tư, này người trẻ tuổi ai chính là đơn thuần. Vô pháp xuyên thấu qua hắn xinh đẹp túi ra phát hiện hắn thú vị linh hồn. Không cần, ta bằng hữu cũng mau tới rồi. Cao lệ hoa ái mội cười, bạn trai. Ở trên phi cơ nàng hỏi đến tiểu hứa có hay không bạn trai, tiểu hứa nói không có. Bất quá như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, không bạn trai khẳng định không thiếu người theo đuổi, có lẽ là quan hệ còn kém chút hỏa hậu, nàng hiểu. Hứa tân cười mà không nói. Cao gia thụ trong lòng ngói lạnh ngói lạnh, một phút trước hắn luyến ái, một phút sau hắn thất tỉnh. Cao gia thụ miễn cưỡng cười vui, máy móc mà một tay đẩy một cái thật lớn dương hành lý. Cao lệ hoa lưu luyến không rời mà cùng hứa tân tư biệt, kéo A ngư tay đi hướng một cái khác xuất khẩu, cũng không biết tiểu hứa bạn trai trông như thế nào, hẳn là không kém, nếu không tiểu hứa nơi nào nhìn chúng. A ngư dư quang ngắm bên cạnh Cao gia thụ, cảm thấy bao phủ ở trên người hắn bóng mà càng dày. Tạo nghiệt Nga. Tâm tình chua suốt Cao gia thụ chở A ngư cùng Cao lệ hoa trở lại tân gia, giúp đỡ đem hành lễ dọn vào nhà. Cao Lệ Hoa vẫn là không phát hiện cháu trai đang ở vì tình sợ khổ. Gia Thụ, ngươi về trước ra đi, ta và ngươi mội mội tắm rửa một cái liền qua đi. Cao Trấn Hoa cũng ở tại trong cái tiểu khu này, lúc trước huynh mội cộng lại hạ, quyết định dọn đến một cái tiểu khu, ngày thường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cao Gia Thụ gật gật đầu, cô cô các ngươi chậm một chút tới, thời gian còn sớm. Nói, Cao Gia Thụ ra phòng, ngay sau đó suy sụp hạ bả vai, đứng ở trong viện ngẩng đầu nhìn tươi đẹp ánh mặt trời, âm thầm yêu thương. Một lát sau, Cao Gia thụ than thở dài lên xe, đánh xe về nhà. Phao nước gấm tắm dài lao, A Ngư cùng Cao Lệ Hoa mang lên lễ vật ra cửa, đi đường 5 phút liền đến Cao Gia. Ở Cao Gia vô cùng náo nhiệt tan một đốn sủi cảo, ngày này liền đi qua. Ngày hôm sau A Ngư cùng Cao Lệ Hoa đi trước công ty tham gia một cái quan trọng hội nghị. Ngồi canh ở tiểu khu cửa nam nhân rốt cuộc chờ đến kia chiếc quen thuộc xe, cũng thấy hàng phía trước hai người, xác nhận không có lầm, tàn nhận hút một ngụm yên đem dư lại nửa thanh niên ném tới ngoài cửa sổ, nhấc chân nhất dẫm chân ga đuổi kịp, bất thời giờ phát ra một cái tin nhắn. Lão ông thu được tin tức, xoay mặt nhìn về phía Cốc Nhã Bình, đem điện thoại đưa qua đi. Cốc Nhã Bình phụng di động, trái tim thật mạnh nhảy dựng, suýt nữa cầm không được di động. Cao Lệ Hoa mẹ con rốt cuộc đã trở lại, nàng bên này thật vất vả tìm được thích hợp người, sau khi nghe ngóng, Cao Lệ Hoa mẹ con thế nhưng chạy đến nước ngoài tiêu giao tự tại đi, nàng có thể làm sao bây giờ? chỉ có thể dương mắt nhìn chờ các nàng về nước. May mắn, lão hung còn có chút nhân mạch, chàn chọc nghe được một ít tin tức, lại là hội đồng quản trị lại là mở phiên tòa, cao lệ hoa mẹ con khẳng mach tran troc nghe trở về. Nhất định phải ở mở phiên tòa trước động thủ, vạn nhất tòa án một lần liền phán ly li hôn, lại động thủ liền chậm. Quả nhiên, các nàng đã trở lại. Trong phòng máy sưởi cũng không nhiệt, lão hung lòng bàn tay lại là toát ra một tầng mồ hôi nóng, chuyện tới trước mắt hắn không cấm muốn đánh lui trống lớn, kia chính là giết người a, muốn ngồi tù thậm chí tử hình. Nếu không, nếu không lão ông nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt tái nhợt xuống dưới, thôi bỏ đi. Vạn nhất bị điều tra ra, chúng ta đều đến ngồi tù. Giờ khắc này, lão ông là hối hận, hắn liền không nên sắc mê tâm thiếu. Cốc nhã bình tuy rằng bốn mươi mấy người, nhưng là nàng bảo dưỡng cực hảo, da thịt khẩn trí dáng người là lướt. Tuy so không được 20 mươi xuất đầu tiểu cô nương thủy nộn lại có tuổi trẻ nữ nhân sở không có thành thục phong tình, đặc biệt trên người nàng còn đánh lão bản nữ nhân nhãn. Nàng một chủ động. Chính mình xương cốt liền nhẹ hai lượng, năm mê ba đạo, đối phương nói cái gì liền nghe cái gì. Cốc nhã bình trong lòng một giật mình, tay sờ lên láo hương đùi, giàu có kỹ xảo tính mà xoa bót, sẽ không, lâu tiết cương tuyệt không sẽ bán đứng chúng ta, hắn thiếu một đống vây nặng lãi, còn phải cái kia bệnh, không nhiều ít nhật tử hào sống, dùng hắn cuối cùng mấy tháng thời gian đổi hắn ba mẹ lao bà hài tử nửa đời bóp hắn sao có thể bán đứng chúng ta. Không có phùng du mẹ con, phùng viễn bằng tiền liền đều là khải khải đến lúc đó chúng ta liền kết hôn khải khải tuyệt đối sẽ không bạc đãi chúng ta chúng ta ra ngoại quốc mua cái tiểu đảo lại mua một con thuyền du thuyền cốc nhã bình hướng dẫn từng bước miêu tả tốt đẹp tương lai dừng ở lão hông trong hai chính là hoa lão bản tiền ngủ lão bản nữ nhân cái này dụ hoặc thật sự là quá lớn một khi thành công chẳng sợ cốc nhã bình mẫu tử muốn qua cầu rút ván hắn cầm bọn họ nhược điểm cũng có thể muốn tới một tuyệt bút tiền khoản vay mua nhà nhi tử lưu học phí dụng chính mình nửa đời sau đều không hề là vấn đề. lão hương ánh mắt dần dần chấn định, cẩn tồn do dự khiếp đảm biến mất không thấy, phú quý hiểm trung cầu, nhát gan đói chết gan lớn no chết. cốc nhã bình lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mắt nhìn ngoài cửa sổ, chầm rãi lộ ra một nụ cười. lập tức cao lệ hoa mẹ con liền phải lên thiên đường báo danh, phùng ra hết thể đều là các nàng mẫu tử, nàng tâm nguyện, sắp đặt thành. lâu tiết cương lái xe chế ở a ngư xe mặt sau, nội tâm khó có thể miêu tả hứng vấn bác sĩ nói hắn chỉ còn lại có nửa năm không đến thời gian dùng hắn này mệnh đổi hai cái kẻ có tiền mệnh còn có thể còn nhẹ nợ cờ bạc lại cấp trong nhà lưu lại một trăm vạn đáng giá nay đó kẻ có tiền liền sẽ bóc lột đáp bước hắn như vậy vô quyền vô thế dân chúng hôm nay hắn liền bóc lột bóc lột bọn họ lâu tiết cương trong nha luu lai 100 van đang gia nay đo ke co tien lien se boc lot ap buc han nhu vay phiếm ra hư phấn không giống đi chịu chết đảo như là hy sinh hành đến hẻo lánh đoạn đường lâu tiết cương trước sau một quan sát thực hảo không coi chiếc xe giấm hạ chân ga sông lên đi không có đâm, mà là chế tạo ra đoạt nói vượt qua sẻo cỏ ngoài ý muốn. Đối phương xe hảo, chính mình đụng phải đi, một cái không tốt, đối phương không có việc gì, nhưng thật ra hắn trước bồi mệnh. Đáng tiếc lộng không đến xe vận tải lớn, lâu tiết cương miên man suy nghĩ ngừng ở phía trước đường trụ đường đi, cách pha lê vọng qua đi, thấy đối phương không có xuống xe ý tứ, thoáng tiếc đối, chính mình liền mở cửa xe một bộ muốn lý luận bộ dáng đi qua đi. Dấm hạ phanh lại A ngư còn có điểm tiểu tiết nối tới. Rất nhiều năm không có khai quá chạm vào xe. Nhìn nhìn bước đi tới nam nhân, á ngư nhúng mẩy, cũng xuống xe. Ghế điều khiển phụ thượng cao lệ hoa đi theo xuống xe. Lâu Tiết Cương thân thể nhẹ nhàng run rảy, nổi giận đùng đùng mà chỉ vào á ngư, ngươi như thế nào khai xe. Á ngư mặt mang giận tái đi, là ngươi đoạt nói vượt qua trước đây. Lâu Tiết Cương hai mắt chừng, nhâm là ngang ngược vô lý, ai đoạt nói, lộ là nhà ngươi, khai hảo xe ghê gớm a nhìn xem ngươi đem ta xe đâm thành cái dạng gì. Ta nói cho ngươi hôm nay không cho ta cái cách nói, việc này không để yên. Nói chuyện, lâu tiết cương rỗi tay tưởng đẩy A ngư trở nên gây gắt mâu thuẫn, xảo lên sau hắn là có thể động thủ lộng chết này hai nữ nhân, người ngoài sẽ đương hắn là xúc động giết người, là bị này hai cái số nữ nhân chọc giận mất đi lý trí. Nữ tài xế, kẻ có tiền, nói không chừng trên mạng dư luận còn sẽ thiên hắn. A ngư lui về phía sau vài bước, như là sợ, vội vàng lấy ra di động, ngươi đừng động thủ động cước, làm cảnh sát tới xử lý. Cao lệ hoa hô một tiếng, người muốn làm gì? Vừa nghe cảnh sát, Lâu Tiết Cương trong lòng hoảng hốt, đi lên muốn cấp di động, xú đàn bà, cho rằng báo nguy ta liền sợ người, sẽ không lái xe cũng đừng lái xe, thiếu lên đường thai hòa người. A ngư nghiêng người một trốn, giống như muốn quay số điện thoại. Lâu Tiết Cương cũng bất chấp động cơ có đủ hay không, từ lông y đi trong túi móc ra dao gập, trong mắt toát ra hung quang, dùng cảnh sát làm ta sợ có phải hay không. Đào sáng ngời, A ngư liền vui vẻ đây mới là hàng thật giá thật giết người chưa toại sao lâu tiết cương hung tợn mà cầm đao thọc qua đi thọc đến một nửa tay bị chế trụ lâu tiết cương ngạc nhiên chừng lớn mắt mãn nhãn không dám tin tưởng đột nhiên thủ đoạn tê dần, tiện đảo vòng eo tê giởn đầu thật mạnh đánh vào cứng rắn động cơ đắp lên phát ra đông giòn vang lâu tiết cương đầu váng mắt hoa trong đầu trống giống qua một hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại một cổ âm lanh thoáng chốc theo gương mặt lan tràn đến toàn thân kích đến lâu tiết cương hung hăng đánh một cái run run Đầu gốc khôi phục vài phần thanh minh, đầu gốc nóng lên lâu tiết cương rốt cuộc ý thức được không thích hợp, vừa rồi còn bị hắn lập tức đẩy cái lào đảo, đảo mắt lại dễ như trở bàn tay mà chế phục hắn, lập tức hắn không dám ứng ra, liền thấy một cái khác vẫn luôn không nói gì nữ nhân kéo xuống che lại miệng khăn quảng cổ, lộ ra một trường sao xem quen thuộc rồi lại xa lạ mặt, giống cao lệ hoa rồi lại không giống. Nơi nào là cái gì cao lệ hoa, A Ngư cũng không dám làm tay trói gà không chặt cao lệ hoa mạo hiểm. Toại an bài một cái cùng cao lệ hoa hình thể có chút giống nữ bảo tiêu, tỉ mị hoa trang, hiện tại hoa trang thuật cùng chỉnh hình dường như, không quen thuộc người rất xa thật đúng là nhìn không thấu. Nữ bảo tiêu tiến lên thay thế a ngư, đổi tay không đường, lâu tiết cương ý đồ tránh thoát, bị một trưởng ấn xuống đi, cằm khái ở động cơ đắp lên, đau đến nước mắt chảy ròng. Thành thật điểm. Nữ bảo tiêu trên tay một xu xảo, lâu tiết cương chỉ cảm thấy tay đều sắp chặt đứt. Nghe tiếng kêu tham thiết, nữ bảo tiêu yên lặng tưởng. Cố chủ như vậy có thể, có vẻ nàng ăn cơm trắng dường như, chạy nhanh biểu hiện biểu hiện, tiền thuê cầm cũng không phỏng tay chút. A ngư hoạt động xuống tay cổ tay, đá đá rơi xuống trên mặt đất đào, cười nhạo, liền điểm này bản lĩnh, còn muốn làm sát thủ, khó coi chết người. Lâu tiết cương thốt nhiên biến sắc, người. Cầm di động A ngư chọn môi cười, ở lâu tiết cương hoảng sợ dưới ánh mắt, uy, 110 sao. Có người muốn giết ta. Ta không có việc gì, hành hung người đã bị ta bảo tiêu bắt được. Nàng lại báo địa chỉ. Lâu Tiết Cương khỏe mắt muốn nước ra, trong mắt cơ hồ muốn nhảy ra tới, bảo tiêu, cư nhiên là bảo tiêu. Còn cô ý giả dạng làm nữ nhân kia bộ dáng, nàng là cô ý, con mẹ nó nàng cô ý dẫn hắn thượng câu. Báo xong cảnh A ngư nhìn xuống ghé vào xe đầu Lâu Tiết Cương, thong thả ung dung vui sướng khi người gặp họa, bị bắt, tiền đặt cọc sẽ bị tịch thu nộp lên trên, đôi khoản cũng lấy không được, còn phải ngồi tủ, giỏ che múc nước công dã chẳng. Suy đoán trở thành sự thật lâu tiết cương thất thanh thét trói thai người đã sớm biết lâu tiết cương như truy hầm băng tuyệt vọng bỏ mãn cả khuôn mặt bảng cả người giống như là bị rút ra ba hồn sáu phách tượng đất giống nhau ghé vào xe có lọng che thượng a ngư giơ giơ lên lông mày ngước mắt thấy một chiếc màu đen xe hơi chậm dại khai gần trên ghế điều khiển nam nhân thoải mái thanh tân bản tức lưu loát mặt mày tuấn mỹ phi phạm, thấy a ngư vọng lại đây câu môi cười trải qua khi nam nhân giáng xuống cửa sổ xe nhẹ nhàng thổi một tiếng huýt sáo Lưu liếc mắt một cái động cơ đắp lên người, một bàn tay vươn ngoài cửa sổ giơ ngón tay cái lên. Kim chủ tiểu tỷ tỷ quả nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn, người xấu sao có thể ở nàng ngũ chỉ sơn nhảy nhót bày trò, chính mình buồn lo vô cớ. A ngư gật đầu cười, nàng không thỉnh hứa tân lên sân khấu, hắn lên sân khấu phí nhưng không thấp, tuy rằng chính mình không thiếu tiền, nhưng là cũng không thể lãng phí tiền A, nói nữa sát gà nào dùng tể ngưu đao. Bất qua ân tình này, lãnh, như vậy nhiều tiền không bạch hoa cốc nhã bình cùng lao hương đứng ngồi không yên mà chờ lâu tiết cương tin chiến thắng tim đập như nổi trống cốc nhã bình lại một lần ở trong đầu diễn tập lâu tiết cương sẽ dốc hết sức đảm đương hạ sở hữu tội danh trước hai ngày nàng còn vừa mới nhìn đến một cái bởi vì thêm tắc nháo ra mạng người tới tin tức kia lâu tiết cương lớn lên vẻ mặt dữ thợn vừa thấy chính là cái bạo tính tình lại bị bệnh nan y nói hắn thủ phú phản xã hội sắp chết tìm người đẹp lưng đều nói được qua đi cho dù có người hoài nghi nàng nhưng không có chứng cứ Lại có thể đem nàng thế nào, cấp chính là tiền mặt, liên hệ dùng chính là không ký danh di động tạp, cảnh sát tìm không thấy chứng cứ, tìm không thấy. Lời tuy như thế, Cốc Nhã Bình lại nhịn không được lại bắt đầu lột móng tay, nàng khẩn trương liền có lột móng tay thói quen, tinh tế hồi ức, cảm thấy không có bất luận cái gì sơ hở. Chờ à chờ, Cốc Nhã Bình lại một lần đặt câu hỏi, thanh âm đã nóng nảy, như thế nào còn không có tới tin tức, hắn thất thủ. Lào ông không thể so nàng chấn định, mua hung giết người, hắn cũng không kinh nghiệm à như thế nào không hoảng loạn đặc biệt này đã bắt đầu động thủ lại không kết quả truyền đến nửa vời treo ở kia liền hô hấp đều không thông thuận lên lao gông cầm lấy chén trà rót một ngụm thủy đã lạnh thấu nhập hầu băng cha tử dường như thổi qua hết hầu lại lánh lại đau cốc nhã bình nhìn vuong cam lay chen tra rot chằm thau nhap hau bang tra tu ở trên bàn trà di động mỹ mắt không chịu khống chế mà nhẹ nhàng nhảy lên càng xem càng cảm thấy này di động bất tường ở kế hoạch lâu tiết cương đắc thủ sau bọn họ sẽ hủy hoại này trương điện thoại tạp cốc nhã bình cầm lấy di động hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm lao hương bị nàng kỳ quái phản ứng sợ tới mức phát mao đúng lúc ngoài cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa tâm sự nặng nề cốc nhã bình cùng lao hương đồng thời run lên chương 118 bá tổng vị hôn thê 19. chín cốc nhã bình trái tim sậu xúc ngực như là đệ nặng một khối cự thạch nặng trĩu quáy dày một chút ta là tới vì ngài đưa trái cây người phục vụ điểm mỹ thanh âm truyền tiến vào hãng không dám ra lảo hương đại tùng một hơi khách sạn này sẽ mỗi ngày vì khách nhân cung cấp miễn phí trái cây theo bản năng đứng lên liền phải đi lấy cốc nhã bình trong lòng không do nói không do bất an nàng trong mắt rung động vài cái bình tĩnh nhìn đi hướng cửa la huông nàng tại đây ở tiểu một tháng mỗi ngày đều có khách phục nhân viên đưa trái cây không cần tim đập như nổi chống cốc nhã bình gấp giọng. chúng ta không cần Lao huông bị nàng này một giọng nói khiếp sợ định tại chỗ quay đầu kinh nghi bất định nhìn về phía cốc nhã bình cốc nhã bình mặt trắng như tuyết nàng nói không nên lời bất an Phản phất ngoài cửa ẩn nút một đầu ăn người quay thú. Sợ hai sẽ lây bệnh, lão ông thoáng chốc lông tơ chắp dựng, "Ngươi làm sao vậy?" Thanh âm đã đi điều, mang theo tinh tế run rẩy. Cốc Nhã Bình lột ngón tay giáp, vô danh sợ hai gắt gao quấn quanh nàng trái tim. Nàng không để ý đến thấp phẩm lo Âu la ông, mà là không ngừng mà nói cho chính mình, không cần chính mình dọa chính mình. Ngoài cửa phục vụ nhân viên nhìn nhìn Tả Hữu cảnh sát, ở bọn họ ý bảo hạ, trực tiếp lấy phòng tạp mở cửa. Ở Cốc Nhã Bình hoảng sợ trong ánh mắt, khóa cửa một chút một chút chuyển động này một giây trở nên phá lệ dài lâu phảng phất một thế kỷ cùng cục mở cửa thanh vô cùng rõ ràng vang dội ai là ngươi tiến lao hông mang theo bất mãn thanh âm đột nhiên im bặt giống như là bị bóp lấy hết hầu vịt thấy rõ người tới trên người cảnh phục trong nháy mắt kia hoảng sợ chừng lớn hai mắt ngồi ở trên giường cốc nhã bình tứ chi lạnh leo giống như là rơi vào một cái thấu xương âm hàn hầm băng cả người máu đều vì này đông lại chúng ta là thị cục công an lời còn chưa dứt Lão ông bản năng quay đầu chạy hướng cửa sổ. Tuổi trẻ cảnh sát ba bước cũng làm hai bước, một cái bay vọt bắt lão ông, thành thật điểm. Bị ấn ở trên tường lão ông mồ hôi chảy như chú, run bần bật, một khuôn mặt thượng nửa điểm huyết sắc đều không thấy. Dẫn đầu cảnh sát móc ra giấy chứng nhận cho thấy thân phận, lại lấy ra gọi liên chứng, ông tuyển Lâm tiên sinh, Cốc Nhã Bình nữ sĩ, chúng ta hoài nghi các ngươi bị nghi ngờ có liên quan một cọc mưu sát án, thỉnh phối hợp chúng ta điều tra. Cốc Nhã Bình trong đầu hoang một vang, cái gì đều nghe không thấy. Sám trắng trên mặt hai con mắt không được chấp động, mồ hôi lạnh theo cái chán quần cuộn mà xuống. Cao Lệ Hoa cũng là ra một thân mồ hôi lạnh, nàng cũng không biết A Ngư kế hoạch, hoàn toàn bị chẳng hay biết gì. Thẳng đến A Ngư đi cục công an ghi lời khai, Cao Lệ Hoa mới chằn trọc từ cố nhân chỗ được đến tin tức. Cao Lệ Hoa nghĩ mà sợ mà nằm liệt ngồi ở trên sofa, hoán một hồi lâu, đột nhiên đứng lên sông thẳng cửa, một bên chạy một bên gọi điện thoại. A Ngư liên thanh ăn ủi, ta không có việc gì, ta một chút việc đều không có nhiều lần bảo đảm chính mình ra giấy cũng chưa phá một chút lại liên tục cáo tội cao lệ hoa cuối cùng là phục hồi tinh thần lại hô ở nhà cao gia thụ đưa nàng đi cục công an a ngư nhìn thấy lòng nóng như lửa đốt cao lệ hoa lập tức bưng lên ngoan ngoắn lấy lòng tưới cười cao lệ hoa lại tức lại nghĩ mà sợ đi lên trên dưới cẩn thận đánh giá treo ở cổ họng kia trái tim cuối cùng là triệt triệt để để mà trở xuống trong bụng đứa nhỏ này quả thực vô pháp vô thiên cứ nhiên lấy thân thiệp hiểm nếu là nàng có cái cái gì Làm chính mình như thế nào sống Khi bất quá cao lệ hoa chụp A ngư cánh tay hai hạ Cuối cùng lòng còn sợ hãi mà bắt lấy nàng cánh tay Lại có lần sau Xem ta như thế nào thu thập người Không lần sau, không còn có lần sau A ngư vãn chủ cao lệ hoa cánh tay bảo đảm Cao lệ hoa chừng nàng liếc mắt một cái Lại hận cốc nhà bình Ánh mắt sắc bén mà giống dao nhỏ Cho dù là biết phùng viễn bằng phản bội nàng kia một khác Nàng đều không có như vậy hận quá Cốc nhà bình, cốc nhà bình ta cùng nàng không để yên trăm ngàn loại hận ý ở trong lồng ngực quay cuồng cao lệ hoa chưa từng có như vậy hận quá một người hận không thể ăn thịt tầm ra a ngư giết người chưa thoại chứng cứ vô cùng xác thực nàng phiên không được thân ơn tử hình không đến mức rốt cuộc còn không có gây thành ác liệt hậu quả đặc biệt hoàn cảnh chung càng ngày càng thận dùng tử hình cốc nhã bình hẳn là ở, ở tù ở trung thân cùng 10 năm trở lên tù có thời hạn chi gian tận lực hướng ở tù trung thân dùng sức có đôi khi tồn tại không nhất định so đã chết càng hạnh phúc Cao lệ hoa lòng dạ hơi thuận, hạ quyết tâm làm cốc nhã bình ngồi tù đến sông cạn đá mòn, ngồi trên mười mấy hai mươi năm lao ra tới, nàng tuổi già sắc suy lại thân vô trường kỹ, thả xem nàng như thế nào đối mặt biến chuyển từng ngày tân thế giới. Luật sư đúng lúc nói, cao nữ sĩ cùng phùng tiểu thư yên tâm, án tử ta sẽ chặt chẽ theo vào. Cao lệ hoa trịnh trọng nói, hết thể làm ơn ngươi, như thế nào có thể trọng phán như thế nào tới, có yêu cầu địa phương ngươi chỉ lo nói. Luật sư ứng hảo. Đoàn người nói chuyện đi ra ngoài Chính gặp gỡ cốc nhã bình cùng Lao hông bị áp giải xuống xe. Hai bên đụng phải vừa vặn, không khí nháy mắt đỉnh trệ căng chặt. Cốc Nhã Bình đồng tử rụt rụt, nhìn chăm chăm hoàn hảo không tổn hao gì cao lệ hoa cùng A Ngư, trên cổ toát ra gần xanh. Đến nay nàng cũng không biết rốt cuộc là nơi nào ra bại lộ. Lâu Tiết Cương như thế nào sẽ thất bại? Lâu Tiết Cương chiêu nhiều ít. Càng không biết cảnh sát nắm giữ nhiều ít chứng cứ, như thế nào sẽ nhanh như vậy tìm tới nàng. Nàng một bụng nghi vấn, một bụng sợ hãi nhưng là nàng nửa cái tự cũng không dám hỏi, chỉ e nhiều lời nhiều sai. Cao Lệ Hoa buông ra A Ngư, bước đi hướng Cốc Nhã Bình, giơ tay chính là một cái tác, lại hung hăng đá một chân, vương bắt đảng. Nàng lại muốn động thủ, cảnh sát không thể không đi lên cản cản lại, bọn họ biết hai bên chi gian gân đoán, cảm tình thượng cũng đồng tình người bị hại người nhà, phẫn nộ về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng là quá phận nói, bọn họ cũng không hảo công đạo. An đánh, Cốc Nhã Bình lại không có nổi trận lôi đình nàng hiện tại mãn đầu góc muốn biết cảnh sát nắm giữ nhiều ít chứng cứ cao lệ hoa cũng không khó xử cảnh sát chuyển biến tốt liền thu giận không thể át chỉ vào cốc nhã bình tưởng mưu tài hại mệnh tưởng mở ta nói cho ngươi phúng viễn bằng tiền các ngươi hai mẹ con một mao tiền đều đừng nghĩ dính vào ta chính là toàn ném tới sông hoàng thố nghe cái vang cũng không tiện nghi các ngươi cốc nhã bình kịch liệt run lên các nàng rốt cuộc biết nhiều ít ngươi dám hại nữ nhi của ta ta khiến cho ngươi nhi tử ở bên trong không ngày lành quá ngươi cũng đừng nghĩ có ngày lành quá cao lệ hoa nghiến răng nghiến lợi phùng khải bị hình phạt sau nàng liền không nghĩ tới lại nhằm vào phùng khải so sánh với nàng càng hận phùng viễn bằng cùng cốc nhã bình này hai người mới là đầu sỏ gây tội nhưng là hiện tại nàng sửa chủ ý nữ nhi là nàng lịch lân ai động nàng liền với ai liều mạng rốt cuộc nàng muốn cho cốc nhã bình mẫu tử ngồi tù đều không yên phận ngục giam nơi này tưởng tra tấn một người quá dễ dàng nàng có tiền ngươi dám cốc nhã bình thất thanh kêu sợ hãi Ánh mắt toán độc. thấy thế, cao lệ hoa ngược lại thoải mái chút, ta vì cái gì không dám, ngươi dám mua hung giết người, ta vì cái gì không dám. Cốc nhà bình trên nét mặt rốt cuộc che giấu không được hoảng sợ, ngươi không thể như vậy, khải khải là vô tội. Cao lệ hoa như là nghe được thiên đại chê cười, khắp thiên hạ liền các ngươi hai mẹ con nhất vô tội, người khác đều là xứng đáng, có phải hay không? Cốc nhà bình trong mắt che kín sợ hãi, nàng sợ hãi, nàng hối hận, nàng không nên bị ma quỷ ám ảnh. Ô may mắn chi tâm bí quá hóa liễu. Nhìn kinh hai muôn chết cốc nhã bình, cao lệ hoa rốt cuộc thống khoái vài phần. A Ngư đến gần vài bước, tầm mắt từ cốc nhã bình trên mặt rơi xuống còn tay thượng. Cốc nhã bình theo bản năng hướng trong tay háo rụt rụt. A Ngư khơi mào một mạc cười, giết người chưa thoại, đối chiếu cô ý giết người tới sự phạt, ngươi cảm thấy ngươi sẽ bị phán mấy năm. Ta không có. Cốc nhã bình hai má cơ bắp co y giet nguoi toi xu phat nguoi cam thay nguoi một chút, trong mắt lập lòe chuyển tới một bên. Đều bị bắt được này con tưởng rằng ngươi có thể toàn thân mà lui ngươi đầu góc có phải hay không đều dùng ở hống nam nhân trên người a ngư cười như không cười mà quét liếc mắt một cái sắc mặt cho đen là guông ngươi cũng là đủ không chọn loại này mặt hàng cũng ngủ đến đi xuống còn đắc chí cho rằng tìm được rồi cái hảo giúp đỡ kết quả khét ngược bị đưa tới mương cốc nhã bình thân thể sậu cương khoảnh khắc toát ra một cái đáng sợ ý niệm ngươi biết ngươi đã sớm biết nàng trên dưới hàm răng không chịu khống chế mà run lên hai con mắt mở to cực đại không dám tin tưởng mà nhìn a ngư ở cốc nhã bình lại kinh lại khủng dưới ánh mắt a ngư ác ý cười ngươi đoán ngươi biết ngươi đã sớm biết cốc nhã bình trong đầu hong một tiếng ầm ầm nổ tung nàng đã sớm biết mắt lạnh nhìn chính mình kế hoạch nhìn chính mình đi bước một đúc hạ không thể vãn hồi sai lầm a ngư tươi cười cho tắt ngữ khí lạnh lẽo làm tiểu tam có nguy hiểm muốn ngồi tù cốc nhã bình khỏe mắt tận nước, trên trán toàn là mồ hôi lạnh trong lòng vô biên vô hạn tuyệt vọng Theo nghĩ mà sợ dần dần thối lui, Cao Lệ Hoa tâm tình càng ngày càng tốt, Cốc Nhã Bình cái này tiểu tam muốn ngồi tù, Phùng Khải đã ở ngồi tù, Phùng Viễn bằng cái này cha nam thành hoạt tử nhân, vô tri vô giác nằm ở kia, cất đái đều không thể tự gánh vác. Đây là làm dưỡng tiểu tam làm tiểu tam kết cục, Cao Lệ Hoa vô cùng thống khoái mà nghĩ, ông trời có mắt. Như vậy tưởng, không chỉ Cao Lệ Hoa, nghe nói Phùng Viễn bằng Cốc Nhã Bình Phùng Khải một nhà ba người kết cục người chung, như Cao Lệ Hoa giống nhau nguyên phối, cũng đi theo thống khoái rất có loại dương mi thổ khí chi hỉ, đều nói ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, nhưng càng nhiều, những cái đó cha nam tiện nữ sống không cần quá hảo, tức giận đến người gan đau. Rốt cuộc có người gặp báo ứng, tốt nhất có thể làm những cái đó nam nhân nữ nhân lấy làm cảnh giới. Còn có chút cái âm thầm mà tưởng, Dưỡng Tiểu Tam, làm Tiểu Tam có nguy hiểm. Ngày hôm sau chính là Cao Lệ Hoa cùng Phùng Viễn bằng ly hôn kiện tụng mở phiên tòa ngày, tòa án phán quyết ly hôn, tài sản phân chia cũng như bọn họ mong muốn sự tình cực kỳ thuận lợi cao lệ hoa càng thêm thông khoái đi ra tòa án đám chìm trong tươi đẹp dưới ánh mặt trời cao lệ hoa từ đáy lòng sinh ra một cổ từ gông xiềng trung thoát ly nhẹ nhàng nàng rốt cuộc cùng phùng viễn bằng phân rõ giới hạn từ nay về sau bọn họ lại vô liên quan tâm tình rất tốt cao lệ hoa nhịn không được đi viện điều dưỡng xem phùng viễn bằng đây là phùng viễn bằng sau khi hôn mê nàng lần đầu tiên đi xem phùng viễn bằng trận thế giới cao lệ hoa một trận hoảng hốt phùng viễn bằng nằm ở trắng tinh trên giường Hai bên đều là duy trì sinh mệnh dụng cụ, bất quá mấy tháng thời gian, người khác đã tiểu tụy xuống dưới, theo nằm ở trên giường thời gian càng lâu, hắn sẽ càng ngày càng gầy ốm suy yếu. Trước kia là ngươi giảm béo, ngươi một con lô thai tiến một con lô thai ra, hiện tại hảo, không cần rèn luyện cũng có thể gầy xuống dưới cao lệ hoa hử cười một cái, vô cùng châm trọng, ngươi có phải hay không đã sớm tính đến ngày này. Cao lệ hoa đến gần vài bước, trên cao nhìn xuống nhìn xuống khuôn mặt tái nhợt phùng viên bằng vậy ngươi có hay không tính đến ngươi láo tình nhân cùng bảo bối nhi tử song song tiến mục giam ngươi bảo bối nhi tử hại chết ngươi thân mụ ngươi như vậy hiếu thuận tỉnh lại sau nhưng như thế nào đối mặt ngươi nhi tử còn có ngươi láo tình nhân cùng ngươi láo cấp dưới lao không thông đồng ngươi láo tình nhân người già nhưng tâm không giả cho ngươi đeo đỉnh đầu lại đỉnh đầu nón xanh ngươi nếu là vận khí tốt có thể tỉnh lại nhưng đừng lại cấp khí tâm lạnh cao lệ hoa nhìn mắt bên cạnh dụng cụ nghe nói có chút người thực vật khả năng có ý thức Cũng không biết phùng viễn bằng có hay không, nàng hy vọng có. Thanh tỉnh bị nhốt ở trong thân thể, cái gì đều biết, lại cái gì đều không thể làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình thế chuyển biến xấu. kia cảm giác hẳn là so ngồi tù còn không xong, kể từ đó, bọn họ một nhà ba người, mới xem như một cái không ít. Còn cô à, ta biết người đời này nhất đắc ý chính là công ty, bất quá lập tức à, này công ty phải tồn tại trên danh nghĩa. Ta chuẩn bị dùng A-du danh nghĩa lộng cái quỹ từ thiện, liền dùng người tiền thay chúng ta hai mẹ con cái cầu phúc báo cùng ngươi không quan hệ cao lệ hoa ngữ mang sung sướng cao lệ hoa câu được câu không mà nói chuyện cảm thấy cái gì có thể kích thích phùng viễn bằng liền chọn cái gì tới nói nói rất là vui sướng tụ tập dưới đáy lòng kia khẩu ác khí rốt cuộc vừa phun vì mau nghĩ không ra có cái gì hảo thuyết cao lệ hoa thỏa thuê đắc ý mà rời đi còn cảm thấy không đã viển vì thế quyết định đi dạo phố khao chính mình lập tức liền nhớ tới nàng tân nhận thức bạn vong nhiên lập tức Cao Lệ Hoa liền gọi điện thoại cấp Hứa Tân, hỏi hắn có thể hay không, có thuận tiện hay không cho các nàng mẹ con đường cái thắng ưu. Hứa Tân vui vẻ đáp ứng. Cao Lệ Hoa tâm tình tức khắc càng thêm tươi đẹp. Chương 119 bá tổng vị hôn thê 20. Nhận được điện thoại A Ngư ngốc hạ, cùng Hứa Tân đi dạo phố. Cao Lệ Hoa thật sự quá có ý tưởng, nói Hứa Tân cư nhiên đồng ý. Bên kia Cao Lệ Hoa đem A Ngư trầm mặc làm như do dự coi như cự tuyệt, nàng này khuê nữ a, cái gì cũng tốt, chính là không yêu đi dạo phố. Quá không giống tiểu cô nương. Ta đi trước, ngươi thu thập hạ, chạy nhanh lại đây. Cao lệ hoa đơn phương làm hạ quyết định, sảng khoái mà treo lên điện thoại. Nói đến này phân thượng, A ngư có thể làm sao bây giờ? Dù sao ở nhà cũng không có việc gì, thay đổi một bộ quần áo, xuất phát. A ngư tới khi, tới trước một bước cao lệ hoa cùng hứa tần đã ở thương trường dạo lên, cao lệ hoa mặt mày hớn hở, không chút nào che giấu mà vui mừng. Hôn thành công ly, tài sản bắt được, người đáng ghét đều biến mất. Làm nàng như thế nào không vui? Ngươi nhìn xem, này áo lông thế nào? Cao lệ hoa khoa tay muối chân một kiện cầu vồng áo lông hỏi A ngư. A ngư gật đầu, khá xinh đẹp. Tiểu hứa chọn, ta đi thử thử xem. Cao lệ hoa vui tươi hớn hở vào phòng thử đồ. A ngư liền đối với đứng ở sườn hứa tân gật đầu mỉm cười, khách khi nói, cho ngươi thêm phiền thoái. Nàng cảm thấy hứa tân có thể là ngượng ngùng cự tuyệt, cố mà làm ứng. Hứa tân ăn mặc một kiện màu xanh xám song bài khấu áo khoác chân giấm màu đen dày bốt Martin, xoáy khí lại tinh xảo, nghe vậy câu môi cười cười, không phiền thoái, ta cũng muốn mua đồ vật, hơn nữa cùng A Di đi dạo phố thực vui vẻ. A Ngư nhìn hắn một cái, cười cười, ánh mắt đảo qua bên cạnh quần áo, ngươi không nhìn xem. theo nàng ánh mắt, Hứa Tấn ở kia một loạt trong quần áo lấy ra một kiện màu trắng gạo mũ choảng lông dê áo khoác, ngươi không thử xem. A Ngư mỉm cười lắc lắc đầu, các ngươi xem thế nào? đổi hảo quần áo ra tới cao lệ hoa giọng nói một sửa nay quần áo khá xinh đẹp ngươi thử xem xem Tươi cởi điểm mỹ hướng dẫn mua tiểu thư cũng nói cái này nhan sắc phi thường hiện bạch cao lệ hoa đi qua nay lại không cần ngươi làm gì cởi áo khoác thử một chút là được a ngư bất đắc dĩ chỉ phải đem bao đưa cho bên cạnh nhân viên hướng dẫn mua sắm một bên mạo lại đây một con thon dài tay ở nhân viên hướng dẫn mua sắm phía trước tiếp được bao hứa tân cởi nói loại này trường khoản áo khoác đặc biệt hiện ngươi vóc dáng a ngư xem hắn cởi ra áo khoác thay lông dê áo khoác Tiểu Hứa ánh mắt chính là hảo cao lệ hoa vỗ tay mà cười, tiến lên sửa sửa mặt sau vành nón, "Ngươi xem, ngươi xuyên thiện sắc quần áo so xuyên thâm sắc hệ đẹp nhiều, về sau nhiều mua chút thiện sắc hệ sắc màu ấm hệ quần áo." Nàng khuê nữ mặc quần áo thiên hướng với thâm sắc hệ, khí chẳng là có, nhưng dùng hiện tại hài hước cách nói, chính là đi chính là tính lánh đạm phong. Cao lệ hoa vui dạo dục nhìn Hứa Tân, "Ngươi lại giúp nàng chọn vài món, hôm nay nhưng đều xem ngươi, ngươi sẽ chọn quần áo." Hứa Tân cười, chủ yếu là phùng du xinh đẹp mặc gì cũng đẹp cao lệ hoa vui mừng ra mặt lời này nàng nghe như thế nào liền như vậy dễ nghe đâu khiêm tốn khiêm tốn vẫn là đến ngươi chọn lửa quần áo đẹp a ngư nhìn trong gương thương nghiệp lẫn nhau thổi hai người vui vẻ nhạc kế tiếp nàng liền đảm đương hành tẩu giá áo cao lệ hoa cùng hứa tân phụ trách hướng lên trên bộ quần áo hai người thần thái phi dương tựa như ở làm một kiện thập phần ghê gớm đại sự trung gian xuống xe kho thả một hồi chiến lợi phẩm a ngư tuyển chuyển tỏ vẻ có thể chiến thắng trở về Cao Lệ Hoa rồi nói, còn không có mua giày đâu, thừa dịp tiểu hứa ở, hảo hảo cho ngươi xứng hai thân. Cái này hai không phải thật chỉ, là hư chỉ, tuyệt đối lớn hơn tam. Vì thế, ba người lại lần nữa đi thang máy lên lầu, bắt đầu mua giày. A Ngư tới điểm hứng thú, này một đường chủ yếu là nàng ở mua, nói đúng ra bị mua, Cao Lệ Hoa cùng hứa tân mua không nhiều lắm, nhưng là cũng mua. Tới rồi tiệm giày, hai người nghĩ đến cũng là muốn mua, như vậy, A Ngư ánh mắt ở hứa tân trên chân xoay chuyển. Vấn đề tới, có hắn giày mã sao? Hứa tân nhận thấy được Ga ngư tầm mắt, tức khắc tim như bị đau cắt, giày là hắn lớn nhất đau. Hắn giày mã ở 44, 45 trì gian, rất nhiều rất nhiều tình xảo xinh đẹp giày đều xuyên không được. Chính mình xuyên không được, nhìn mỹ nhân xuyên cũng là kiện cảnh đẹp ý vui sự. Hứa tân lập tức lại đánh lên tinh xao xinh đep day đeu xuyen khong đuoc chinh minh xuyen khong giúp đỡ A ngư cùng Cao Lệ Hoa cắt chọn một đôi giày. Tiểu hứa không thấy thượng. Cao Lệ Hoa rốt cuộc ý thức được. Hứa tân mặt mang mỉm cười, ta hôm nay không mua giày Cao lệ hoa đáng tiếc, nơi này giày khá xinh đẹp trong lúc vô tình nhìn đến một đôi cao ấm ủng, cặp kia giày liền không tồi, ta cảm thấy ngươi xuyên khẳng định đẹp. Hướng dẫn mua lập tức nói, thích nói có thể thử xem xem, xin hỏi ngài xuyên mấy mã giày, ta cho ngài lấy. Này vài vị là chất lượng tốt khách hàng, này trong chốc lát công phu liền phải hai xong đôi mắt đều không nháy mắt một chút. A ngư rất có hưng thú mà nhìn hứa tân. Hứa tân mặt không đổi sắc, 40 tư mã, có sao? Nhiều ít. Cao lệ hoa cho rằng chính mình ảo giác, không thể tưởng tượng mà nhìn phía hứa tân chân. Nhân viên hướng dẫn mua sắm tươi cười cũng trệ trệ, túi đầu vừa thấy, rốt cuộc ý thức được vị này đại mị nữ chân hình như là có điểm đại, bởi vì người quá mị cay quá cao, nàng vẫn luôn cũng chưa phát hiện tới. Cao lệ hoa cũng là mới phát hiện, nhìn hứa tân chân lâm vào trầm mặc bên trong, đối nữ hải tử tới nói, tiểu hứa chân là có điểm lớn. Nhà bọn họ phùng du thân cao chuẩn 173, xuyên 39 mã giải tiểu hứa so phùng du cao nửa cái đầu dây mã lại lớn 5 cái ký hiệu bất quá tiểu hứa nàng người cao chợt xem đảo không đột ngột ngươi vóc dáng cao chân trường dây tiểu bị lệ liền khó coi ngươi hiện tại này tỷ lệ vừa lúc cao lệ hoa chạy nhanh miêu bủ tiểu hứa này chân khẳng định thường xuyên mua không được thích dày không chừng nhiều thương tâm đâu cao lệ hoa nhịn không được lại nhìn nhìn hứa tân chân hắn không nói thật là đều nhìn không ra liền tính nói nhìn cũng không đột ngột quả nhiên bản tịnh điều thuận chính là chiếm tiện nghi Hứa tân cười, ta giải giống nhau đều là định chế. Cao lệ hoa lý giải gật gật đầu, định chế nhất vừa chân, thoải mái. Hướng dẫn mua yên lặng mà nhắm lại miệng, nhà nàng không có 44 mã giải, này thuộc về tăng lớn mã. Đại mã giải phong ba lúc sau, cao lệ hoa thật ngượng ngủng, cảm thấy chính mình chọc tới rồi nữ hài ra vết sẹo, chỉ chỉ bên cạnh quán cà phê, nhà này có mấy khoản điểm tâm không tồi, chúng ta uống ly cà phê nghỉ ngơi một lát. Đâu ngọt có thể làm nhân tâm tình sung sướng. A ngư cầu mà không được. So với dạo, nàng càng thích ngồi xuống ăn cái gì. Hứa tân vui vẻ đáp ứng. Chờ thượng cà phê thời gian, á ngư đứng lên, ta đi tranh toilet. Cao lệ hoa, đi thôi, biết ở đâu không. Á ngư gật đầu, chợt thấy hứa tân cũng đứng lên, ta cũng đi một chút. Á ngư nhướng mày, hắn chuẩn bị tiến vê nút cờ nữ vẫn là vê đút cờ nam. Đứng ở toilet mấy mét ngoại, á ngư lần cảm thấy hứng thú, người bên kia. Hứa tân nhướng mày cười, ta như vậy đứng đắn người sao có thể chơi lưu manh. Dứt lời thản nhiên tự nhiên mà đi hướng nam toilet. Mỹ nữ, đi nhầm, bên này. Vừa mới từ toilet đi ra tiểu mỹ nữ thiện lương nhắc nhở mại sai phương hướng hứa tân. Hứa tân quay đầu mỉm cười, cảm ơn. Ở tiểu mỹ nữ khiếp sợ dưới ánh mắt, sân vắng tản bộ tiếp tục đi phía trước đi. Cùng vừa mới đi ra nam nhân đánh cái đối mặt, nam nhân đầu tiên là Kinh Diễm, ngay sau đó là bật cười, mỹ nữ, đây là vê nút cờ nam. Hứa tân tập mại thành thói quen, ra cửa bên ngoài luôn có như vậy thời khắc. Thấy đại Mỹ nữ không coi ai ra gì hướng trong đi, nam nhân không cấm tưởng, chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm rồi, sườn mặt hung hăng nhìn nhìn tiêu chí, màu lam, không có mặc váy, bên trong có tiểu bình nước tiểu, hắn mới vừa dùng quá. Mội tử, đi nhầm. Hứa tân một chân đã bước vào đi, đang ở đi tiểu nam nhân đại kinh thất sắc, sợ tới mức tay run lên, bất chấp nước tiểu tích ở trên quần, một phen che lại, xoay người, đây là vê nút cờ nam. Làm gì đâu, đi ra ngoài, Bên cạnh hai cái nam nhân đi theo kêu một tiếng, hứa tân mắt trợn trắng, khôi phục nguyên thanh, đàn ông, thuần. Đáy trong quần nam nhân nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin tưởng mà nhìn mình diễm vạn đoàn mỹ nhân nhi đi vào cách gian, mỹ nhân xoay người, tiếp tục à, chẳng lẽ còn muốn nghiệm mình chính bản thân mới dám tiếp theo nước tiểu. Khá vậy chưa cho nghiệm mình chính bản thân cơ hội, cùng cụm, môn bị đóng lại. Ngoài cửa ba nam nhân hai mặt nhìn nhau, ngây ngốc mà sững sờ ở chỗ nào, đàn ông, thế nhưng là cái nam nhân bạch mù gương mặt kia đầu đinh đang tiếc lại bóp cổ tay mà than một tiếng chạy nhanh tiếp theo nước tiểu thiếu chút nữa đái trong quần nghĩ vậy vui sướng khi người gặp họa mà nhìn nhìn cách vách đái trong quần anh em kia anh em mặt đều tái rồi tố chất tâm lý quá kém a giặt sạch tay ra tới đầu đinh nhìn đông nhìn tây tìm kiếm ca mạ ra, hắn suy nghĩ có phải hay không cái chỉnh cổ tiết mục hoặc là những cái đó ăn no căng chụp dỡn chơi video hiện tại người a như thế nào tìm kiếm cái lạ như thế nào tới Không có, nam nhân tưởng tượng cũng là, tới toilet đó là phạm tội, chẳng lẽ là cột tợ lạy Nam nhân như suy tư gì rời đi, hoàn toàn không biết trên đời này còn có nữ trang đại lao loại này thần kỳ tồn tại. Đứng ở tại chỗ A Ngư, đồng tình phía mặt gặp thể sắc và tinh thần bị thương nặng đàng hoàng phụ nam nhóm, quẹo vào nữ toilet. Ra tới hứa tân đứng ở trước gương đề đề váy, xuyên váy đi tiểu chính là không có phương tiện. Vừa mới vào cửa hắc áo lông vũ nam nhân ngốc nốc, lùi lại vài bước. Nhìn chầm chầm bên cạnh nhãn hiệu hung hăng nhìn vài lần, hắn không hoa mắt ra, đây là v đút Nam 5A, lại đi vào tới, nhìn chầm chầm hứa tân xem. Hứa tân hướng về phía gương đỡ đỡ tóc giả, đàn ông. Hác áo lông vũ chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, từ bỏ bại lộ tiểu bình nước tiểu lựa chọn an toàn cách gian. Bồn rửa tay trước xoa tẩy quần nam nhân ngược lại cười, trường như vậy xinh đẹp, liền tính biết là nam, cũng khí không đứng dậy. Đối với chính mình gây thành thảm án. Lương tâm ở đạt tiêu chuẩn tuyến thượng hứa tân nhìn nhìn hắn ướt một mảnh đũ quần. Nam nhân bị hắn xem đến chứng đau, sườn nghiêng người, anh em, ngươi như vậy, ta có áp lực. Có thể đừng ăn mặc nữ trang chơi lưu manh sao. Hứa tân cười, ngượng ngung à, ngươi cái gì kích cỡ, ta cho ngươi mua cái quần tới. Nam nhân sừng sốt, lắc đầu, không có việc gì, lên mặt y thì chắn một chút, dù sao ta phải đi về. Tò mò mà nhìn hứa tân vài lần, anh em ngươi này, nếu là không mở miệng, thật đúng là nhìn không ra tới. Lợi hại, dương dựng ngon cái, hắn tiếp xúc người nhiều, gặp qua xuyên nữ trăng người, nhưng là chưa thấy qua như vậy hồn nhiên thiên thành còn không nương nương khí. Hứa tân chọn môi cười, có hay không hưng thú hương giới giải trí phát triển. Nam nhân rút ra một trương danh thiếp, liền hắn này ăn diện, đóng gói một chút khẳng định có thị trường, nếu là tá trăng cũng có thể gặp người, vận tắc một phen, không chuẩn có thể hỏa. Hứa tân nhìn thoáng qua, giải trí công ty, trách không được, cảm ơn A, không phương diện này tính toán. Nam nhân tiễn lối còn tưởng lại du thuyết, hứa Tân đi rồi. Đi tới cửa, hứa Tân cùng tiến vào Cao gia thụ cùng đụng phải vừa vặn. Cao gia thụ đầu tiên là hỉ, thì thấy nữ thần. Lại là thương, thương nữ thần danh hoa có chủ. Cuối cùng kinh, kinh ngạc trừng mắt bên cạnh màu lam tiêu chí. Nữ thần từ vê đút cờ nam đi ra. Vê đút cờ nam đi ra. Nhất định là hắn hoa mắt. Ta đi. Tình huống như thế nào? Cùng Cao gia thụ một khối tiến vào thanh niên lắp bắp kinh hãi hơi hơi mở to hai mắt nhìn cao gia thụ như ở trong ngộng mới tỉnh xấu hổ lại quất bách phản phất là chính mình vào nhầm nữ toilet tay chân cũng không biết hướng chỗ nào phóng mới hảo hào xảo hứa tân dường như không có việc gì mà chào hỏi trong sáng giọng nam tựa như trời nắng một đạo xét đánh bổ vào cao gia thụ trên đỉnh đầu ba hồn sáu phách tập thể khởi nghĩa đại ca từ cách vách ra tới a ngư thấy cao gia thụ cao gia thụ máy móc mà xoay người biểu tình hoảng hốt hắn là nam nhân Hắn lại thiên chân cũng sẽ không cho rằng nữ thần chỉ là thanh âm có điểm thô. Nhìn hắn bị xét đánh giống nhau biểu tình, á ngư đốn sinh đồng tình, ừ một tiếng. Cao gia thụ tự bế, hắn cho rằng lần đầu tiên thích thượng nữ thần danh hoa co chủ đã đủ tàn nhẫn, giờ khác này mới biết được, còn có thể càng tàn nhẫn, nữ thần là nam thần. Bỏ xuống tam quan nát đầy đất cao gia thụ, á ngư cùng hứa tân không phụ trách nhiệm mà rời đi. Liếc liếc mắt một cái mặt mang cười nhạt hứa tân, rất thú vị nhi. Hứa tân chọn một mặt cười Ngươi không cảm thấy sao? A ngư dư vị hạ, chậm rãi gật đầu. Hứa tân nhún nhún bay, cười nhẹ một tiếng. A ngư, ngươi nữ trang chính là vì thưởng thức những người đó biết chân tướng kia một khắc hỏng mất. Ở ngươi trong mắt ta liền như vậy nhàm chán hứa tân sườn mặt nhìn A ngư, nhẹ nhàng cười, giống như là xuân phong phất quá nước cao, chỉ là bởi vì nữ hải thực đáng yêu. A ngư cười hạ, ngươi cũng thực đáng yêu. Hứa tân lập tức cười khai, lộ ra một loạt chỉnh tề trắng tinh hàm răng, cũng thế cũng thế ngàn vạn đừng quay đầu lại xem cảnh ngục lời nói thấm thía mà vỗ vỗ phùng khải bả vai sau khi rời khỏi đây hảo hảo làm người ngươi còn trẻ đứng ở thành phố hát ngục giam trước cửa phùng khải mờ mịn chung quanh trống rỗng một người đều không có hắn bỗng nhiên sinh ra một cổ khiếp đảm trời đất bao la hắn nên đi chỗ nào phùng khải máy móc mà từng bước một đi phía trước đi vẫn luôn đi vẫn luôn đi đỉnh đầu mặt trời chói trang không lưu tình chút nào mà tưới xuống tới không trong chốc lát phùng khải liền mồ hôi đốt đẫm hắn lại như là không cảm giác được nhiệt giống nhau mẹ bị phán không hẹn ba thế nào hắn không biết hẳn là không tỉnh bằng không này một năm rưỡi tới ba ba sẽ không không tới thăm hắn ở hắn phục hình chi gian chỉ có bà ngoại gia người tới xem qua hắn nhưng chỉ có như vậy một lần nói cho mẹ nó bị phán không hẹn từ đây không còn có xuất hiện quá vẫn luôn đi đến đi không đặng phùng khải tìm một cái nhà ga nhìn giao thông công cộng bài lại lần nữa mở mịt vô thố hắn quê quán ở thành phố hát Đây là con mẹ nó quê quán, hắn hộ khẩu dừng ở nơi này. Đã từng bọn họ mẫu tử có lấy thẻ xanh cơ hội, nhưng là không xin, hải ngoại nhân sĩ đem thẻ xanh coi như mục tiêu phân đấu. Nhưng là hắn ba vẫn luôn đều muốn cho hắn kế thừa gia nghiệp, ngoại tịch thân phận ở đề cập quốc nội một ít lĩnh vực khi ngược lại không có phương tiện. Phùng Khải sửng sốt một hồi lâu, hắn biết bà ngoại gia cũ địa chỉ, nhưng bọn họ phòng ở bán còn cấp cao gia, cũng không có nói cho hắn tân địa chỉ, bà ngoại một nhà tưởng làm ơn bọn họ, hắn không nốc hắn trong lòng biết rõ ràng thật lâu sau thật lâu sau khâu đứng ở dưới ánh nắng trói trang phùng khải ngồi trên đi động nhà ga xe buýt hắn phải về thành phố s phùng viễn bằng ở đằng kia mễ phán phán ôm nhi tử ngồi ở vị trí thượng nước mắt không được đi xuống rớt nàng ba lại đem các nàng mẫu tử đuổi ra tới đi qua lâu như vậy nàng ba vẫn như cũ không có tha thứ nàng mặc kệ nàng như thế nào khóc như thế nào cầu đều không cho các nàng bước vào ra môn một bước mễ phán phán càng nghĩ càng thương tâm nước mắt rực rỡ rơi xuống Dừng ở nhi tử kiều nộn trên mặt, mới một tuổi tiểu ra hỏa không khóc không náo, như là biết mẫu thân khó chịu dường như, giơ trắng non tay gãi gãi mẹ phàn phán cái mũi. Phiền toái nhường một chút. Phùng Khải cầm vẻ xe thấp giọng nói, ở trong ngục giam hắn dưỡng thành thấp giọng nói chuyện thói quen. Mễ phán phán mặt gật lệ, ánh vào mi mắt chính là một chương tiểu tụy cũng không giấu anh tuấn mặt, mot truong sốt sững sốt mẹ phàn phán mới ôm nhi tử đứng lên phương tiện Phùng Khải đi đến bên trong, phút chốc ngươi ánh mắt một ngừng, lưu ý đến Phùng Khải đoạn đến cực hạn đầu tóc hắn là quân nhân mễ phán phán trong lòng ngược hải tử đen bóng tròng mắt tò mò mà nhìn phùng khải như là ở quan sát phùng khải đột nhiên rối rối tay như là muốn bắt phùng khải phùng khải bình tĩnh nhìn trẻ con thuần tịnh thiên chân hai mắt nay một đường đi tới hắn xem nhiều tránh như rắn giết người đã tập mãi thành thói quen ngược lại là đứa nhỏ này ánh mắt làm hắn trong lòng vô pháp thích ứng phùng khải có chút câu thúc mà hướng bên trong xê dịch mễ phán phán nắm lấy nhi tử tay ngượng ngùng mà hướng phùng khải cười cười phùng khải đốn hạ Ngài ép lôi kéo hạ khoẻ miệng, bài trừ một cái cười bộ dáng, nhìn trắng non trẻ con, đáy mắt không tự giác trào ra vài phần ấm áp. mươi bá tổng vị hôn thê 21. Nhạc nhạc, người hảo hảo ngồi trong chốc lát được chưa? Mễ phán phán đem không biết lần thứ mấy tưởng hướng bên cạnh phát nhi tử kéo trở về ấn ở trên đùi, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình nhi tử trên người có sự không song tinh lực, giống như là một đài vĩnh động cơ. Mễ nhạc nhạc ghê hai tiếng, ngoan cường mà hướng Phùng Khải Phương hướng thăm phản phất đôi hắn sinh ra vô hạn hứng thú phùng khải bị này tiểu hải tử không sợ sinh phản ứng đậu đến trong lòng khói mù đều thiếu vài phần hai tử thuần tịnh ánh mắt thiên chân tươi cười giống như một đạo ánh mặt trời mễ phán phán xin lỗi mà hướng phùng khải cười cười phiếm hồng hốc mắt còn mang theo vài phần nước át phùng khải hơi có chút nghi hoặc nhưng là chưa từng có hỏi trên đời này người các có các đau khổ nhìn hai tử non nớt gương mặt thượng không rảnh tươi cười phùng khải cầm lòng không đậu mà vươn tay mễ nhạc, nhạc bắt lấy ha một tiếng nước miếng đều chảy ra mễ phán phán chạy nhanh lấy nước miếng khăn xoa xoa tiểu hai tử tay cực kỳ non mềm phùng khải đại khí cũng không dám ra thâm khủng làm đau cái này tiểu ra hỏa thấy hắn câu nệ, mễ phán phán bất giác bật cười bị phụ thân cự chi ngoài cửa đau thương trừ khử vài phần đây là chính mình lần thứ ba về nhà bị cự nam kia nàng vì sợ bị ba mẹ trộm tới mạnh mẽ phá thai nàng không từ mà biệt ở bên ngoài sinh hạ nhi tử sau mới về nhà may mắn bên ngoài trong lúc nàng gặp người hảo tâm lại có nàng mẹ âm thầm giúp đỡ mới có thể chịu đựng kia đoạn thời gian nhi tử trăng tròn sau nàng ôm nhi tử về nhà nguyên tưởng rằng nàng ba chỉ là mạnh miệng mềm lòng thấy đáng yêu nhạc nhạc liền sẽ tha thứ các nàng tiếp nhận các nàng trăm triệu không nghĩ tới nàng ba chết cũng không chịu tiếp thu nhạc nhạc nói trừ phi nàng đồng ý đưa dưỡng nhạc nhạc nếu không các nàng mẫu tử vĩnh viễn đừng nghĩ bước vào gia môn mười tháng hoài thai sinh hạ tới thân cốt nhục nàng như thế nào bỏ được tặng người nàng khóc lóc cầu nàng ba Nhưng là nàng ba quyết tâm tràng, hoặc là nhạc nhạc rời đi, hoặc là mẫu tử đều rời đi, nàng mẹ giúp đỡ nàng cầu tình ngược lại bị nàng ba mắng to một đốn. Sau lại, nàng chỉ có thể mang theo nhạc nhạc ở tại gia phụ cận, ý đồ chậm rãi hòa tan nàng ba thái độ. Lại không chờ đến nàng ba mềm hóa kia một ngày, nàng liền rời đi. Chấn nhỏ người đến người đi đều là người quen, nhà luôn toái ngữ không dứt bên hai. vừa lúc nàng lại cùng đại học bạn cùng phòng đảo phương vũ liên hệ thượng, đảo phương vũ nói. Nàng có cái khai anh thác trung tâm thân thích ở tìm dục anh viên Nàng liền mang theo nhi tử rời đi quê quán đi thành phố S Cái gọi là anh thác trung tâm chính là một nhà không lăm chính quy nhà giữ trẻ Giúp những cái đó không có trưởng bối hỗ trợ mang hài tử lại thỉnh không dậy nổi bảo mâu ném không được công tác cha mẹ chiếu cố ba tuổi dưới hài tử Công tác này giải nàng lửa xém lông mày Có thể cho nàng một bên công tác một bên chiếu cố nhi tử Nàng liền như vậy ở thành phố S định cư xuống dưới Có tiểu hài tử cái này nhuận hoặc tề Mẹ phán phán cùng Phùng Khải chậm rãi đắp thượng lời nói. Một liêu mới phát hiện, bọn họ đi cùng cái mục đích địa, đều là đi thành phố S. Phùng Khải nói hắn là đi thăm người thân. Mẹ phán phán nói nàng thăm người thân trở về. Xuống xe khi Phùng Khải chủ động giúp mẹ mong cầm hành lý, làm nàng chuyên tâm ôm hải tử. Cảm ơn, cảm ơn. Mẹ phán phán vô cùng cảm kích, cảm thấy hắn thật là người tốt. Phùng Khải chỉ cười cười, đôi mẹ con này làm hắn nhớ tới mẹ nó. Ở hắn khi con nhỏ. Mẹ một người mang theo hắn khẳng định ăn không ít khổ. Phùng Khải không dám nghĩ tiếp đi xuống, sợ không chế không được cảm xúc. Ra nhà ga, mẹ phán phán khẽ cắn môi đánh cái xe, nàng môi tháng 3.500 tiền lương, may mắn bên kêu bao ăn ở, bằng không ở thành phố S. Cái này tức đất tức vàng địa phương, một cái có thể làm nàng hai mẹ con sinh hoạt phòng nhỏ là có thể ăn luôn nàng nửa tháng tiền lương. Liên tính là hiện tại, tiền lương cũng không thế nào đủ hoa, nếu không phải nàng mẹ thường thường trộm cho nàng thu tiền nàng cũng không biết như thế nào ai đi xuống phùng khải đem hành lễ bỏ vào cốc xe vô cùng cảm kích mễ phán phán ước lượng hải tử nhạc nhạc cùng thúc thúc túi chào mễ nhạc nhạc giơ trắng non tay gãi gãi phùng khải trong mắt trào ra ý cười cũng vây vây tay nhìn theo trở mễ phán phán mẫu tử xe taxi biến mất ở tầm nhìn hắn có điểm dịch bất động bước chân ngơ ngẩn tại chỗ phát gốc thật lâu sau phùng khải thượng đi ngục giam xe buýt cốc nhã bình ở thành phố s phục hình hắn rất muốn thấy nàng lại sợ hai thấy nàng từ ga tàu hỏa khai ra xe buýt thùng xe nội người nhiều đến không thể tưởng tượng người tễ người vai sắt vai đây là phùng khải từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên ngồi như thế trên trúc xe buýt phía trước người dưới nách tản ra lệnh người hít thở không thông hối nách mặt sau người dương hành lý áp tới rồi hắn chân ngay lập tức chi gian bi thương bàng hoàng gào thét mà đến phùng khải ngực dồn dập mà phập phồng hai hạ rốt cuộc banh không được trong mắt đưa ác quanh mình mọi người mặt ở hai mắt đẫm lệ trong nông lung hồ thành một mảnh lạnh nhạt chỗ trống Hắn như thế nào sẽ lưu lạc đến như vậy nông nỗi? Phùng Khải làm lơ quanh mình tầm mắt, mặt gối đôi tay, nước mắt trào dâng mà ra, môi răng gian tràn ra áp lực tiếng khóc. Tại hạ một cái nhà ga, Phùng Khải trốn cũng dường như tệ xuống xe, đường đi vành đai xanh đại thụ mặt sau, dựa vào trên cây đau khóc thành tiếng. Khóc khô nước mắt, Phùng Khải tìm cái nhà vệ sinh công cộng, Phùng một phen thủy hắt ở trên mặt. Phùng Khải chăm chú nhìn trong gương hai mắt sưng đỏ chính mình, ánh mắt chậm rãi kiên định. Hắn còn có Viễn bằng. Hắn là Phùng Viễn bằng duy nhất nhi tử, hắn còn không có sơn cùng thủy tận. Phùng Khải thật vất vả tìm được một bộ công cộng điện thoại, ấn xuống cái kia ra số điện thoại. Bỏ tù sau, bị trảo khi trên người hắn đổ vật, tiến bao di động đồng hồ ngọc bội, đều bị mẹ nó lanh đi, chỉ còn lại có một bộ quần áo, vẫn là trang phục mùa đông, trên người cái này săn sóc vẫn là chính mình ra tới sau ở ven đường tiểu điếm mua. uy Phùng Đại Cô tiếp khởi điện thoại. Phùng Lao Thái qua đời sau. Phùng Đại Cô vẫn cứ ở tại kia tòa Phùng Viễn bằng vì Phùng Lao Thái kiến tạo ở nông thôn trong biệt thự. Phùng Khải mỉm môi, Đại Cô, là ta Phùng Khải. Phùng Đại Cô tay run hạ, Hảo nửa ngày mới mở miệng, ngươi ra tới. Phùng Khải ừ một tiếng. Ra tới Hảo, ra tới Hảo. Dứt lời, Phùng Đại Cô liền không biết nói cái gì nữa mới Hảo, không đến 2 năm thời gian, trời sập đất lún, cửa nát nhà tan. Hiện giờ, Phùng Đại Cô đã tiêu tan Phùng Lao Thái chết, Lao Thái thái đó là cái ngoài ý muốn. Phùng Khải cũng không nghĩ, nhất đáng giận chính là Cốc Nhã Bình, mà Cốc Nhã Bình đã ngồi tù, nữ nhân kia, to gan lớn mật, cư nhiên mua hung giết người, kết quả là chính mình bị phán ở tù trung thân, xứng đáng. Ngươi hiện tại ở đâu? Phùng Đại Cô cách điện thoại hỏi. Phùng Khải, ta ở thành phố S. Phùng Đại Cô do dự hạ, ngươi ba ở Nam Sơn Yên vui viện điều dưỡng. Phùng Khải lại ừ một tiếng, một ít lời nói tới rồi đầu lưới, lại nan khăm mà nuốt trở vào. Ngươi vẫn là cái kia số thẻ sao? Ta cho ngươi hối điểm tiền đi. Phùng đại cô chủ động mở miệng, nàng không đi xem qua Phùng Khải, một phương diện là trượng phu nhi tử không cho, về phương diện khác là chuẩn dạng, nhưng là gửi quá hai lần tiền, bọn họ ở bên trong đều có cái số thẻ, phương tiện bên ngoài người hối tiền. Chậm rãi lại buông xuống việc này, không gửi. Hiện giờ Phùng Khải ra tới, nói vậy đỉnh đầu khẩn. Cảm ơn đại cô. Phùng Khải như chút được gánh nặng, hán thiếu tiền, thật sự thực thiếu tiền. Lúng ta lung túng mà hàn huyên vài câu. Phùng Khải tìm một đài ATM cơ, thường thường nhìn xem, rốt cuộc ở buổi tối 8 giờ thấy ngạch trống nhiều 5.000 đồng tiền. Gắt trước kia, nay tiền còn chưa đủ hắn mua một đôi giày, nhưng hiện tại, lại là hắn toàn bộ gia sản. Phùng Khải đột nhiên hung hăng mà sợ hạ mặt, đem chính mình từ cái loại này tự hoán tự ngải chung rút ra, lấy ra 1.000 đồng tiền suy ở trong túi, tìm ra tiện nghi tiểu khách sạn, tạm thời trú hạ. Nghỉ hẹ đào phương vũ đóng gói một hộp nướng bờ bờ cờ đi tìm mẹ phan phán, nàng là thành phố ép người ra cùng mẹ phán phán trụ địa phương không xa tiểu nhạc nhạc nhìn xem a di cho ngươi mua cái gì ăn ngon đào phương vũ cầm một cây thơm ngào ngạt nướng bắp hiến vật quý mễ nhạc nhạc cười đến thấy nha không thấy phủng đậu một lát hải tử làm hắn ôm bắp chính mình gặm đào phương vũ hỏi mễ nhạc nhạc về nhà tình huống mễ phán phán cùng trước kia sở hữu bằng hữu đều chặt đứt liên hệ duy độc chỉ còn lại có đào phương vũ một cái nói cái gì đều không dối gạt hắn một năm một mười mà nói nói đôi mắt lại ướt Đào phương vũ chịu một chương khăn giấy đưa cho nàng, cha con hai nào có cách đem thủ, có công ngoài sắt có ngày nên kim, sớm muộn gì có một ngày thuốc thúc tha thứ ngươi. Mễ phán phán hít hít cái mũi, ta cảm thấy ta ba đời này đều sẽ không tha thứ ta, ngươi không biết hắn nhiều hung, một chút đường sống cũng chưa lưu. Hắn chính là nổi nóng không qua đi. Đào phương vũ an ủi, chúng ta nhạc nhạc như vậy đáng yêu, ngươi nhiều dẫn hắn trở về vài lần, đặc biệt là nhạc nhạc sẽ gọi ngươi lúc sau, khiến cho hắn ôm ngươi ba chân tê ở ngoại ta cũng không tin hắn không đầu hàng mễ phán phán không cấm nghĩ nghĩ cái kia hình ảnh nín khóc mỉm cười vừa thấy nàng cười đào phương vũ liền cũng cười sờ sờ mễ nhạc nhạc mặt tiểu khả ái liền dựa ngươi hàng phục ngươi ông ngoại ôm bắp mễ nhạc nhạc nhếch miệng cười hắc ngươi còn cười ngươi nghe hiểu có phải hay không ngươi cái tiểu nhân tinh đào phương vũ chọc chọc hắn khuôn mặt mễ nhạc nhạc cười khanh khách an an hắn ngủ rồi mễ phán phán đem nhi tử phóng tới trên giường Ăn nướng bờ bờ cờ tiếp tục cùng Đào Phương Vũ nói chuyện tiếm, nói nói lên trên xe gặp được Phùng Khải. So với ta già ca ca con sói. Đào Phương Vũ xác nhận. Mẹ phán phán gật đầu. Đào Phương Vũ cổ cổ quay hàm, nói miệng không bằng chứng, không có ảnh chụp ta không thừa nhận. Mẹ phán phán ha ha cười, ta không lừa người, thật sự rất tuấn tú, hơn nữa người thực hảo, đùa với nhạc nhạc chơi, còn giúp ta lấy cái dương. dáng ngồi đặc biệt đoan chính, tóc như vậy đoạn, không chuẩn là quân nhân, hoặc là cảnh sát. Ai u, chế phục dụ hoặc, xuân tâm manh động. Đào phương vũ ái muội mà đâm đâm mế phán phán. Mế phán phán bị nàng nói ngượng ngùng, nào có. Cái này có thể có đào phương vũ vui tươi hớn hở nói, cấp chúng ta nhạc nhạc tìm cái ba ba. Mế phán phán tươi cười thu liễm, ta tình huống này, ai nhìn chúng ta. Đào phương vũ âm thầm hối hận, đồng thời đè ở đấy lòng thật lâu nói lại sung ra. Mế phán phán tuổi trẻ lớn lên cũng không tồi, nếu là không có hài tử, vẫn là có thể một lần nữa bắt đầu hoặc là kinh tế trạng hướng hảo một chút tình cảnh cũng sẽ lạc quan không ít phán phán ta có chuyện này muốn hỏi một chút ngươi ngươi đừng nóng giận mẹ phán phán ta như thế nào sẽ cùng ngươi sinh khí nếu không phải ngươi hiện tại ta cùng nhạc nhạc không chừng cái dạng gì đào phương vũ nhìn thoáng qua trên giường tiểu nhân ổn ổn tâm thần ngươi có hay không nghĩ tới tìm xem nhạc nhạc ba ba mẹ phán phán ngốc ngốc gọi điện thoại đi khách sạn tra một tra khả năng sẽ có manh mối hắn đối nhạc nhạc có nuôi nấng trách nhiệm Đào phương vũ biết nhạc nhạc là như thế nào tới, có thể ở lại ở cái loại này khách sạn năm sao, nói như vậy, kinh tế điều kiện hẳn là không tồi, phàm là có điểm lương tâm, mẹ phán phán hai mẹ con cái sinh hoạt đều sẽ tốt hơn không ít. Mẹ phán phán nắm chặt xin tre, không nói. Đào phương vũ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, về sau nhạc nhạc trưởng thành luôn là muốn hỏi, thời gian càng lâu liền càng khó tìm. Mẹ phán phán cúi đầu nhìn ngón chân, thôi bỏ đi, nhân ra có bạn gái, chúng ta tìm tới đi không phải hại người sao. Đao Phương Vũ bất mãn, cái gì kêu hại người a, rõ ràng là hắn hại ngươi, nếu không phải hắn, ngươi như thế nào sẽ vất vả như vậy. Hắn bạch nhặt cái như vậy đáng yêu như tử, hắn nên phụ trách nhiều a, khác không nói, nuôi nấng phí luôn là phải cho đi. Mễ Phán Phán ngơ ngác mà nhìn chần, không rên một tiếng. Đao Phương Vũ, ngươi một người dưỡng hài tử quá vất vả, chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhạc nhạc sinh hoạt tốt một chút. Giây lát, Mễ Phán Phán ấp a đúng, vạn nhất hắn cùng ta đoạt nhạc nhạc làm sao bây giờ? Đào phương vũ bị hỏi đến nghẹn họng. Mẹ phán phán rũ rũ mắt, chúng ta như bây giờ cũng khá tốt. Xem nàng như vậy, đào phương vũ cũng không biết nên nói cái gì mới hảo, ngồi cũng ngồi không yên, liền nói, là ta tưởng không chu toàn đến, ngươi đừng để trong lòng. Mẹ phán phán miễn cưỡng cười vui, ta biết ngươi là vì ta hảo. Ngày hôm sau buổi sáng 5 giờ rưỡi, Phung Khải đúng giờ tỉnh lại, bản năng xuống giường chuẩn bị rửa mặt xuất công, đứng lên sau, nhìn xa lạ mà lại quen thuộc hoàn cảnh, phản ứng lại đây, chính mình ra tù. Hắn ở khách sạn, không phải nhà tù. Phùng Khải gương mặt nhẹ nhàng run rảy, che che mặt, thật tốt, hắn từ địa ngục chạy ra tới. Dù cho không cần lại xuất công, nhưng là Phùng Khải vẫn là thói quen tính mà rửa mặt, ngay sau đó rời đi phòng. Ngay mùa hè 6 giờ, thiên đã đại lượng, trên đường phố đã có không ít dòng xe cộ, sớm một chút cửa hàng tản ra nóng hầm hập hương khí, nhân gian pháo hoa, vô cùng chân thật. Phùng Khải thật sâu mà hút một ngụm, ăn qua cơm sáng, lại lần nữa ngồi xe đi trước viện điều dưỡng. Nam Sơn Viện điều dưỡng mà chỗ vùng ngoại ô, non xanh nước biết nơi, cùng Phùng Khải hiện tại trụ địa phương cách hơn phân nửa cái thành thị. Phùng Khải xoay hai tranh xe, lại gặp gỡ sớm cao phòng, tới khi đã 9 giờ nhiều. Ước chừng là gần hương tình khiếp, Phùng Khải không có lập tức đi vào, mà là lang thang không có mục tiêu mà đi rồi một hồi lâu. Đại cô nói, hán ba vẫn luôn hôn mê, một chút thanh tỉnh dấu hiệu đều không có, đại khái cả đời cũng cứ như vậy, bất tử không sống. Nếu ba ba thật sự vĩnh viễn đều tỉnh không tới kia hắn làm sao bây giờ phùng khải ngược như là đè ép một khối cự thạch đại khí phun không ra gương mặt một chút một chút trở nên trắng đứng một hồi lâu phùng khải đi vào đại đường xin hỏi phùng viễn bằng ở mấy hào phòng phùng đại cô nhớ không rõ phòng bệnh hảo phiên Toái tiên sinh chờ một lát một chút hộ sĩ xem một cái mặt sinh phùng khải điều ra phùng viễn bằng tin tức khách thăm danh sách thượng không có nhìn đến hắn ảnh trụ bọn họ nơi này trụ đều là đặc thù người bệnh không có tự mình ý thức vì bảo đảm người bệnh an toàn đối khách thăm có phi thường nghiêm khắc thẩm tra bằng không tùy tiện một người đều có thể dễ dàng nhìn thấy người bệnh xảy ra chuyện ai phụ trách ngượng ngùng phiên thoái ngài đưa ra một chút giấy chứng nhận chúng ta yêu cầu xin chỉ thị một chút người bệnh người giám hộ tiếp đái hộ sĩ tươi cười thân hòa xét thấy người bệnh đặc thù tình huống không tiện chỗ thỉnh ngài thông cảm không ở khách tham danh sách thượng khách tham cần thiết trải qua người giám hộ đồng ý mới có thể cho đi phùng khải ngây ngẩn cả người xin chỉ thị người giám hộ Phùng Viễn Bằng người giám hộ là Phùng Du, Phùng Du sao có thể làm hắn thấy Phùng Viễn Bằng? Phùng Khải nhìn hộ sĩ liếc mắt một cái, nhấc chân muốn chạy, lại luyến tiếp, ánh mắt giấy rủa. Thiên sinh. Hộ sĩ tiểu thư nghi hoặc mà kêu một tiếng. Phùng Khải. Phùng Khải lấy ra thân phận chứng đưa qua đi. Hộ sĩ tiểu thư đối lập một hồi nhân chứng, tươi cười thân thiết, phiền toái ngải chờ một lát. Nói gõ gõ bàn phím, lấy ra tư liệu sau, gọi điện thoại dò hỏi A Ngư. A Ngư vừa đến công ty không lâu. Năm gần đây, nàng là Anh quốc thành phố S2 mà chạy, năm trước thuốc mọc tóc đẩy ra thị trường sau, một đường từ Anh quốc bán chạy đến châu Âu lại thổi quét toàn cầu. Nay thời đại, áp lực cùng ngày tăng gấp bội, hoàn cảnh ngày càng xa xút, dẫn tới kết quả đó là, hói đầu càng ngày càng nhiều càng ngày càng tuổi trẻ hóa, không chỉ nam nhân đầy bụng chua sót nước mắt, nữ nhân cũng không nhường một tớ. Cố tình thị xa sut dan thượng vẫn luôn không có hành chi hữu nu nhan cung khong nhuong mot tac sản phẩm, cho dù là giá cả ngẩng cao cấy tóc hiệu quả cũng bất tận như người Ý nay khoản thuốc mọc tóc xuất hiện bổ khuyết này khối chỗ chống khu vực làm muôn vàn bị 3.000 phiền não ti phiền não sống không bằng chết ái mỹ nhân sĩ đặc biệt là người trẻ tuổi rốt cuộc cáo biệt tóc giả mũ tiến văn phòng liền thấy một phần kinh hỉ bàn làm việc thượng nước hoa bách hợp dương nhanh múa vuốt mà tỏ rõ tồn tại cảm a ngư rút ra mặt trên tấm cạn thượng thư tưởng ngươi ngày thứ ba là khoảng ngươi tiểu khả ái a ngư phụt một tiếng vui vẻ đúng lúc vào lúc này nhận được viện điều dưỡng điện thoại phùng khải muốn gặp phùng viễn bằng A ngư ngồi ở ghế trên, trả lời, làm hắn đơn độc đi vào. Không sợ Phùng Khải vì gì sản lộng chết Phùng Viễn Bằng, nàng người này từ trước đến nay có thành nhân chi Mỹ Phẩm Đức. Nàng nhưng thật ra có điểm nóng trong Phùng Khải là cái tàn nhẫn độc ác, kể từ đó, xong hết mọi chuyện, Phùng Viễn Bằng kia tật xấu, kỳ thật nàng cũng thực khó giải quyết, không có nắm chắc nhất định có thể bảo đảm hắn tỉnh lại. chương 121 bá tổng vị hôn thê 22, làm ngài đợi lâu, Phùng Tiên sinh ở 3036 phòng ra thang máy rẽ trái, vẫn luôn đi đó là được đến chỉ thị hộ sĩ mặt mang mỉm cười mà nói cho Phùng Khải Phùng Khải sửng sốt một cái trước mắt ở biết được còn muốn hỏi Phùng Du kia một khắc hắn liền biết chính mình không thấy được ba ba Phùng Du sao có thể làm hắn nhìn thấy người không có rời đi là bất chấp tất cả cũng muốn cho chính mình hoàn toàn hết hy vọng lại không nghĩ rằng Phùng Du cư nhiên sẽ cho phép hắn thấy ba ba không chân thật vỡ vẫn cảm bao phủ trong lòng, Phùng Du trong hổ lô muốn làm cái gì Phùng Khải tức khắc đánh lên 12 vạn phần tinh thần, Phùng Du cho hắn lưu lại ấn tượng, nhưng dùng khủng bố 2 chữ tới hình dung. khung bo hai nó bỏ tù là Phùng Du một tay đạo diễn, Phùng Du rõ ràng đã sớm biết được mẹ nó mua hung giết người, nàng lại có thể án binh bất động mạo nguy hiểm chờ đến chân chính động thủ kêu một khắc, liền vì làm con mẹ nó tội danh lớn nhất hóa. Nữ nhân này đối chính mình tàn nhẫn, đối người khác khác hơn. Người như vậy sẽ như vậy thiện lương, làm cho bọn đong thu kia phụ tử gặp nhau, có phải hay không có âm nhu vay se nhu vay thien luong lam cho bon ho phu tu gap nhau co phai hay khong co am mưu? Một cái đáng sợ ý niệm xông ra, nếu ở hắn thăm trong lúc, hắn ba ra cái ngoài y mớn, hắn cả người là miệng đều nói không rõ. Giết hại bị người thừa kế, hắn một phân di sản đều kế thừa không đến không nói, lại phải về đến ngục giam, lúc này đây tuyệt đối không chỉ là hai năm. Những cái đó ưu ám khủng bố ký ức rời non lấp biển đánh lúc lại, phùng khải thật mạnh đánh một cái giật mình, hắn không cần lại hồi ngục giam, hắn tình nhung cai đo u am chết non lap bien đanh úp không cần lại ngồi tủ. Thiên sinh, thiên sinh! hộ sĩ ngạc nhiên nhìn quay đầu liền đi phùng khải một chán mờ mịt người này tình huống như thế nào không phải muốn gặp người bệnh có thể thấy rồi lại không rên một tiếng mà chạy nghĩ nghĩ hộ sĩ lại cấp a ngư gọi điện thoại thuật lại tình huống tuy là a ngư cũng đoán không được phùng khải vì cái gì thay đổi chủ ý chạy nàng lại không phải phùng khải trong bụng run đũa nơi nào đoán được phùng khải là bị chính mình náo bổ dọa chạy bấm tay búng búng bách hợp cánh hoa nhi a ngư nói một tiếng ta đã biết liền treo điện thoại làm bí thư lại lấy cái bình hoa tiến vào Chạy liền chạy đi, chỉ cần Phùng Khải không tới treo chọc nàng, nàng cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt.